Hoài Giang huyện Bạch Quả thôn. Trương Hướng Dương sáng sớm liền thu thập hảo tự mình, chuẩn bị đến lao phòng ăn cơm. Mới vừa đóng cửa lại, liền nghe được phía sau có xe đạp linh vang, hắn quay đầu nhìn lại, cư nhiên là Lý học sinh. "Ai ra, khách hít đến a, khi nào trở về nha?" Trương Hướng Dương đầy mặt mang cười, tiến lên vô vô hắn tân xe đạp. Lý học sinh sơ chỉnh tề đầu tóc, "Ta tối hôm qua đã trở lại, nghe ta trợ lý nói ngươi tìm ta, còn muốn phỏng vấn ta?" Ngươi nhìn ta ở nhà trang điểm này một thân, không tồi đi. Trương hướng dương lui ra phía sau hai bước, nghiêm túc mà đánh giá hắn, không tồi, thực không tồi. Đi thôi, đi trước nhà của chúng ta ăn cơm. Trương hướng dương ôm bờ vai của hắn. Lý học sinh biểu tình có chút không tình nguyện, nói như vậy ngươi tức phụ không cùng ngươi một khối trở về a Trương hướng dương liếc xéo hắn một cái, ra vẻ không cao hứng địa đạo, ngươi một cái đã thành ra người, như vậy quan tâm lão bà của ta. ngươi cảm thấy thích hợp sao lý học sinh xoay xe đạp đầu thích hợp có cái gì không thích hợp ta tưởng lại không phải lão bà ngươi mà là nàng làm đồ ăn trường hướng dương vô vô hắn sông lưng vậy ngươi hôm nay nhưng không có luật ăn nàng hiện tại cũng thực tập không cùng ta một khối trở về lý học sinh sải bước lên xe đạp thở dài thành đi sớm biết rằng ngươi tức phụ không theo tới ta liền ăn cơm sáng lại qua đây vì ăn ngươi tức phụ làm đồ ăn Ta đêm qua đều kiềm chế bụng, không ăn no. Hiện tại ta đã đói bụng đến quá sức. Kia sao nhanh lên đi thôi. Ngươi cũng đừng chọn, có thể ăn no liền không tồi. Trường hướng dương tiếp nhận hắn xe đạp, ta đến mang ngươi. Đỡ phải ngươi không sức lực đem ta mang ngương đi. Lý học sinh nhảy lên xe đạp, hung hăng chụp hạ hắn phía sau lưng. Ăn cơm thời điểm, hứa đạo diễn liên tiếp cấp lý học sinh kính rượu, đa tạ lý huyện trưởng chăm vội bên trong rút ra không tới. Ta kính ngươi một ly. Lý học sinh bưng lên chén rượu, uống một hơi cạn sạch, ăn đồ ăn cười nói, hứa đạo, ngài không cần cùng ta khách khí, ta cùng dương tử quan hệ hảo đâu. Ta không cần chỉnh này một bộ. Hứa đạo diễn nhìn mắt trương hướng dương, bưng chén rượu, vậy là tốt rồi. Ta còn tưởng rằng làm quan đều là cái loại này nói tới đây, hắn ngượng ngùng. Lý học sinh âm thầm suy đoán, hắn trước kia nhất định cũng bị chỉnh quá, đánh ha ha. về sau chúng ta sẽ càng ngày càng tốt nói không chừng không hai năm đều là ta loại này không sợ người là người trương hướng dương thấy lý học sinh vừa an biên nói chuyện ghét bỏ mà chụp hạ hàn bối, ngươi nhưng kiềm chế điểm trước kia còn cảm thấy ngươi dùng cơm văn nhã ngươi nhìn nhìn ngươi hiện tại cùng quỷ chết đói đầu thải không hai dạng lý học sinh bị hắn chụp đến cụ vài cái đôi mắt đều chớp ra nước mắt tới hắn xóa sạch trương hướng dương chụp ở hắn trên lưng tay ngươi không chụp còn hảo Chúng ta hiện tại thẳng đánh cách Nói xong, liền liên tiếp đánh lên cách tới Những người khác cười ha ha Đâu một hồi gặp được như vậy bình dân lãnh đạo Hứa đạo diễn trong mắt cũng tốc vài phần ý cười Cơm nước xong, lý học sinh xem hứa đạo diễn cho hắn đề vấn đề Càng xem mày nhăn đến càng sâu Ai nha, này không được Ta sao có thể đem chúng ta huyện tài chính thu vào nói ra Kia chính là phải bị phê Không được không được Hứa đạo diễn cũng biết phía trên chính sách rất nhiều, hắn thử nói, không bằng liền nói giống nhau. Tuy ngươi nói loại nào, thành đi. Lý học sinh nghĩ nghĩ, từ bao sản đến hộ chính sách xuống dưới lúc sau, chúng ta huyện ra cầm phương diện nhưng thật ra có rõ ràng đề cao. Cái này ta có thể nói cái đại khái. Hứa đạo diễn lo lắng hắn dở dọn quan, truy vấn, như thế nào cái đại khái pháp. Lý học sinh sờ sờ cái mũi, thử thăm dò nói. có thể nói so 1976 năm, phiên vài lần. Như vậy ngược lại càng có manh ới. Ngài xem thế nào? Hứa đạo diễn kinh ngạc và phần, thiết hay giả? Phiên vài lần. Ta còn có thể lừa ngươi. Lý học sinh thấy hắn không tin, bẻ đầu ngón tay cùng hắn tính, trước kia một nhà nhiều nhất dưỡng 5 con. Nhiều nhất dưỡng một đầu heo. ra đâu, đại đa số nhân gia đều nguyện ý dưỡng, nhưng heo liền bất đồng. Này ngoạn ý yêu cầu thức ăn chăn nuôi nhiều. Rất nhiều người nuôi trong nhà không dậy nổi. Nhưng là từ bao sản đến hộ, từng nhà đều dưỡng mấy chục chỉ gà, mỗi nhà đều dưỡng ít nhất một đầu trở lên heo. Hứa đạo diễn đứng lên, nắm hắn tay, kia cảm tình hảo A có người này phía chính phủ đại biểu nói ra nói, khẳng định càng có thuyết phục lực. Hai người liền lời kịch cùng vấn đề thảo luận hồi lâu. Bởi vì minh sắc không thể báo đạo cụ thể dân cư cùng thu nhập từ thuế chờ tình huống. Cho nên điều này đây loại này đối lập tình thế liệt ra tới. Phỏng vấn sau khi kết thúc, Lý học sinh cùng Trương Hướng Dương tụ ở bên nhau tán gấu. Trương Hướng Dương cấp Lý học sinh rót rượu, ngươi chừng nào thì có thể hồi Bắc Kinh A. Ta đều không đổi, ngươi cấp cái gì A. Lý học sinh chê cười hắn. Ta nơi nào nóng nảy, ta là quan tâm ngươi. Trương Hướng Dương mới không thừa nhận điểm này. Lý học sinh thở dài, uống một ngụm rượu, mặt trên đang ở trường cầu đại giao ý kiến. Cũng không biết chúng ta huyện có thể hay không trở thành kinh tế đặc khu. Chân hướng dương cẩn thận hồi tưởng hạ lúc trước học quá chính trị. Bởi vì mặt trên chọn dùng chính là từ vùng duyên hải hướng vào phía trong mà phát triển sách lược. Ngay từ đầu là thâm quyến này đó kinh tế đặc khu, bước tiếp theo chính là vùng duyên hải thành thị. Hoài Giang huyện không chỗ dựa, không ven biển, căn bản không phù hợp cái này quy định. Hán lập tức lắc đầu, chúng ta huyện chỉ sợ không được, nhưng đông tập huyện có thể. Bên kia ven biển, cũng có trước kia lưu lại bên tàu. Tuyển bên kia làm thí điểm, càng dễ dàng phát triển lên. Tuyển vùng duyên hải làm kinh tế đặc khu phải muốn hấp dẫn người nước ngoài lại đây đầu tư. Đông tập huyện là lâm bắc tỉnh duy nhất một cái ven biển tiểu huyện thành. Nơi đó người không trồng trọt đều là dựa vào đánh cá mà sống. Người nói đúng. Lý học sinh nghĩ nghĩ, chúng ta huyện cùng đông tập huyện chính là hàng xóm. Người nói bên kia đi lên. Chúng ta bên này có thể hay không phân một ly canh A. Trương hướng dương nghĩ đến thâm quyến chiêu công khó, đột nhiên nói, đương nhiên có thể A ít nhất bên kia kiến xưởng thời điểm, chúng ta bên này người có thể đi bên kia làm công. Lý học sinh cười nhạo, như vậy điểm địa phương còn kiến xưởng, Chẳng lẽ muốn kiến ở trên bờ cát? Trương hướng dương không đi qua đông tập huyện, nhưng nếu lý học sinh nói nơi này như vậy tiểu, hắn đột nhiên trước mắt sáng ngời, người có thể chủ động đuổi kịp mặt nói. Hoài Giang huyện cùng đông tập huyện sắp nhập. Như vậy chúng ta huyện không phải có cải cách mở ra quyền lực sao? Lý học sinh trước mắt sáng ngời, vô đùi vui vẻ, ngươi còn đừng nói, việc này được không? Hắn ăn đậu phộng, sẽ không chịu lại uống rượu, ta còn phải vội vàng trở về, không uống. Trương hướng dương thấy hắn gương mặt đà hồng, đem hắn cánh tay giá đến chính mình trên vai, ai, vẫn là ta đưa ngươi trở về đi. Ngươi hôm nay uống lên không ít, nhưng đừng thật sự kỹ mương. Lý học sinh chỉ vào hắn, chính ngươi cũng uống nhiều, còn muốn mang ta. Ta còn sợ ngươi đem ta mang mương đâu. Trương hướng dương phất phất tay, thế nhưng nói bậy. Ta chỉ uống lên hai ly, như thế nào liền say. Nhưng lý học sinh căn bản không tin, chính là không cần hắn đưa. Cùng cái con ma men là vô pháp đạo lý, Trương hướng dương đành phải làm hắn cha ở trong thôn tìm cái sẽ kỵ xe đạp tráng lao động đem hắn đưa về ra. Quay chụp rốt cuộc ở một tháng rưỡi sau kết thúc. Trương hướng dương con chính mình bọc hành lý, cáo biệt quê nhà người, thượng tiết mục tổ xe tải lớn. Còn chưa tới huyện thành, liền thấy Lý học sinh cưới xe đạp, tựa hồ là hướng bọn họ thôn phương hướng. Trương hướng dương lập tức đứng ở trên xe chiều hắn vây tay. Hứa đạo diễn làm tài xế đem xe dừng lại. Lý học sinh, ngươi này có phải hay không muốn đi nhà ta a?" Trương hướng dương từ xe tải thượng nhảy xuống, chạy đến Lý học sinh trước mặt. Lý học sinh dừng lại xe đạp. Nhìn thấy là hắn cũng thật cao hứng, chờ thăm dò nhìn đến bọn họ xe tải lớn lúc này mới bừng tỉnh, ngươi đây là phải đi về. Đúng vậy, hai kỳ tiết mục ở một khối. Đến phải đi về cắt nối biên tập phối âm đâu. Trương Hướng Dương cười giải thích. Nguyên bản còn muốn tìm ngươi uống hai chung đâu, xem ra là ngâm nước nóng. Lý học sinh không phải không có tiết nối địa đạo. Trương Hướng Dương vui vẻ, nghe ngươi lời này ý tứ là có hỷ sự. Lý học sinh từ chính mình công văn túi lấy ra một văn kiện chiều hắn dơ dơ lên, ha ha, là Ta nghe xong đề nghị của ngươi đem huyện xác nhập. Phía trên mở họp lúc sau rốt cuộc đồng ý. Hắn còn riêng đem văn kiện mở ra, làm trương hướng dương xem xét hai mắt, chúng ta huyện sửa tên kêu đông giang huyện. Một cái lấy đông tập huyện đông, hoài giang huyện giang, tiến đến một khối lăng là thành tân tên, tên này thật là tuyệt. Lý học sinh cười ha ha, còn có càng tuyệt. liền ly nhà các ngươi 30 mươi dặm mà hoài giang hiện tại cũng sửa tên kêu đông giang chương hướng dương đi xuống phiên hai trang cũng chưa có thể tìm được mấu chốt nhất đáp án chúng ta đông giang huyện khi nào có thể chính thức cải cách mở ra a lý học sinh lắc đầu cấp cũng vô dụng mặt trên còn ở thảo luận này vẫn là bước đầu kế hoạch cũng không có đối ngoại công khai mọi người đều muốn công trạng ai đều muốn cho chính mình quản hạt hạ thành thị gd phiên bội nhưng không phải đến mở họp thảo luận sao. Trương Hướng Dương cũng không hiểu chính trị, chỉ nhớ rõ liền mấy năm nay liền lại mở ra, kia thành đi. Trên xe người đều xuống dưới cùng Lý học sinh quét tước, Lý học sinh theo chân bọn họ nhất nhất bắt tay, sau đó thúc giục bọn họ, chạy nhanh lên xe đi. Ta cũng đến đi trở về. Trương Hướng Dương ước định lần tới gặp mặt, lại cùng hắn một xe phương hưu. Qua mấy ngày, xe tải rốt cuộc tới rồi Bắc Kinh. Trương Hướng Dương lòng nóng như lửa đốt, cũng không đi nghệ thuật đoàn, trực tiếp trở về nhà. Lý thẩm lại đây cho hắn mở cửa, hùng cần cùng tiểu rượu đang ngồi ở trên ghế. hùng cần câu đầu thấy trương hướng dương đã trở lại, đôi mắt nháy mắt thắp sáng, dương hai tay, giống viên tiểu đạn pháo dường như từ trong phòng lao tới. Ba ba, ba ba, ngươi đã về rồi. Trương hướng dương ôm nàng bế lên tới. hùng cần bóp mũi vẻ mặt ghét bỏ. Ba ba, trên người của ngươi như thế nào hảo xú A. Liên tiếp ngồi vài thiên xe tải, có thể không dơ sao. trương hướng dương cố ý cọ cọ nàng mặt, còn chê cười ba ba. Ta một hai phải ngươi cùng nhau biến thành tiểu dơ quỷ. Ba ba tốt xấu. Hồng cần ha ha ha cười. Ấu trĩ Đang ở hai người chơi đùa thời điểm, đột nhiên một cái non nớt nam đồng thanh âm chuyển đến. Hai người toàn quay đầu lại chiều thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Hồng cần nhìn đến hắn, theo bản năng dỗi tay ôm chặt chương hướng dương cổ. Cảnh giác mà nhìn hắn, đây là ta ba ba, không được ngươi cùng ta đoạn. Trương hướng dương mắt hiện lên một tia kinh ngạc, ngươi như thế nào ở chỗ này. Hắn đem hồng cẩn vông, nhìn nhìn bốn phía, tim đập đến bay nhanh, lại sửa sửa quần áo của mình, bảo đảm khéo léo, mới chiều tiểu diệu túi người thấp giọng nói, ngươi ra ra đâu. Tiểu diệu nhăn nhăn mày, ngươi cũng nhận thức ông nội của ta. Trương hướng dương gật đầu, nhận thức ra hắn là chúng ta đoàn đặc biệt nổi danh đạo diễn. tiểu diệu đem hắn từ trên xuống dưới đánh giá một hồi rồi sau đó bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu gì a di tốt như vậy nhân vì cái gì muốn gả cho người người như vậy trương hướng dương bị hắn này ghét bỏ bộ dáng làm cho có điểm đốc vừa định truy vấn lại thấy tiểu diệu đã cong đôi tay học lao nhân đi đường hướng trong phòng đi trương hướng dương ngồi xổm xuống thân đầu xem hồng cẩn hồng cẩn nói cho ba ba này tiểu ca ca ra ra tới nhà ta sao hồng cẩn nghiêng đầu suy nghĩ nửa ngày không có A hắn một người tới. Ngày thứ hai, nàng liền đi Quảng Đông đi công tác. Tiểu diệu ăn lý thẩm cấp hai cái khoai lang đỏ lúc sau, lý thẩm khuyên hắn trở về, tiểu diệu không nghĩ trở về, mà là trở về tranh chính mình ra. Cầm chính mình tích cóp tiền tiêu vặt. Ra tới sau, lại đụng tới trước kia bị hắn khi dễ ba cái tiểu hải tử, bị người ta tấu đến mắt sưng mũi tím. Tới rồi nữ chủ ra, tiểu diệu lừa lý thẩm. Nói chính mình là bị kia người nhà hài tử tâu đến, lý thẩm mềm lòng, cho nên thu lưu hắn. Tiểu diệu đem chính mình tích cóp tiền tiêu vặt toàn bộ lấy ra tới mua xe đạp đưa cho nữ chủ. Trong lúc này, có công an cùng đại quốc tìm tới môn, nhưng là bị lừa gạt đi qua. Đến nơi có thân nhắc tới tiểu diệu mất đi sau, hắn ra ra một tháng không biết sự tình. Ta đổi thành đại khái bảy tám thiên. Bởi vì hắn ra ra là đi ở nông thôn lấy cảnh. Cho nên tạm thời vô pháp liên lạc. Kỳ thật tu văn là kiện rất thống khổ sự tình, bởi vì đại phương hướng không thể biến, mỗi chương số lượng từ chỉ có thể tăng nhiều, không thể giảm bớt. Ta cân nhắc một đêm, rốt cuộc sửa được rồi. Một đoạn này là cứ như vậy lạp. Là... Sửa không tốt, thỉnh đại gia nhiều hơn bao hàm, các ngươi duy trì chính là ta viết văn lớn nhất động lực, cảm ơn đại gia. Trương hướng dương hỏi hồng cẩn, đáng tiếc nàng người tiểu, căn bản hỏi không ra cái gì đạo đạo. Đành phải đi hỏi Lý Thẩm. Lý Thẩm nhưng thật ra nửa điểm cũng không gạt, đem sự tình từ đầu chí cuối đều nói một lần. Trương hướng dương ăn điểm đồ ăn lúc sau, lại tắm rửa một cái, nhìn mau đến tan tầm thời gian, liền đi trung ý hề viện tiếp tức phụ. Xem hắn đi ra ra môn, Lý Thẩm bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi nói mẹ ngươi chờ lát nữa liền đã trở lại, cũng không hay giảm mà, ngươi ba đến nồi sao? còn riêng chạy tới tiếp. Hông cần người tiểu cũng trả lời không lên. tiểu diệu đĩu môi còn có thể vì sao làm như vậy có thể cho gì a di càng thích hàn bái nhìn rất thành thật không nghĩ tới tâm nhãn cũng rất nhiều không cần lời này nhưng thật ra nghe hiểu có điểm không cao hứng lấy mắt chừng tiểu diệu ngươi lại nói ta ba ba nói vậy ta liền đuổi đi ngươi đi tiểu diệu sắc mặt cứng đờ nâng nâng cảm ngươi còn đường uy hiếp ta ta nói ngươi ba cái gì nói vậy không cần nóng nảy ngươi nói ta ba tâm nhãn nhiều tiểu rượu giơ giơ lên ba tâm nhãn nhiều có thể xem như nói bậy sao nhà các ngươi tâm nhãn nhiều nhất vẫn là mụ mụ ngươi đâu chẳng lẽ ngươi cũng cho rằng ta đang nói nàng nói bậy hông cần gấp đến độ một chắn hãn cũng nói bất quá hắn tức giận đến thẳng dậm chân lý thẩm vội lại đây hòa giải liếc xéo tiểu rượu liếc mắt một cái được rồi ngươi cũng đừng đậu nàng ngươi khi dễ nàng một cái tiểu hài tử xem như cái gì bản lĩnh chính là Ngươi khi dễ Hồng cẩn tính cái gì bản lĩnh? Dương Lan Tâm từ bên ngoài tiến vào, nàng ôm mấy quyển thư. Dương Lan Anh đi theo nàng phía sau, cũng đồng dạng lấy mắt chừng Tiểu Diệu. Tiểu Diệu không quen biết này hai người, sướng sở ở đường trường. Hồng Cần vội tiến lên, lôi kéo Dương Lan Tâm tay. Lan Tâm tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây? Tỷ tỷ của ta nói ngươi sang năm liền phải thi đại học, không cho ta đi nhà người chơi đâu. Dương Lan Tâm bởi vì phía trước thiếu khóa quá nhiều, cho nên Dương Lão sư mỗi ngày cho nàng học bổ túc qua đi, cho nên nàng sau lại nhạy cấp. Sang năm tháng 7 liền phải thi đại học. Dương Lan Tâm đem trong tay thư phóng tới trên bàn cơm, cùng Hồng Cẩn cùng Lý Thẩm giải thích, lần trước tỷ tỷ ngươi cùng ta nói muốn xem này mấy quyền thư, ta mượn cấp đồng học, bọn họ trả ta, ta vừa lúc cho nàng đưa lại đây. Lý Thẩm gật gật đầu, tiếp tục đến nhà bếp nấu cơm. Lan Tâm tỉ, Lan anh tỉ, các ngươi lại đây ngồi đi. Ta hai cái tỉ tỉ một lát liền đã trở lại. Hồng Cần tiếp đón hai người ngồi xuống. Dương Lan Tâm đang ở thi đại học thời điểm, vốn di thực khẩn trương, nhưng nhìn kêu tiểu mập mạp tựa hồ ở khi dễ Hồng Cẩn, liền cũng không nóng nảy đi rồi. Hồng Cần đem ba ba từ quê quán mang đến đồ vật phân cho Dương Lan Tâm ăn. Đây là ta ba ba từ quê quán mang lại đây tăng táo, nhưng ngọt nhưng ngọt. Các ngươi nếm thử. Dương Lan Tâm nhìn trong tay này màu tím biến thành màu đen dâu tảm, nếm một viên, chua ngọt vừa miệng, như nhau nàng trong trí nhớ hảo tư vị nhi. Nàng bừng tỉnh mới phát hiện, chính mình cư nhiên còn nhớ rõ ăn ngon như vậy đồ vật. Nàng nhịn không được đỏ hốc mắt. Hồng Cẩn không biết làm sao, cho rằng này nàng ăn đến hư, vội cho nàng chọn tốt hơn, Lan Tâm tỉ tỉ, ngươi ăn này mấy cái đi. Này đó không có sâu. Tiểu Diệu không quen nhìn hồng cẩn đối này hai người như vậy đảo tim đảo phổi, hư một tiếng, ăn cái đồ vật còn khóc, không muốn ăn liền buông a, lại không ai bước ngươi. Dương Lan tâm bừng tỉnh hoàn hồn, lau đem nước mắt. Dương Lan anh chừng mắt nhìn tiểu Diệu liếc mắt một cái, ngươi có ý tứ gì? Tỷ tỷ của ta trêu ngươi chọc ngươi. Miệng chó phun không ra ngả voi. Tiểu Diệu vén tay háo liền phải đánh lộn, hồng cẩn hư hai tiếng, ngươi nếu là cùng các nàng đánh nhau. Ta nhất định nói cho ta mẹ. Xem nàng còn lưu không lưu ngươi ở chỗ này. Dương Lan Tâm lôi kéo mội mội ngồi xuống. Chiều Tiểu Diệu nói, ngươi chính là Tiểu Diệu đi. Ta nghe Hồng Diệp cùng Hồng Tâm nhắc tới quá ngươi. Các nàng cùng các ngươi nhắc tới ta. Kia khẳng định nói ta nói bậy. Tiểu Diệu khuôn mặt nhỏ tức giận đến phình phình. Dương Lan Tâm khỏe miệng mỉm cười, ngươi này liền nói sai rồi. Hồng Diệp cùng Hồng Tâm nói ngươi rất có thiên phú. Thương lai nhất định là hạt giống tốt. Kỳ thật Hồng Diệp cùng Hồng Tâm phía trước còn có một câu, hắn tính tình quá xấu, tính tình quá dã, nhưng là nếu có thể đem như vậy kiệt ngạo khó thuần người giáo dục hảo, nhiều có thành tựu cảm nha. Nói như vậy, Dương Lan Tâm suy đoán lời này không giống như là Hồng Diệp cùng Hồng Tâm hai người có thể nói ra tới. Hơn phân nửa là từ đâu a Di bên kia nghe tới. Nghĩ đến gì a Di cũng là thương hại cái này tiểu mập mạp. tiểu diệu nghe xong nàng này khen bù bấm mặt trướng đến đỏ bừng giống một con mừng thọ dùng đảo mừng thọ dương lan tâm nặng nề mà thở dài thanh âm có vài phần hạ xuống ta cùng ta muội mội cùng ngươi giống nhau cha mẹ đều không ở bên người kỳ thật chúng ta còn không bằng ngươi đâu cha mẹ ta già gian mãi mãi đều lấy chúng ta đương nha hoàn đối chúng ta không phải đánh chửi chính là sai sự nếu không phải trương thúc thúc cùng gì a di đã cứu ta Ta cùng mỗi muội cũng sẽ không có hôm nay. Tiểu Diệu tiếp xúc đến hải tử hơn phân nửa đều là người thành phố, tuy rằng cha mẹ ngẫu nhiên có bất công, nhưng lại vẫn là rất đau hải tử. Hắn vừa nghe liền mê mẩn, thậm chí truy vấn, người ba ba mụ mụ không thương ngươi. Dương Lan tâm lau lau nước mắt, không chỉ có không đau, lại còn có đánh chửi. Ta mỗi ngày thiên không lượng liền phải rời giường, múc nước nấu cơm, đốn tủi giặt quần áo. Tiểu Diệu nắm tiểu nắm tay. Khuôn mặt nhỏ tức giận đến phình phình, như thế nào sẽ có người xấu xa như vậy áp bọn họ là người ba ba mụ mụ áp bọn họ quả thực không phải người. Chờ hắn lòng đầy căm phẫn sau, Dương Lan tâm tới cái kết thúc ngữ, không phải sở hữu cha mẹ đều là tốt, cho nên có đôi khi không có so có còn muốn hảo. Tiểu diệu không có nghe được nàng lời nói lời ngầm, ngươi nói đúng. Dương Lan tâm thấy hắn không minh bạch nàng ý tứ trong lời nói, may mà nói rõ chút, tuy rằng ngươi không có hảo cha mẹ. nhưng là ngươi có Ra Ra, ngươi nhìn ngươi Ra Ra đối với ngươi thật tốt, ai chưa bao giờ làm ngươi ăn khoai lang đỏ. Tiểu Diệu vẻ mặt không ủng hộ, ăn khoai lang đỏ làm sao vậy? Khoai lang đỏ thật tốt ăn a. Dương Lan Anh nhíu môi, tức giận nói, suốt ngày làm ngươi ăn, ngươi chịu được sao? Tiểu Diệu thành thật mà lắc đầu, tiếc nhưng thật ra không được, lại ăn ngon đồ vật cũng không thể mỗi ngày ăn a. Viện môn từ bên ngoài đẩy ra, Hồng Cẩn câu đầu đi xem. Trong mắt tất cả đều là ý cười, các nàng đã trở lại. Nói chuyện thời điểm, người đã lao ra sân. Hồng Diệp cùng Hồng tâm tiến vào, nhìn đến Hồng cẩn đầu một câu chính là, tiêu tiểu mập mạp có hay không khi dễ ngươi. Tiểu Diệu cũng từ bên trong ra tới, đầy mặt không cao hứng, sửa đúng nàng, ta không cứ gọi tiểu mập mạp, ta kêu Tiểu Diệu. La Quang Huy lóng lánh rượu chiếu sáng lên hết thể ý tứ. Hồng Diệp đắc ý mà dương lên cằm. Ta cao hứng như thế nào, kêu liền như thế nào, kêu. Ngươi quản không được. Không cao hứng a, vậy ngươi tới cắn ta a. Tiểu Diệu chán nản, quay đầu không xem nàng đi. Hồng Diệp bắt lấy Hồng cẩn tay tiếp tục vừa rồi vấn đề. Hồng Cần lắc đầu, không có, nàng không khi dễ ta. Thì ba ba đã trở lại. Dương Lan Tâm từ trong phòng ra tới, cười nói, hai ngươi sao còn không tiến vào a lại không tiến vào, ta đem tàng táo ăn xong rồi a. Lan Tâm tỷ. Ngươi đã đến rồi a. Hồng Diệp chạy nhanh vào nhà. Những người khác cũng đều lội kịp. Được rồi, ngươi đã trở lại, ta cùng Lan Anh cũng nên đi trở về. Ta còn phải trở về hảo hảo ôn tập công khóa đâu? Dương Lan tâm chỉ bồi Hồng Diệp nói nói mấy câu liền đưa ra cáo tử. Hồng Diệp đưa các nàng ra tới. Chờ trở về nhà chính, Hồng Diệp mới nhớ tới nàng ba chuyện này. Vội chạy bộ trở về nhà chính, một phen đẩy ba mẹ phòng ngủ cửa phòng. Thấy bên trong không có một bóng người, mới lui về tới hỏi Hồng Cẩn, ba người đâu? Tiếp mụ mụ đi. Hồng Cẩn ăn dâu tằm hồi nàng lời nói. Hồng Diệp thấy nàng tay nhỏ đã thành màu tím, lấy một viên nhét vào trong miệng, này từ đâu ra nha? Hồng Cẩn tiếp tục ăn, ba ba mang về tới. Nghe nói chúng ta quê quán, hiện tại thật nhiều người dưỡng tầm đâu? Hồng Diệp ăn dâu tằm trong miệng lầu bầu, cũng không biết quê quán thế nào. Có phải hay không vẫn là như vậy nghèo? Hồng Cần không rõ, nghèo là cái gì? Tiểu Diệu ở bên cạnh giải thích, nghèo chính là không có tiền, chính là dơ. Ai nói? Hồng Diệp không cao hứng, trừng mắt hắn. Tiểu Diệu sửa sửa quần áo, tiểu độ ngực đĩnh đến cao cao. Ta chính mình đi qua à, ta cùng ra ra cùng đi ở nông thôn đóng phim điện ảnh thời điểm. Bọn họ còn dùng đại tiện tưới đồ ăn đâu? Bao gồm ngươi hiện tại ăn này dâu tằm cũng là dùng này tưới. nói chuyện thời điểm trong lòng còn hừ một tiếng làm chúng ta lão khi dễ ta ta cũng tới ghê tởm ghê tởm các ngươi hồng diệp cầm dâu tằm ăn cũng không phải không ăn cũng không phải nàng đem nó đặt ở trong rổ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái ngươi có ghê tởm hay không a hồng cẩn cũng ăn không mua nữa hồng tâm lại như cũ ăn cái không ngừng chút nào không chịu ảnh hưởng tiểu diệu trên mặt đắc ý bị nàng này phân bình tĩnh cấp trấn trụ ngươi như thế nào còn ăn a ngươi không chê dơ a hồng tâm liếc xéo hắn một cái miệng chó phun không ra ngà voi ngươi này miệng chó ta đều mỗi ngày nghe ta còn ngại cái gì dơ a tiểu rượu chỉ vào nàng tức giận đến thất khiếu bốc khói ngươi hồng tâm đem dư lại tang táo đều cấp ăn xong rồi dẫn theo hàng mây che tiểu rổ còn rất có hứng thú thưởng thức một phen ai này rổ cũng thật xinh đẹp khẳng định là ra ra biên ta muốn lưu trữ phóng điểm vật nhỏ nói xong Nàng cầm rổ đi lu nước biên rửa sạch đi. Hồng Diệp tấm tắt hai tiếng, chụp hạ tiểu diệu bả vai, nâng nâng cằm. Ai? Tiểu diệu à? Ta hỏi ngươi một vấn đề a Tiểu diệu tổng cảm thấy nàng có điểm không có hảo ý, cảnh giác mà lui ra phía sau một bước, làm tay nàng tự động rơi xuống. Ân. Cái gì vấn đề? Hồng Diệp cũng không tức giận, ôm cánh tay nhìn hắn, nếu ngươi như vậy thích ta mẹ, nhưng Hồng Tâm cùng ta mẹ lại giống như, cơ hồ là một cái tính tình. Trong miệng càng là không buông tha người, vậy ngươi tương lai sẽ cưới hồng tâm đương tức phụ không? Tiểu diệu vẻ mặt tác hàn, ta là thích gì A-di khi ta mẹ, ta làm gì muốn cưới một cái mẹ về nhà A? Ta đầu góc lại không phải có bệnh. Đừng nói lời này còn rất có đạo lý, hồng diệp theo câu chuyện đi xuống hỏi, vậy ngươi cùng ta nói ngươi tưởng cưới cái cái dạng gì? Tiểu diệu thật đúng là nghiêm túc suy nghĩ cả buổi, ta muốn cưới cái nghe lời, ta làm nàng làm gì liền làm gì? Ta làm nàng chơi với ta liền chơi với ta, tốt nhất vẫn là có thể cho ta viết tác nghiệp. Như vậy ta mùa đông thời điểm liền không cần sợ đông lạnh tay. Hồng Diệp run run tiểu thân mình, cảm thấy chính mình cũng rất nhàm chán, nàng như thế nào sẽ nghĩ đến muốn hỏi một cái miệng còn hôi sữa tiểu mao hài loại này vấn đề đâu. Hắn nói rõ chưa đủ lông đủ cánh, liền tức phụ cùng bạn chơi cùng khác nhau đều phân không rõ đâu. Hồng Tâm đem tẩy tốt tiểu rổ phóng tới cửa sổ thượng vơi. Đi trở về nhà chính, thấy ba cái đều sợ ở cửa, các ngươi làm gì đâu. Hồng Diệp một bàn tay lôi kéo Hồng Cẩn, một cái tay khác giơ lên, ta muốn mang Hồng Cẩn đi rửa rửa tay. Nói xoay người ra nhà chính. Tiểu Diệu sụ mặt, lấy hết can đảm đi đến Hồng Tâm trước mặt, ta mới không cần cưới ngươi đương tức phụ. Ngươi lợi hại như vậy, còn không đem ta cấp ăn lâu. Như vậy không đầu không đuôi một câu, làm cho Hồng Tâm có điểm hồ đồ, nhưng kia miệng theo bản năng liền về quá khứ. Ngươi yên tâm, ta lại thế nào cũng sẽ không tạm chấp nhận ngươi như vậy. Tiểu diệu lòng tự trọng lại lần nữa gặp một vạn cái đả kích. Thở phi phi mà trừng mắt nàng cái óc, trong lòng nghẹn khuất đến lợi hại. Chương hướng dương tới Trung ý giề viện thời điểm, Hà Phương Chi còn không có tan tầm. Vương Lão khai phương thuốc lúc sau, Ngụy Thuần Cổ Như cũ bắt đầu sao phương thuốc, Hà Phương Chi còn có chút vấn đề không hiểu, liền nhân cơ hội thỉnh giáo. Vương Lão cũng không tiếc chỉ giáo. ngụy thuần cổ cũng đình bút nghe hắn giải thích hà phương chi sau khi nghe xong lúc sau được lợi không ít cảm khái nói ngài này biện pháp so thư thượng ký lục đến còn muốn hảo vương lão xua xua tay thư thượng nói chính là bình thường chứng bệnh vừa rồi cái kia người bệnh là diễn sinh ra tới trường hợp đặc biệt không thể nói ai càng tốt ngụy thuần cổ cũng thâm chấp nhận đột nhiên hỏi ngài học thức như vậy huyên bác vì cái gì không có chính mình lập thư đâu vương lão trên mặt tươi cười chậm rãi biến mất ngụy thuần cổ lập tức phát giác không đúng thực xin lỗi vương lão là ta nói lỡ vương lão xua xua tay cũng không có gì ta trước kia xác thật viết quá một quyển trung phương thuốc tử tuyển tập không có đối ngoại xuất bản là ta chính mình ký lục xuống dưới đáng tiếc bị người tổn hại ngụy thuần cổ xin lỗi địa đạo vương lão là ta quá lô mãng hà phương chi thấy tình huống có chút không ổn vội nói sang chuyện khác Chúng ta Bắc Kinh khi nào cũng có thể có tiệm trung dược từ a. Ta xem thâm quyến kia dược liệu xưởng thật sự thực không tồi. Những cái đó dược đều là từ đâu ra nha? Quảng Đông cái kia địa giới có thể sản dược liệu không nhiều lắm á, cho nên nàng mới có chút nghi hoặc. Vương lão liếc xéo nàng một cái, ngươi không phải nói ngươi nam nhân ở Quảng Đông bên kia khai nhà máy sao? Ngươi như thế nào liền cái này cũng không biết? Hà Phương Chi lắc lắc đầu, ta là thật không biết. Vương lão bắt lấy kính viễn thị từ trong ngăn kéo lấy ra một cái mắt kính hộ, bắt đầu sắt mắt kính thiến, động tác không nhanh không chậm, Quảng Đông ly Hồng Công gần, Hồng Kông là chúng ta người Trung Quốc địa phương, vẫn luôn phồn vinh hưng thịnh, rất nhiều quốc gia đều ở bên kia bán hóa. Kia dược liệu xưởng có lẽ là Hồng Kông người khai. Hà Phương chi yên lặng thở dài, trong lòng đặc biệt hụt hẫng nhi nhân ra kia dược liệu thật tốt ra tuy rằng giá cả quý điểm, chính là hàng thật giá thật Chúng ta phía dưới đưa lên tới, liền nhân ra một nửa đều không có. Nhắc tới chuyện này, Ngụy Thuần cổ nhớ tới buổi sáng nghe được tin tức, Vương lão, Phương Chi, các ngươi nghe nói sao? Ta nghe nói dược phòng người ta nói kia dược liệu xưởng xưởng trưởng bị người cử báo, đã bị tra rõ. Có lẽ lần tới đưa tới dược liệu liền không giống nhau. Vương lão một lần nữa mang lên mắt kính, sớm nên như thế. Phương thuốc lại hảo, nếu không có hảo dược đuổi kịp, tiểu bệnh cũng có thể cho ngươi kéo thành bệnh nặng. Hà Phương chi so với bọn hắn cảm khái đều phải nhiều, ai nói không phải đâu, mặt trên lãnh đạo cũng không coi trọng chúng ta chung dược, người bệnh cũng đa số đều hướng Tây Ý, ý ở bên kia chạy. Những cái đó bác sĩ tùy tiện loạn dùng chất kháng sinh, ta đều lo lắng về sau những cái đó hải tử một chút sức chống cự đều không có. Về sau có điểm tật xấu phải chạy bệnh viện. Vương lão tay căng cái bàn đứng lên, những người đó đều chỉ chú trọng trước mắt thích lợi, thích chỉ ngọn không chỉ gốc. Ngươi có thể có biện pháp nào? Chúng ta quản không được người khác, chúng ta quản hảo tự mình đi. Hảo, đã đến giờ, chúng ta về nhà đi. Ngụy thuần cổ nhìn mắt bên ngoài sát trời, vô cùng lo lắng mà thu thập đồ vật. Hỏng, rồi, giữa trưa ta tức phụ lại đây cho ta đưa cơm thời điểm, còn làm ta hôm nay sớm một chút trở về đâu. Hà Phương chi chê cười hắn, nên sẽ không ngươi nhi tử lại gây chuyện đi. Ngụy thuần cổ thu thập đồ vật tay một đốn, đầy mặt hề hại. Không thể nào. Ai biết được. Hà Phương chi cười cười. Ngụy thuần cổ đẩy ra cửa phòng, đảo mắt xông ra ngoài, lại không nghĩ rằng bị một con hoa ngăn cản nơi đi. Hắn theo bản năng mà đem hoa một tiếp, chiều người nọ nói, cảm ơn. Rồi sau đó cất bước liền chạy. Trương hướng dương trợn mắt há hốc mồm, vừa định há mồm kêu, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại ngầm miệng. Hắn nhìn mắt bốn phía, lại đứng ở cạnh cửa, nghe được có người lại đây. Hắn theo bản năng lại đem dấu ở trong túi hoa vương đi, lại không nghĩ rằng là đóng cửa thanh âm. nay tình huống như thế nào? Không phải tan tầm sao? Hà Phương chi nhìn vương lão đem cửa đóng lại, ngài lão có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi, còn dùng đến riêng đem cửa đóng lại. Vương lão không nói chuyện, lập tức đi đến chính mình chỗ ngồi thượng, từ trong ngăn kéo móc ra một quyển cùng loại kinh thánh giống nhau hậu thư tịch. Kia thư rất dày, hậu đến hắn nắm nó thời điểm gân xanh nổi lên. Còn ẩn ẩn run rẩy, đây là ta suốt đời tâm huyết, ta đã từng đem hắn chuyển cho ta nhất đắc ý môn sinh, nhưng sau lại hắn lau lau đã đỏ lên vánh mắt, hốc mắt chung quanh pháp lệnh vẫn có vẻ hắn lúc này càng thêm yếu ớt ra cả, ai? Không đề cập tới cũng thế. Hắn đem thư hướng trên bàn phóng, tiếp đón nàng lại đây, sách này, ngươi muốn sao? Hà Phương chi không nghĩ tới hắn sẽ lúc này đem thư lấy lại đây. phải biết rằng nàng làm hắn trợ lý tính toán đâu ra đấy liền năm tháng đều không đến hắn cư nhiên sẽ đem như vậy quan trọng đồ vật cho nàng nàng thụ sủng nhược kinh đồng thời trong lòng cũng nặng trĩu, ta đương nhiên muốn chỉ là vì cái gì là ta vương lão lắc đầu kỳ thật cũng không chỉ là cho ngươi ta trước kia vẫn luôn lo liệu trị bệnh cứu người làm người chuẩn trách nhưng sau lại đột phùng biến cô mới làm ta biết thói đời nóng lạnh ngụy thuần cổ cũng là cái hạt giống tốt Tuy rằng không có ngươi thông tuệ, nhưng hắn tính tình trầm ổn, người cũng kiên định. Chỉ cần thành thật kiên định, tương lai cũng có thể trở thành danh y y, nhưng hắn hiện tại căn cơ không đủ. Ta nếu là đem quyển sách này truyền cho hắn, gặp được sẽ không đổ vẩn, hắn khả năng sẽ để tâm vào chuyện vụn vặt, Như vậy sẽ chỉ làm hắn đốt cháy giai đoạn, đối hắn chỉ có chỗ hỏng, không có chỗ tốt. Nhưng ngươi liền không giống nhau, Ngươi làm người khéo đưa đẩy hiểu được biên báo, người cũng thông tuệ. Nếu gặp được sẽ không, ngươi sẽ trước buông, đem cơ sở gầm hảo, lại nghiên cứu này khối. Ở chung Lâu như vậy, Hà Phương Chi chưa từng có từ hắn trong miệng nghe qua một câu khích lệ nói, hắn như vậy thái độ vô cớ làm nàng hoàng hốt, nàng mày nhăn chặt muốn chết, trong lòng thập phần bất an, ngài có phải hay không phát sinh chuyện gì? Ngài có điểm không thích hợp nhi? Vương Lão Cường tự chấn định, ra vẻ thoải mái mà nói. Ta có thể có cái gì không thích hợp nhi a tan này không phải xem ngươi lập tức hồi giáo, lo lắng ngươi sẽ phân phối đến khác bệnh viện, cho nên mới giao đái ngươi sao?" Hà Phương Chi hoài nghi mà nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, Vương lão theo bản năng tránh đi, chỉ vào thư nói: "Sách này ta tạm thời trước truyền cho ngươi. Chờ thuần cổ kia Hải tử đương chủ nhiệm y sư thời điểm, ngươi nhớ rõ đem quyển sách này truyền cho hắn xem." Hà Phương Chi gật gật đầu, hành! Nàng rũi tay đi sở thư thời điểm, đột nhiên thủ đoạn vừa chuyển, sờ lên hắn mạch đập. Vương lão bị nàng động tác làm cho một ngốc, muốn dây rủa, lại bị nàng gắt gao siết chặt. Một lát sau, Hà Phương Chi mới không thể tin tưởng mà nhìn chằm chằm hắn, ngài này dạ dày nham như thế nào như vậy nghiêm trọng, đã bao lâu? Ngài như thế nào vẫn luôn đều cùng chúng ta chưa nói a? Nói gì đâu? Vương lão không để bụng mà xua xua tay, đây đều là mệnh Hà phương chi lui ra phía sau hai bước, thiếu chút nữa đứng không vững, trách không được ta luôn là ngài ngửi được ngài trên người có trung dược vị như đâu. Ta trước kia vẫn luôn cho rằng ngươi là ở bệnh viện dính lên, nhưng không nghĩ tới ngài. Vương Lão nâng nâng tay, ngữ khí rất là nhẹ nhàng. Hảo, không cần phải nói. Ta hiện tại tồn tại mỗi một ngày đều là kiếm. Ta thấy đủ. Hà phương chi mệt như mưa xuống. Hảo sau một lúc lâu không có phục hồi tinh thần lại, ngài như vậy thật sự không được. Ta ngày mai liền nói cho viện trưởng làm hắn phóng ngài trở về nghỉ ngơi. Vương lão mang cười mặt lập tức trở nên lãnh đạm, thanh âm kiên quyết, không thành. Ta tồn tại mỗi một ngày đều phải cống hiến cho ta sự nghiệp. Ta đã không có người nhà, không có hài tử, ta không thể không còn có chúng nó. Hà Phương Chi không đành lòng, nhưng ngài hiện tại thân thể thực không song á tùy thời đều có khả năng sẽ mất mạng. Chẳng lẽ ngài không nghĩ ở trước khi chết, nhìn xem này non sông gấm vóc. Nghe một chút kêu mỹ rượu ca khúc Vương lão bị nàng chọc cười ngươi nói này đó đều là người khác thích Nhưng ta không thích Hảo, ngươi coi như không biết đi Thật là không có gặp qua tính tình như vậy Còn đến, một chút cũng không nghe khuyên Hà Phương Chi đã hoàn toàn không có cách Cuối cùng nàng chỉ có thể quỳ trên mặt đất Cho hắn dập đầu ba cái Tuy rằng ta cũng biết ta hiện tại tư lịch còn thấp Ngài chưa chắc nguyện ý thu ta vì đồ đệ nhưng ta không thể bằng bạch vô cơ chịu ngài lớn như vậy ân huệ ta cảm kích ngài trong khoảng thời gian này đối ta chiếu cố cùng thúc giục về sau ta nhất định sẽ đương một cái tê thế cứu nhân hảo đại phu vương lão không lưng đem nàng nâng dậy tới trong mắt nước mắt chợt lóe chợt lóe hảo hải tử ta biết ngươi là hảo hải tử hà phương chi đứng lên ngài thân thể kém như vậy phía trước vì cái gì một hai phải thức ăn tài làm những cái đó không hợp ăn uống đồ ăn đâu Ngài nói ngài đều như vậy, tình những cái đó tiền làm gì nha. Ngư khí tự trách lại giận dữ. Vương Lão thở dài, có điểm xấu hổ mà gãi gãi đầu, kỳ thật ta cũng hối hận tới. Ta nào biết nhà ăn làm đồ ăn như vậy khó ăn nha. Ta rất nhiều lần đều tưởng cùng ngươi nói, chính là mở không nổi miệng. Hà Phương Chi bĩu môi không tin, nói bửa. Ngụy Thuần Cổ đều cùng ta nói, hắn tưởng giúp ngươi cùng ta nói, là ngươi một hai phải ngăn đón hắn. vương lão trừng mắt nhìn ngụy thuần cổ cái bàn tức giận địa đạo tên tiểu tử thúi này cùng cái đàn bà dường như trong lòng liền tảng không được lời nói hà phương chi chấp chấp mắt nước mắt kia về sau ta lại cho ngài đưa đồ ăn ngài đưa ta như vậy chân quý đồ vật chính là ta nửa cái sư phó đồ đệ đưa ngài thức ăn đều là hẳn là vương lão vây vây tay thành đều nghe ngươi hà phương chi cầm lấy kia quyển sách ôm vào trong ngực ngài hiện tại đi sao Vương Lão triều nàng lộ ra hiền từ tươi cười, ta không đi. Ta tưởng lại chờ lát nữa. Hà phương chi có chút không yên tâm, nếu không ta bồi ngài đã đi. vừa lúc ta ngồi ở bên này đọc sách, không quấy rời ngài. Vương Lão đôi tay chi cái chán, làm suy tư trạng, không lạc. Ta tưởng một mình đãi trong chốc lát. Hà phương chi thấy hắn như thế kiên trì, chỉ có thể ôm thư, lưu luyến mỗi bước đi mà đi rồi. Hà phương chi mở ra cửa phòng. Liền thấy một chi màu đỏ dược nguyệt quý đưa tới nàng trước mặt, nàng cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp vòng khai, nặng nghề mà thở dài. trương hướng dương một cái đại người sống liền như vậy bị nàng hoàn toàn bỏ qua, thập phần bất đắc dĩ. Hắn đuổi theo, chụp hạ hắn tức phụ bả vai. Hà phương chi chậm rãi ngừng đầu, nước mắt theo mắt mặt chảy xuống, hai mắt đấm lệ bộ dáng hảo không thế thảm. trương hướng dương hoảng sợ, hắn tuy rằng ở bên ngoài, lại cũng không nghe lén. Hắn chỉ là đơn thuần mà đứng ở cạnh cửa. Hiện tại thấy nàng như vậy, còn tưởng rằng nàng chịu người khi dễ, vội nắm nàng bả vai, tức phụ, ngươi làm sao vậy? Hà Phương chi nắm hắn tay, thanh âm nghẹn nào và ánh mắt bị nàng vừa mới sắt thật sự hồng tức hồng. Vương Lão được dạ dày nham, đã tới rồi thời kỳ cuối. Tuy thời đều có khả năng. Chân hướng dương trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên như thế nào an ủi nàng. rõ ràng phía trước nàng còn nói với hắn vương lão luôn là khó xử nàng như thế nào một đoạn thời gian không trở về hai người bọn họ cư nhiên sư phó tình thâm hắn tức phụ như vậy lãnh tình một người cư nhiên có thể vì vương lão rơi lệ xem ra nàng là thật sự để ý cái này sư phó hà phương chi lại nhải kỳ thật hắn rất tốt rất tốt miệng có điểm độc chính là y y thuật thật sự rất lợi hại ta hiện tại cũng không biết nên làm cái gì bây giờ thật sự quá ngoài ý muốn Ta một chút chuẩn bị tâm lý đều không có. Trương hướng dương nhìn mắt bốn phía, nàng đứng ở chỗ này khóc sớm mướt, đi ngang qua dạo ngang qua người đều chiều nàng ngó hai mắt, chúng ta về trước ra đi. Sau khi trở về lại thương lượng việc này, Hà Phương Chi thấp thấp lên tiếng, ôm kia quyển sách, chậm rãi ngoại đi. Trương hướng dương đem thư tiếp nhận tới, ta đến đây đi. Hai người dọc theo đường đi cũng chưa nói nói cái gì, chủ yếu là Hà Phương Chi không có tâm tình. còn đắm chìm ở vương lão bệnh tình giữa vô pháp tự kiềm chế tới rồi trong nhà cơm nước xong bọn nhỏ đều từng người nghỉ ngơi đi trương hướng dương cũng bồi hà phương chi trở về phòng nói chuyện hiếm lại quá mấy ngày ngươi liền phải hồi trường học ta xem việc này ngươi trộm nói cho ngụy thuần cổ đi làm hắn thời khắc nhìn chằm chằm vương lão cũng đừng làm cho hắn quăng ngã hà phương chi nhìn trên tủ đầu giường kia quyển sách đúng vậy Ta hiện tại mới biết được vì cái gì vương Lão muốn hai gã trợ lý đâu. Ta nghe viện trưởng nói, vương Lão sửa lại án xử sai sau, liền vẫn luôn một người ngồi khám. Nghĩ đến cũng là vì hắn được cái này bệnh, mới không thể không tìm chuyên nhân. Nàng đem thư đặt ở đầu gối, tùy ý phiên phiên, mặt trên có gần một phần ba bộ phận là cũ, trang giấy ấu vàng, mặt trên còn ẩn ẩn có mấy cái màu đỏ lầm thấm, dư lại đều là tân trang. Xem chữ viết cùng trang giấy đều là gần hai năm mới thêm đi. Nàng khép lại trang sách, yêu thương mà lau rồi lại lau. Sách này phỏng chừng là từ hắn kia khi sư diệt tổ nghiệt tay không đoạt lại. Trương hướng dương đối vương lão sự tình biết đến cũng không nhiều. Trước kia cũng chỉ là nghe hắn tức phụ nói qua vương lão cũng từng bị hạ phong quá. Ai, lại là một đoạn chua xót chuyện cũ. Hà phương chi nặng nề mà thở dài, đem thư thả lại trên tủ đầu giường. Sau đó chiều trương hướng dương nói. Ngươi lần này như thế nào lâu như vậy a? Nhắc tới việc này, Trương Hướng Dương mới nhớ tới hỏi Tiểu Diệu sự tình. Trong nhà cái kia Tiểu Nam Hải là lưu quốc nghệ đạo diễn Tiểu Tôn Tử, ngươi biết không? Hà Phương Chi giật mình, nàng thật đúng là không nghĩ tới. Ngầm đầu nhìn đến hắn cặp kia đen nhánh ánh mắt lấp lánh tỏa sáng. Đứa nhỏ này dài quá một đôi tôn ngộ không đôi mắt. Có thể tự động phân biệt hai đôi hắn là thiệt tình thực lòng. Ai đối hắn là hư tình giả ý ta xem ngươi đối hắn không cần thật tốt quá, đỡ phải hắn liếc mắt một cái liền nhìn thấu mục đích của ngươi. Trương hướng dương gãi gãi đầu, có điểm xấu hổ, nhưng lưu đạo. Hà phương chi con con miệng nhiên, không có việc gì. Chờ lưu đạo lại đây tiếp tiểu tôn tử thời điểm, ngươi lại cùng hắn tâm sự bái. Trương hướng dương yên lặng gật đầu, cũng đúng đi. Chỉ cần có thể kết bạn lưu đạo, đến hắn một vài phân chỉ điểm, hắn cũng liền thấy đủ. nhưng phàm là có tài tính tình đều có điểm quái đến lúc đó ngươi phải có cái chuẩn bị tâm lý hà phương chi nhắc nhở hắn giống vương lao chính là miệng độc không thể gặp người khác lãng phí thời gian kia lưu quốc nghệ nói không chừng cũng có chính mình độc đáo đam mê Chân hướng dương cái dạng gì nhân tình ấm lạnh không có hưởng qua cho nên hắn còn chịu nổi đột nhiên nghĩ đến mới vừa vào cửa khi tiểu diệu kia đánh giá trách không được kia hải tử như vậy ghét bỏ ta đâu Phòng là đoán được mục đích của ta. Hà Phương Chi cười khúc khích vui vẻ, Tiêu hài tử một hai phải nhận ta đương mẹ nó, ta khiến cho hắn đừng nói thô tục, không cần đánh người, hắn hiện tại liền thích sạc người, ngươi sẽ không sinh hắn một cái tiểu hài tử khí đi. Trương hướng dương ôm nàng, sao có thể chứ? Ta chính là cảm thấy kỳ quái mà thôi. Hắn không phải không có lo lắng hỏi, nhà ta kêu ba cái không có chịu hắn khí đi. Không có. Hà Phương Chi lắc đầu. Người khác nhường hắn, đơn giản là xem hắn ra ra mặt núi thượng, chúng ta phía trước cũng không quen biết hắn ra ra a sao có thể sẽ làm hắn. Trương hướng dương nghĩ đến phía trước tiểu vương bị tiểu diệu lăn lộn đến thiếu chút nữa hỏng mất cảnh tượng, đột nhiên có loại phong thủy thay phiên truyền cảm giác. Ngày thứ hai, một thân thoải mái thanh tân Trương hướng dương cùng Hà Phương Chi rời khỏi giường. Tiểu diệu đã mặc hảo. Trương hướng dương đi nhà bếp bưng thức ăn, Hà Phương Chi đem tiểu diệu gọi vào trước người. Ta nghe nói ngươi ra ra là lưu quốc nghệ đạo diễn. Tiểu diệu nhìn trương hướng dương bóng dáng, là hắn nói cho ngươi đi. Hà phương chi đại đại phương thừa nhận, đúng vậy. Tiểu diệu nhăn khuôn mặt nhỏ, làm cái cổ quái biểu tình, các ngươi đại nhân chính là tụ tàng. Ông nội của ta là ông nội của ta, ta là ta. Hà phương chi trực tiếp địa phương nói, ta chính là muốn cho ngươi ra ra đề điểm ngươi trương thúc thúc. Tiểu diệu nhíu lại tiểu mày, đề điểm là cái gì? Đứa nhỏ này nhìn có đôi khi giống đại nhân, có đôi khi lại giống này tuổi tác hài tử, đề điểm chính là giúp hắn tìm ra ngươi trương thúc thúc khuyết điểm. người trương thúc thúc là diễn viên, ngươi ra ra là đạo diễn, cho nên đạo diễn có thể đề điểm diễn viên. Thượng như lão sư dạy học sinh là một đạo lý. Tiểu diệu gật gật đầu, Nga, vậy ngươi cùng ra ra nói A, ta lại không hiểu. Làm gì muốn riêng nói với hắn A, hắn lại không hiểu cái này. Hà Phương Chi sờ sờ đầu của hắn, đừng cho là ta không biết, ngươi trước kia khẳng định không thiếu từ giữa quái rối, Như vậy hùng hài tử, như vậy không quen nhìn những cái đó hư tình giả ý người, khẳng định cũng ủy vào chính mình thân phận giả quá không ý chuyện. Tiểu diệu mặt đỏ lên, nột nột nói, hảo, ta không trốn lẫn, tùy ông nội của ta ý kiến. Hà Phương Chi thở dài nhẹ nhõm một hơi, này liền đúng rồi. Ta cũng không phải làm ngươi cùng ngươi ra ra nói một hai phải hắn chỉ điểm ngươi trương thúc thúc, ngươi tử giữa trộn lẫn cái này kêu thật không tốt, ta sẽ không cao hứng. Tiểu diệu tú nàng tay háo, đôi mắt sáng lấp lánh, ta đây giúp đỡ nói tốt, ngươi sẽ cao hứng không? Hà Phương chi xoa bóp hắn khuôn mặt nhỏ, a, không cần. Ngươi là ngươi, người ra ra là ra ra. Ta nhận thức ngươi thời điểm, còn không biết ngươi ra ra là lưu quốc nghệ đâu. Tiểu Diệu xú thí mà dẫu phấn hồng cái miệng nhỏ, đó là, ta lại chưa nói. Được rồi, ăn cơm đi. Hai người thương lượng hảo, Trương Hướng Dương đã đem đồ ăn đều dọn xong. Ăn cơm khi, Trương Hướng Dương cũng không riêng chiếu cố Tiểu Diệu, một coi cùng si cho hắn gắp đồ ăn. Nhưng Tiểu Diệu ăn cơm thời điểm, còn ngó hắn bài mắt. Thấy đối phương tựa hồ cũng không có lộ ra nịnh nọ tươi cười, hắn đối Trương Hướng Dương nhưng thật ra không có phía trước ghét bỏ. Cơm nước xong, đoàn trưởng phu nhân liền tới đây tiếp tiểu diệu đi đi học. Trương hướng dương tự nhiên là nhận thức nàng, tiến lên cùng nàng bắt tay, thẩm lão sư, ngại như thế nào có rảnh lại đây a? Đoàn trưởng phu nhân nhìn trương hướng dương, lại nhìn mắt Hà Phương Tri, ai ra, cảm tình các ngươi là toàn gia A này thật đúng là lũ lụt vọt lòng vương miếu, người trong nhà không quen biết người trong nhà A. Hà Phương Tri cười mà không nói. Đoàn trưởng phu nhân nhìn nàng này phó biểu tình. nguyên lai ngươi biết nhà của chúng ta lão nhân thân phận a hà phương chi giải thích ta phía trước đi bọn họ đài đi đi tìm ta nam nhân may mắn gặp qua đoàn trưởng vài lần đoàn trưởng phu nhân vỗ nàng ngu bàn tay có điểm đoán trách vậy ngươi như thế nào không còn sớm cùng chúng ta nói a cả ngày ở nhà lo lắng đề phòng liền sợ bọn họ ra đột nhiên dọn đi rồi hà phương chi nghiêng đầu nhìn mắt trương hướng dương hết thể đều ở không nói gì đoàn trưởng phu nhân nhìn mắt trương hướng dương Cảm khái vạn ngàn, Tiểu Trương có thể cưới được ngươi như vậy cái tức phụ thật là hàn phúc khi a, Liên Thi ân đều hiểu được nhìn chuẩn thời cơ, vì chính mình nam nhân thêm một phân trợ lực. Chân hướng dương tiền đồ nhất định sẽ không thể hạ lượng. Tiểu Diệu đi tới, triều đoàn trưởng phu nhân rất có lễ phép mà vừa hỏi, thầm lãi lãi, lập tức bị mượn rồi, có thể đi rồi sao? Hồng Diệp cùng Hồng Tâm đã sớm đi đi học, Tiểu Diệu bởi vì thượng chính là nhà trẻ, cho nên thời gian muốn vãn một chút. Đoàn trưởng phu nhân lúc này mới bừng tỉnh hoàn hồn, nhìn ta, một liêu thượng, liền đã quên chính sự. Nàng tún tiểu rượu tay, chiều hai người nói, ta trước đưa hắn đi trường học lạc. Các ngươi có rảnh đi trong nhà ngồi ngồi ha. Hai người đem bọn họ đưa ra viện môn. Trương hướng dương ôm Hà Phương Chi bả vai, đầu chiều nàng cọ cọ, ta tức phụ vừa ra tay liền biết có hay không. Hắn như vậy cọ, cái mũi ngứa đến lợi hại, Hà Phương Chi đẩy đẩy hắn đầu. nói được cái gì nói gỡ. nàng nhìn mắt trên cổ tay biểu, ta phải đi trước trung y lìa viện, không mấy ngày thời gian, ta phải chạm hảo cuối cùng nhất ban cương. trương hướng dương gật đầu, thành, chờ lát nữa ta mang hồng cẩn đi câu cá, buổi trưa thỉnh ngươi ăn mới mẹ cá. hảo, hà phương chi xoa bóp hắn mặt, cầm bao da ra môn, tới rồi trung y lìa viện thời điểm, hà phương chi còn không có tới kịp cùng ngụy thuần cổ nói vương lao sự tình. đã kêu vương lão đầu tiền cấp hai người nói một sự kiện hôm nay tan tầm đi nhà ta tụ tụ đi ngụy thuần cổ khoan khoái phía dưới phát khai nổi lên vui lùa, ngài trong nhà không nổi không bếp có gì sự ngài liền ở chỗ này nói bái làm gì còn riêng đi ngài trong nhà a hà phương chi chạm vào hạ hắn cánh tay ý bảo hắn đừng nói chuyện lung tung vương lão suy một tiếng ai nói không nổi không bếp ta mỗi ngày dùng kia thổ bếp thiêu nước cấm phao chân hà phương chi vội nói không có việc gì dù sao cũng không vài bước lộ chúng ta đi chính là thấy ngụy thuần cổ chậm chạp chưa nói nàng đẩy hạ ngụy thuần cổ cánh tay ngươi cùng vương lão không đều ở tại bệnh viện mặt sau người nhà khu sao rất gần nhà ngươi liền này hai bước lộ cũng không chịu đi à ngụy thuần cổ liên tục lắc đầu không phải ta không phải ý tứ này ta này không phải lo lắng đi cho ngài thêm phiền tại sao hán thượng có bốn cái lao nhân muốn dưỡng hạ có ba cái hài tử muốn uy điều kiện rất là gian khổ vương lão nếu là ở nhà thỉnh ăn cơm hắn liền kiện giống dạng đồ vật đều lấy không ra tay tới cửa ăn mảnh cũng rất hợp không được vương lão vương lão vây vây tay tiểu gì a ngươi cũng đừng trách thuần cổ tình huống của hắn ta biết hắn chiều ngụy thuần cổ trấn an cười không có việc gì ta không thu lễ ta chính là tưởng thỉnh các ngươi đi nhà ta tụ tụ thưởng cho các ngươi làm cái đơn giản bái sư hiến bãi sư yến hà phương chi cùng ngụy thuần cổ đều sợ ngây người hai người đồng thời nói ngài nguyện ý muốn chúng ta đương đệ tử vương lão gật đầu đúng vậy các ngươi tương lai muốn kế thừa ta y y bác ta tổng muốn đem các ngươi giới thiệu cho bạn bè thân thích mới là. hà phương chi cảm thấy hắn làm quyết định này rất làm người kinh ngạc ngày ngày hôm qua giống như không cùng ta nhắc tới việc này à vương lão vây vây tay kỳ thật ta cũng là lâm thời này lòng tham ngươi nói rất đúng ta chuyển cho ngươi y địa thư không phải đệ tử cũng là đệ tử nếu muốn các ngươi kế thừa ta di trí lại có thể nào không cho các ngươi ứng có thân phận hán tử trong ngăn kéo lấy ra một văn kiện túi giao cho ngụy thuần cổ ngụy thuần cổ không rõ nguyên do đem văn kiện mở ra hà phương chi cũng thỏ qua tới xem đây là một phong cùng loại với di thư tin mặt trên minh sắp viết hắn sở hữu tài sản ở hắn sau khi chết đều từ ngụy thuần cổ kế thừa ngụy thuần cổ cảm thấy này phân lễ nặng trĩu ngày này phân đại lễ ta thật sự chịu không nổi ta không thể muốn vương Lão run rẩy đôi tay đứng lên đi đến cửa sổ trước nhìn mắt người nhà khu phương hướng đừng chối từ tuy rằng ta tài sản không nhiều lắm cũng cũng chỉ có mấy năm trước phát xuống dưới chợ cấp khoản kia phòng ở vẫn là đơn vị cấp phân phối phòng chừng chờ ta sau khi chết kia phòng ở cũng sẽ bị thu hồi đi các ngươi cầm tiền đến bên ngoài mua cái sân hảo hảo sinh hoạt. Về sau ngươi mới có thể hết sức chuyên chú nghiên cứu ra càng nhiều phương thuốc. Hắn quay đầu lại nhìn mắt Hà Phương Chi, tuy rằng ngươi cũng là đệ tử của ta, nhưng gia cảnh của ngươi thực hảo, ta liền không liên quan chiếu ngươi. Hà Phương Chi đương nhiên sẽ không để ý chuyện này, chiếu hắn chấn an cười. Vương Lão mang theo Hà Phương Chi cùng ngụy thuần cổ đến hắn trụ địa phương. Nay vẫn là Hà Phương Chi đầu một hồi tới nơi này, nay hẳn là nàng gặp qua nhất đơn sơ phòng. Đây là cái đơn người ký túc xá, gạch một phòng cấu tạo, chỉ bãi trên một cái giường bãi một giường chăn, giường phía dưới phóng một cái đại giường gỗ, phía trước một cái vương vức cái bàn cùng với một cái ghế tròn. Tới gần góc địa phương có cái buồn giá, mặt trên hai bãi hai cái buồn, trên giá treo hai điều khăn lông, phía dưới là một cái phích nước nóng. Hà phương chi nhìn này gian nhà ở liền ruỗi chân chỗ ngồi đều không có, có điểm tò mò, ngài không phải nói thỉnh rất nhiều người sao. này nên sao ngồi nha tuy rằng vẫn luôn biết vương lão không thích lộng những cái đó lễ nghi phiến phức nhưng hắn sẽ không đem một đống lớn người kêu lên tới lại ngay cả địa phương đều không có đi nhân ra không bẩn thịu chết hắn a vương lão cười cười ngươi đem ta nghĩ đến cũng quá không trải qua sự hiện tại thời tiết còn sớm chúng ta ở trong sân bãi trương bàn tròn ta làm cách vách ra đại tỷ giúp chúng ta chỉnh một bàn đồ ăn đến lúc đó chúng ta đơn giản ăn một đốn liền hảo ngụy thuần cổ ở trong phòng quét một vòng ra đi mở tiệc từ đi ở đâu đâu vương lão chỉ chỉ sân bên cạnh cái kia lập vòng tròn lớn bàn liền cái kia ngụy thuần cổ chạy tới đem đồ vật bàn tròn mang lên hà phương chi cùng hắn cùng nhau đem cái bàn dọn xong vương lão về phòng nghỉ tạm đi hai người chính lăn lộn thời điểm trương hướng dương cóng giỏ che tiến viện ngụy thuần cổ nhìn đến hắn một quyền đấm ở hắn đầu vai hảo tiểu tử Ngày hôm qua ta vội vàng về nhà, tới rồi cửa thang lầu mới phát hiện trong tay cư nhiên cầm một chi hoa hồng nguyệt quý. Tiểu tử ngươi như thế nào thế nhưng chỉnh này đó yêu nga tử. Trương hướng dương đem đồ vật vông, tức giận nói, ngươi còn nói đâu. Kia hoa nguyên bản là cho ta tức phụ. Kết quả bị ngươi cấp dành trước. Ta không làm ngươi bồi ta hoa liền tính tiện nghi ngươi. Ngụy thuần cổ triều hà phương chi cười, tiểu tử này một bụng tâm địa ra dảo, phương chi. Ngươi về sau đến đem hắn giám sát chặt chẽ điểm nhi. Trương hướng dương tức giận đến cũng trở về hắn một quyền. Ngươi nói bữa gì đâu. Ngươi đây là châm ngỏi đôi ta chi gian quan hệ. Hà Phương Chi chính ngồi sổm trên mặt đất, xem bàn tròn tạp tào. Nghe được hai người đối thoại, ta nhưng làm không được cả ngày nhìn chằm chằm nam nhân chuyện này. Ngụy thuần cổ vẻ mặt hâm mộ. Ai, ta tức phụ nếu là ngươi có ý nghĩ như vậy thì tốt rồi. Hà Phương Chi chiều trương hướng dương nói. Ngươi tới đem cái bản cấp làm cho dẹp. Trương hướng dương không lưng nhìn lướt qua, liền đem nguyên bản gập gần cái bản cấp lộn ổn. Hà phương chi đem trương hướng dương mang đến đổ vật bày biện đến trên mặt bàn. Ngụy thuần cổ cũng thỏ qua tới, ngươi đây là mang theo cái gì thứ tốt ta? Đây là đại giữa chưa trở về khi khiến cho hướng dương huynh đệ chuẩn bị đi. Vương Lão tử trong phòng đi ra, nhìn đến trương hướng dương cũng tới, ai ra, khách hít đến A ngươi cái này người dẫn chương trình không ở đài truyền hình chủ trì tiết mục như thế nào chạy ta nơi này trương hướng dương còn tưởng rằng hắn không chào đón chính mình hà phương chi buông trong tay đồ vật đi tới nâng vương lão như thế nào ngươi không chào đón hắn a vương lão cổ họng có chút phát ngứa nắm nắm tay ở bên miệng cụ cụ, hoan nghênh đương nhiên hoan nghênh ta không phải sợ hắn không đi lục tiết mục ngươi về sau không đến xem sao hà phương chi giúp hắn thuận bối Bọn họ kia tiết mục ở một bộ mỗi ngày bá, lặp đi lặp lại mười tới biến. Ta như thế nào sẽ không đến xem. Ngụy thuần cổ từ kia sọt lấy ra một chén rượu, nhìn kỹ liếc mắt một cái, ai nha, này vẫn là mao đài nha. Hai người các ngươi cũng thật hành A. Vương láo vô đuổi, ngươi A chính là cái quỷ linh tinh. Ta này không phải sợ ngài không có công nghiệp khoán, cho nên mới làm hắn lấy lại đây sao. Nói xong. Nàng tiếp theo đem dư lại đồ vật đều nhất nhất móc ra tới. Có hai thân quần áo mới, đều là vương Lão cái này tuổi tác người xuyên, còn có mấy cái tân khăn lông, còn có mấy vại thịt vụn, Này mấy thứ đồ vật, bày nửa trương cái bàn. Vương Lão có chút ngượng ngùng, giận nàng liếc mắt một cái, ngươi nói ngươi chỉnh nhiều như vậy đồ vật làm gì. Cảm giác ngươi này không giống bái sư, đảo như là xuất giá nữ nhi tới xem cha. Ta lời nói thật cùng ngài nói. Nhà của chúng ta điều kiện không thiếu này đó. Hà Phương Chi chỉ chỉ Trương Hướng Dương, "Ta phía trước cùng ngài nói, hắn khai kia hai cái nhà máy sinh ý cũng không tệ lắm. Nhà của chúng ta không thiếu tiền tiêu. Ngài a, cũng không cần thay ta tỉnh. Ngài coi như ta tưởng cho ngài tận tận hiếu tâm đi." Ngụy Thuần Cổ có chút hổ thẹn mà cúi đầu. Vương lão vô vô nàng ngu bàn tay, nhìn Trương Hướng Dương vui mừng nói, "Thật là đa tạ." Trương Hướng Dương cười nói, Ngài là phương chi sư phó, chính là sư phó của ta. Hiếu thuận ngài đều là hẳn là. Vương lão vừa lòng gật gật đầu, không tội, là cái làm đại sự nguyên liệu. Hán triều ngụy thuần cổ nhìn thoáng qua, ngươi nha, đừng cả ngày nhìn chằm chằm trong nhà về điểm này chuyện này. Muốn đem tâm tư đều dùng ở học y dìa thượng. Cả ngày việc vặt quân thân, sớm hay muộn sẽ đem người kéo suy sụp. Ngụy thuần cổ đỏ mặt, là, ngài nói được là, ta về sau nhất định sẽ sửa lại. Đúng lúc này, từ bên ngoài vọt vào tới một cái ước chừng 30 tới tuổi phụ nữ, nàng ăn mặc một kiện vải dệt thủ công xiêm y, xám xịt, vải dệt đã thấy không rõ nguyên lai nhan sắc, nàng thân thể thực gầy yếu, giống một trận gió là có thể thổi đảo dường như. Nàng làn da khô vàng, như là hàng năm có bệnh bộ dáng. Hà Phương Chi còn không có nhìn kỹ nàng diện mạo, chỉ thấy nàng lôi kéo ngụy thuần cổ tay liền ra bên ngoài túm, cha hắn đại tráng lại cùng nhân ra đánh lộn ngươi mau đi xem một chút đi ngụy thuần cổ vẻ mặt xấu hổ mà gãi gãi đầu chứng mắt nhìn kia nữ nhân liếc mắt một cái tức phụ ta không phải theo như ngươi nói sao ta hôm nay muốn bái vương Lão vi sư chính ngươi xử lý đi áo xám phụ nữ vô đuổi, đầy mặt khuôn mặt lưu sầu ai nhà ta đại tráng bị cha mẹ ngươi cấp chiều hư trừ bỏ ngươi bọn họ nào nghe ta nha. ngài mau đi xem một chút đi nếu là lại không đi can ngăn đại tráng nói không chừng sẽ đem người đầu cấp đánh vỡ ngụy thuần cổ cũng nóng nảy hắn đi theo nàng đi phía trước chạy hai bước lại đột nhiên dừng lại không được ta không thể đi người đi theo ta cha mẹ nói không được lại thiên giúp đại tráng bằng không ta nói nửa ngày cũng không tìm ra cái hữu dụng uy hiếp ngữ hà phương chi cùng trương hướng dương liếc nhau có chút rất hụt hẫng vương lão hừ một tiếng chiều ngụy thuần cổ nói Ngươi liền không có nửa điểm nam tử hán khí khái, cha mẹ ngăn đón ngươi không cho ngươi dạy tử, ngươi sẽ không thay đổi thông một chút. Đem ngươi nhi tử đưa tới không ai địa phương, thế nào cũng phải ở bọn họ trước mặt đánh. Ngươi trưởng không trưởng đầu gót ga, ngụy thuần cổ đỏ mặt, đi cũng không được, không đi cũng không được. Trưởng hướng Dương Tú Ngụy thuần cổ, ta bồi ngươi đi, càng nhanh càng tốt. Dù sao đồ ăn còn không có làm tốt, khách nhân cũng còn không có tới, còn kịp. ngụy thuần cổ thật cẩn thận mà nhìn mắt vương lão thấy đối phương chiều hắn xua tay vội chiều trương hướng dương gật đầu chạy ra sân hắn tức phụ cũng đi theo phía sau cùng đi trương hướng dương chiều hà phương chi nhìn thoáng qua ta đi một chút sẽ về hảo bọn ngươi chạy đi rồi hà phương chi đến trong phòng đem kia trương duy nhất ghế cấp dọn ra tới làm vương lão ngồi xuống hắn lại tức giận đến chụp hạ cái bàn ai cổ nhân nói cưới vợ cưới hiền Thuần cổ cưới như vậy cái tức phụ, ai, đời này cũng không biết có thể hay không có suất đầu ngày. Hà Phương chi đi đến hắn phía sau cho hắn miết vai, an ủi hắn, ngài không phải đã cho để lại chút tiền sao. Hẳn là có thể làm cho bọn họ quá tốt. Vương Lão lắc đầu, ta xem khó. Nhà bọn họ lao đến không từ, tiểu nhân bất chính, cưới tức phụ vẫn là cái bệnh tây thi. Cái này ra toàn chỉ vào thuần cổ một người đâu. Ta cho hắn tiền. cũng không biết hắn có thể hay không dùng ở chính đạo thượng hà phương chi kỳ thật cũng xem không hảo ngụy thuần cổ nhưng dù sao cũng là nhân gia gia sự nàng rốt cuộc chỉ là sư muội cũng quản không được sư ca gia sự chỉ có thể an ủi vương lão ngài không phải giao đại hắn cần thiết phải dùng kia tiền mua phòng ở sao vương lão vây vây tay ngươi cảm thấy lấy nhà bọn họ làm người sẽ làm theo sao là thuần cổ tính tình chắc nịch khẳng định có thể làm theo Nhưng nhà bọn họ không phải hắn đương ra A ta phòng trừng hắn hơn phân nửa vẫn là sẽ thỏa hiệp Hà Phương Chi đầu góc bay nhanh xoay chuyển kia nếu không ngài trực tiếp giúp hắn đem tòa nhà lấy lòng được Bất động sản chứng thượng viết tên của hắn Bất động sản giấy phép giao cho viện trưởng bảo quản Làm hắn tưởng bán cũng bán không được Vương Lão kinh ngạc mà trừng lớn đôi mắt Quay đầu lại điểm Hà Phương Chi ngươi cái này quỷ linh tinh A ngươi đầu góc xoay chuyển thật là nhanh hắn thúi đầu cẩn thận cân nhắc hạ ngươi chủ ý này khá tốt ta xem hành đang nói ngoài cửa một tiếng sang sảng tiếng cười truyền đến vương lão ngươi dạy đồ đệ sao còn xả đến tên của ta đâu viện trưởng mang theo hai người tiến vào hà phương chi cũng nhận thức vội theo chân bọn họ chào hỏi lưu chủ nhiệm trần chủ nhiệm ba người đi tới cùng vương lão hàn khách sáo một phen viện trưởng đối với hà phương chi cười ha ha tiểu gì a ngươi cũng thật có phúc a Mấy năm trước, hắn mới từ ở nông thôn trở về thời điểm, còn lời thề son sắt cùng ta nói, cuộc đời này không hề thu đồ đệ. Lúc này mới mấy năm nột, thứ này cư nhiên tự vả mặt. Vương lão ngạch cổ, ta hôm nay thỉnh các ngươi tới làm chứng kiến, cũng không phải là cho các ngươi tới bóc ta đoàn Các ngươi làm như vậy nhưng không địa đạo A. Ba người đều cười rộ lên. Viện trưởng cười bãi, chỉ chỉ rông tuyết sân, ngươi còn nói mời chúng ta tới. Tự nhiên liền trường ghế đều không có, người này. Hà phương chi vội nói, ta đây liền đi cách vách dọn, ngài chờ một lát. Nói xong cũng không đợi đối phương trả lời, một thử lưu liền chạy ra sân. Viện trường nghẹn họng nhìn chân chối, đứa nhỏ này thật là hắn nhìn mắt vương Lão, ngươi như thế nào liền sửa chủ ý đâu. Nói ra làm ta nghe một chút, ta muốn biết này tiểu gì có gì trô hơn người. Vương Lão thấy hắn nhìn chầm chằm vào tiểu gì, hư một tiếng. ta lại không phải chỉ thu nàng một cái, ta liền thuần cổ kia hải tử cũng thu. Thuần cổ. Kia hải tử ngươi để mắt. Viện trưởng kinh ngạc không thôi. Vương lão giải thích nói, tuy rằng người là bổn điểm, nhưng tâm địa hảo, người cũng cần mẫn, tương lai cũng có thể trở thành thầy thuốc tốt. Nhân hắn, ta cũng không mệt. Viện trưởng nhìn Vương lão như vậy nghiêm túc, vỗ bờ vai của hắn thở dài, "Lao tiểu tử, ngươi đây là tiến bộ nha." trước kia vương lão chính là cái cậy tài khinh người danh y gì thu đồ đệ đều là kinh tài diễm diễm hạng người đối nhân phẩm này quan hắn căn bản là không đệ bụng nhưng cố tình chính là cái này không đệ bụng mới làm hắn chịu nhiều đau khổ bốn người ở bên này nói chuyện phiếm hà phương chi đã đem ghế dài dọn lại đây trương hướng dương cùng ngụy thuần cổ cũng đã trở lại vương lão cũng không hỏi bọn hắn xử lý tình huống hà phương chi đem này hai người kêu đi bưng thức ăn không trong chốc lát đồ ăn liền bày một bàn. Trong bữa tiệc, Hà Phương Chi cùng Trương Hướng Dương vài vị bác sĩ liêu thật sự là thoải mái. Thường lui tới này mấy người đều vội vàng cho người ta khám bệnh, làm sao có thời giờ tiếp xúc đến a? Vương Lão liền lôi kéo Ngụy Thuần Cổ nói lên thế hắn mua phòng tính toán. Ngụy Thuần Cổ có chút do dự, ngài như vậy cấp làm gì? Ngài thân thể nói không chừng còn cần tiền đâu. Chị không hết, còn lãng phí cái kia tiền làm gì? vương lão nửa điểm không thèm để ý ngụy thuần cổ nghe trong lòng có chút hụt hơm nhi chờ cơm ăn đến bảy phần no thời điểm vương lão mới bắt đầu hôm nay chủ đề viện trường đương nhân chứng vương lão ngồi ở trên ghế hà phương chi cùng ngụy thuần cổ cho hắn dập đầu ba cái tự mình đổi giọng gọi thanh sư phụ vương lão cho bọn hắn mỗi người một cái bao lì xì đợi sau khi trở về lại xem hà phương chi đem bao lì xì thu hảo trở lại vị trí thượng tiếp tục ăn cơm rượu qua ba tuần vài vị lao nhân đều có chút say trương hướng dương cùng ngụy thuần cổ hợp lực đem bọn họ đưa về nhà cũng may này ba người đều là ở tại người nhà khu cho nên cũng không xa vương lão cũng coi chút say thấy hà phương chi giúp đỡ cách vách đại tỷ thu thập chén đũa đem nàng cấp gọi lại liên tiếp mà dặn dò nàng nhất định phải đương một cái thầy thuốc tốt ngàn vạn không thể làm thương thiên hại lý sự tình hà phương chi nhìn hắn là thật sự say Liền tới đây dịu hắn. Vương lão lại xua tay, ta không có say. Ta chính là nhớ tới ta kia cách mạng đại tôn tử. Hắn cũng là cái học y gì hạt giống tốt. Không nghĩ tới lại hắn bụng mặt khuỵu tay chống ở trên mặt bàn, lúc trước ta nên cứu hắn. Nếu ta không phải thủ những cái đó phương thuốc, hắn sẽ không phải chết. Hà phương chi nhất thời cũng không biết nên như thế nào an ủi hắn. Người tốt có hào báo, nói không chừng ngài đại tôn tử đã đầu đến người trong sạch. Vương Lão một ngốc ngốc mà nhìn phía trước, tầm mắt lại không có dừng lại ở bất luận cái gì một chỗ, ánh mắt mơ hồ không chừng, sẽ sao? Sẽ, đương nhiên sẽ. Hà Phương Chi thực khẳng định gật đầu. Trở về thời điểm, Hà Phương Chi lấy ra cái kêu bao lì xì, ngươi nói như vậy mỏng đồ vật, bên trong gì đâu. Trương hướng Dương Thuận Miệng nói, dựa theo sư phó của ngươi cái kia bản tính, bên trong tám phần không phải trang tiền, mà là phương thuốc. Hà Phương Chi mở ra hồng giấy làm thành bao lì xì, chờ vạch Trần vừa thấy, quả nhiên lộ ra bên trong có điểm ô vẳng giấy, nàng nhìn lướt qua, thật đúng là Phương Thuốc. Này Phương Thuốc, hắn như thế nào không biết đến kia trong sách ta. Trương Hướng Dương có chút kỳ quái. Hà Phương Chi khẩn trương mà nuốt khẩu nước miếng, này Phương Thuốc là nhà bọn họ tổ truyền bí Phương, có thể cho ra thịt trắng non như ngọc. Trương Hướng Dương kinh ngạc không thôi, Mỹ Bạch Phương Thuốc. Cho nên đây là hắn không có viết tiếng kia quyển sách nguyên nhân chủ yếu. Kia quyển sách đều là trị bệnh cứu người, này mỹ bạch phương thuốc viết tiếng trong sách xác thật không thích hợp. Cho nên nói nguyên lai những người đó đem kia thư cấp đi, căn bản chính là đoạt sai rồi a. Hà Phương chi nghĩ đến Vương lão tao nộ vui sướng khi người gặp hòa lên. Nguyên bản những người đó muốn Vương lão tổ tiên truyền xuống tới bí phương, đáng tiếc Vương lão không đem phương thuốc viết đến kia trong sách, làm cho bọn họ ném đá trên sông. Bọn họ cũng là tự làm tự chịu Trương hướng dương phẫn nộ mà đem bên chân đất cứng đá văng ra Cũng không biết người sư huynh cái kia phương thuốc có phải hay không mỹ dùng phương thuốc Hà phương chi liếc xéo hắn một cái ngươi nên không phải là đánh kia phương thuốc chủ ý đi Trương hướng dương cũng không phủ nhận Người sư huynh ra cảnh bần hàn Nếu hắn đem phương thuốc nhập cổ chúng ta nhà máy Như vậy hắn mỗi năm đều có thể lánh một bút chia hoa hồng Một công đôi việc a Hà phương chi không đồng ý Sư phó cùng ta nói, người nghèo chợt phú thực dễ dàng phiêu. Hiện tại nhà bọn họ liền đủ loạn, nếu lại nhiều này số tiền, tương lai nhà bọn họ chỉ biết càng tao. Chờ về sau rồi nói sau. Trương hướng dương thấy nàng thiệt tình thực lòng thế hắn tính toán thượng, cũng liền không có nói cái gì nữa. Vậy ngươi cần phải trước tiên cùng ngươi sư huynh nói, nếu hắn chống đỡ không được, nhớ rõ đem phương thuốc bán cho chúng ta. Nhưng đừng bán cho người ngoài. Hà phương chi vô vô hắn cánh tay. Ngươi cứ yên tâm đi. Lại qua hai ngày, Hà Phương Chi thực tập kỳ rốt cuộc kết thúc. Lần này nàng hồi trường học, chủ yếu là vì lấy tốt nghiệp chứng còn có cùng đồng học chụp ảnh chung linh tinh. Sớm chiều ở chung Bốn năm, Hà Phương Chi thu hoạch không chỉ là y học tri thức, còn có này đến từ trời Nam Biển Bắc đồng học. Nàng bồi bọn họ cùng nhau tâm tình cổ kim, cùng đại gia cùng nhau xem ca vũ kịch, thậm chí còn giúp một cái đồng học kế hoạch cùng ái mộ cô nương thổ lộ. Trước kia bọn họ đều là bận rộn, ở sắp phân biệt thời điểm, mọi người đều thực không tha. Nhưng lại không tha, cũng chung có rời đi kia một ngày. Lần này lưu tại Bắc Kinh Đồng Học, y ỏi không có mấy, đa số đều là trở lại bọn họ quê quán bệnh viện công tác. Hà Phương Chi đem bọn họ đơn vị địa chỉ nhất nhất ký lục xuống dưới, đến chụp ảnh quán theo chân bọn họ mỗi người đều chụp ảnh chung một chương lưu làm kỷ niệm, xử lý tốt trường học sự tình. hà phương chi riêng để ra chút thức ăn đến trung y hải viện vấn an vương lão chúng ta trường học đạo sư mời ta lưu giáo đọc nghiên. ta nghĩ nghĩ vẫn là đáp ứng xuống dưới nàng hiện tại còn thực tuổi trẻ người bệnh đối nàng y lý thuật còn không qua tín nhiệm lưu tại bệnh viện cũng chỉ ngao tư lịch vương lão trong lòng rất là trấn an nếu ngươi đã quyết định vậy làm như vậy đi ngụy thuần cổ có chút hâm mộ ngươi đem hải tử ném cho bảo mẫu chiếu cố ngươi sẽ không sợ ra vấn đề có thể có cái gì vấn đề các nàng đều hào đâu ngụy thuần cổ khoan khoái hạ mặt chúng ta cả nhà như vậy nhiều người nhìn hài tử còn không bằng nhà các ngươi bảo mẫu bất lo hà phương chi cùng vương láo liếc nhau đều có chút bất đắc dĩ vương láo triều ta đã ở tam nguyên phố bên kia cho ngươi mua cái sân nhà các ngươi liền dọn đến bên kia đi ngụy thuần cổ không nghĩ tới mấy ngày hôm trước mới làm quyết định hôm nay liền làm tốt a vương láo cầm khăn che miệng Khu cái không ngừng a cái gì a đại nam nhân làm việc muốn quyết đoán không cần lo trước lo sau ngươi nha nhà các ngươi lão nhân nếu như vậy quán hải tử ngươi trực tiếp đem bọn họ tách ra không phải được rồi ngụy thuần cổ thở dài một tiếng như thế nào tách ra bọn họ đều là người thành phố phía trước phòng ở cũng bị bán đi theo ta ở tại đơn vị phát phúc lợi phòng ta cho ngươi mua hai nơi sân diện tích đều không lớn Vừa lúc đem bọn họ tách ra, ngươi về sau liền hạn chế bọn họ một vòng đi xem một hồi. Đỡ phải bọn họ luôn quấy dày ngươi công tác, nhiều ngươi thanh tĩnh." Ngụy Thuần cổ ánh mắt sáng lên, "Thật sự a, sư phó, ngài thật sự là quá tốt." Vương lão đối hắn vẫn là không yên tâm, "Tiểu từ ngốc, ngươi muốn cùng tiểu gì học xử lý như thế nào việc nhà? Không thể tổng như vậy bị động." Ngụy Thuần cổ nhìn mắt Hà Phương Chi, kỳ thật hắn không phải không nghĩ tới hướng nàng thỉnh giáo. nhưng chính mình ra sự nói cho người nghe có vẻ hắn đặc biệt thất ức. vương lão dặn dò hà phương chi về sau ngươi nhớ rõ đề điểm hắn đừng làm cho hắn đem thời gian lãng phí ở này đó khóa sự thượng như vậy thực cho hết thời gian hà phương chi ứng thửa hắn là ta sư huynh ta đương nhiên nguyện vọng hỗ trợ liền sợ sư huynh sẽ cho rằng ta bao biện làm thay bị chọc chúng tâm tư ngụy thuần cổ sắc mặt trướng đến đỏ bừng ta sư muội ta không phải Ai? Hà Phương chi chụp hắn một chút, ta cùng ngươi nói giỡn. Chúng ta mỗi người am hiểu đều không giống nhau, ngươi làm người cẩn thận, làm chuyện gì đều không nội táo, rất có nghiên cứu tinh thần. Ta đâu, vừa vặn cùng ngươi tương phản. Ngươi cũng không cần cảm thấy mất mặt. Nếu tương lai ta cùng ta nam nhân cãi nhau, muốn tìm ngươi tố khổ, chẳng lẽ ngươi làm sư huynh, còn không thể an ủi hạ ta sao? Nghe nàng như vậy vừa nói, Ngụy thuần cổ trong lòng rộng thoáng không ít. Ngươi nói đúng. Chúng ta là sư huynh muội, Không nên như thế sinh phân. Hà Phương Chi chiều vương láo chấp chấp mắt. Vương láo lắc đầu thở dài. Rốt cuộc vẫn là nàng có thể nói, giam ba câu là có thể làm thuần cổ buông khúc mắc Nhưng thật ra làm hắn bất lò không ý ta. Buổi trưa cơm nước xong, Hà Phương Chi cũng theo chân bọn họ cùng đi tam nguyên phố xem phòng ở này. Hai nơi phòng ở ly đến không phải giống nhau xa. Một cái ở vào trong thành, một cái ở vào thành bắc. Nhất Diệu chính là thành Bắc cái kia sân còn có một tảng lớn thổ địa có thể trồng rau. Như vậy bọn họ tới một lần cũng không dễ dàng. Nhìn đến này hai nơi phòng ở ly đến xa như vậy, Ngụy Thuần cổ tâm tình trở nên cực hảo. Nhật tử từng ngày đi qua, đại khái 7 tháng đế thời điểm, Vương Lão ở bang nhân bắt mạch thời điểm, đột nhiên bệnh phát. Ngụy Thuần cổ đem người đưa đến phủ cận đệ nhất bệnh viện cứu giúp, Vương Lão đã là bệnh nguy kịch. Hà Phương Chi nhận được tin tức chạy tới bệnh viện. chiếu cô hắn mấy ngày người rốt cuộc vẫn là không có thể cứu sống viện trưởng cùng với vương lão bằng hữu biết được hắn ly thế tin tức đều tới rồi đưa hắn đoạn đường hà phương chi cùng ngụy thuần cổ giúp đỡ vương lão tiến đưa xử lý phía sau sự bởi vì vương lão sinh thời danh vọng nhân dân nhận báo còn vì thế đã phát báo tang rất nhiều đến qua hắn cứu trị người bệnh lần lượt đến bệnh viện tới vì hắn tiến đưa bệnh viện phía trước cái tia phố thụ hơn một ngàn khẩu tử Mỗi người cánh tay thượng đều mang một khối màu đen bố. Một thế hệ danh y, y thơ hấu khi hiền hách, thiếu niên khi cầu học, trung niên khi đả kích, lúc tuổi già cẩn trọng, như vậy nhấp nô thân thế, bất hủ tinh thần. Nghệ thuật đoàn văn phòng. Nghĩ như thế nào khởi muốn chụp hắn đâu? Nô chủ nhiệm nhìn đến mặt trên hạ đạt mệnh lệnh, có điểm kinh ngạc. Đoàn trưởng đôi tay chi cảm, hắn đi ngày đó ngươi cũng thấy rồi, lực ảnh hưởng không phải giống nhau đại. Mặt trên quyết định lấy hắn vì nguyên hình chụp nhân vật chuyện ký điện ảnh. Ta suy tư luôn mãi quyết định tỉnh ngươi đương biên kịch. Nô chủ nhiệm có chút khó có thể tin, các ngươi nghệ thuật đoàn nhân tài nhiều như vậy, nhiệm vụ này cũng không nên đến phiên ta trên đầu A, ta lại không phải các ngươi nghệ thuật đoàn. Đoàn trưởng cũng không gạt hắn, chúng ta đoàn cái gì thực lực, ta không nói ngươi còn không biết ta tốt biên kịch đều bị lưu Lão kêu đi rồi. Hắn kia phiến tử cũng là phía trên thúc giục muốn chủ. So cái này còn quan trọng. Ta đương nhiên quan trọng kia đầu. Nô chủ nhiệm nhíu môi, không vui, gì ta còn thành các ngươi thay thế bổ sung. Đoàn trưởng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, gì thay thế bổ sung nói được như vậy khó nghe. Là ta dùng tư nhân giao tình thỉnh ngươi. Lúc trước ta chính là giúp ngươi đem trương hướng dương muốn tới chúng ta đoàn. Ngươi còn thiếu ta một thân tình, ngươi nên không phải là tưởng quyệt nợ đi. Nô chủ nhiệm nghe hắn lôi chuyện cũ. Vội cười cười, sao có thể chứ? Ta chính là đầu ngươi chơi, ngươi còn thật sự. Ngươi cũng thật không cấm đâu. Đoàn trưởng vây vây tay, được. Đừng cùng ta cập nhả, ta hiện tại đều vội đã chết, ngươi chạy nhanh viết kịch bản đi. Chờ lưu láo trở về, nay phiến tử liền phải bắt đầu quay. Nô chủ nhiệm nhữ lại mày, gì? Này phiến tử lưu láo chụp. Hắn một năm không phải chỉ chụp một bộ phiến tử sao? Đoàn trưởng chỉ vào trong tay hắn kia tờ giấy mở đầu mấy hành, ngươi không thấy phía trên viết sao. Chỉ định là hắn chủ. Nô chủ nhiệm nhìn lướt qua, hắn tuy rằng lưu quốc nghệ giao tình giống nhau, nhưng đối hắn kia tính tình vẫn là hiểu biết, vậy ngươi có thể thu phục lưu lao sao. Đoàn trưởng buông tay, ta cũng không nghĩ buộc hắn, nhưng đây là phía trên hạ đạt tử mệnh lệnh. Ta có thể có biện pháp nào? Nô chủ nhiệm tưởng tượng cũng là, chỉ có thể cầm văn kiện rời đi. bởi vì vừa vặn là nghỉ hè nô chủ nhiệm đảo mỗi ngày qua ở nhà viết kịch bản cùng phía trước cái kia kịch bản so sánh với cái này kịch bản nhất định có thể đánh ra tới hôm nay trương hướng dương theo thường lệ cho hắn đưa cơm đồ ăn nô chủ nhiệm linh mày méo vừa mới viết kia tờ giấy sẽ kéo một thanh âm vang lên cấp xe xuống tới đoàn đoàn ném tới trên mặt đất trương hướng dương theo bản năng hướng trên mặt đất vừa thấy chỉ thấy thưa thất ném vài cái giấy đoàn Trương hướng dương đem hộp cơm hướng trên bàn cơm phóng, ngài nếu là không có linh cảm, trước dừng lại ăn cơm đi. Nô chủ nhiệm hoàn hồn, buông bút, đi tới, nặng nghề mà thở dài, lần này nhân vật không hảo viết. Trương hướng dương tử kỷ trà cao thượng đổ ly trà nóng phóng tới hắn trong tầm tay, như thế nào không hảo viết. Nô chủ nhiệm xoa xoa mặt, chúng ta quốc gia anh hùng nhân vật là không thể có khuyết điểm. Nếu ta thật sự ấn sự thật tới viết, chỉ sợ vương lão sẽ bị mắng thật sự thảm. Khác phương diện đều hảo thuyết, cách thủy hội người lấy vương lão người nhà tánh mạng làm uy hiếp làm hắn giao ra tổ truyền phương thuốc, vương lão chính là chưa cho. Một bộ phận người khả năng cảm thấy vương lão tính cách cương liệt, đối tà ác không tối đầu, là cái anh hùng. Nhưng chỉ sợ cũng sẽ có một bộ phận người sẽ cảm thấy vương lão người này ý chí sắt đá, hồ độc còn không thực tử, hắn vì mấy chương phương thuốc liền đem tùy ý đối phương giết hại chính mình người nhà, quá mức máu lạnh. trương hướng dương đem hộp cơm mở ra ta tức phụ đã từng hỏi qua vương lão vì cái gì không đem phương thuốc đổi nhi tử mệnh vương lão nói đổi không được những người đó vẫn là sẽ đem con của hắn giết chết những người đó đều là phát rộ bọn họ chỉ bằng vài câu đồn đãi cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu trường phương thuốc càng không biết kia đổ vật đối bọn họ có hay không dùng liền xử kế hại người lương tâm đã mất đi sao có thể sẽ nhẹ ý phóng những người đó trở về Này không khác thả hổ về rừng. tương lai không chừng sẽ có phiền thoái. Nô chủ nhiệm giật mình, nếu là cái dạng này lời nói, nhưng thật ra còn về tình cảm có thể tha thứ. Hắn bưng lên chén bắt đầu uống nước, vung chén mới nhớ tới, đúng rồi, lần này ngươi như thế nào không làm ta cho ngươi lưu cái nhân vật đầu. Làm đến đều không giống hắn. Trương hướng dương ngồi xuống, nhìn hắn An ta tức phụ nói ta diễn nàng sư phó quá biến yếu. Nô chủ nhiệm cho Hà giận tựa mà đang ăn cơm, ngươi tức phụ sự cũng thật nhiều. Ngươi diễn cảm tình diễn, nàng không xem cũng liền thôi, tốt xấu còn làm ngươi diễn, lúc này cư nhiên liền diễn đều không muốn làm người diễn. Tính tình này cũng thật bá đạo. Muốn ta nói ngươi này phu cưng cũng đến chấn một hồi. Trương hướng dương nhìn hắn này châm ngòi ly rán hình dáng, ngài không sợ ta đem lời này nói cho ta tức phụ. Nô chủ nhiệm khẩn trương đến tâm đều run đi lên, cảnh giác mà nhìn hắn. Ngươi sẽ không như vậy không phẩm đi. kia nhưng khó nói. Chân hướng dương ôm cánh tay, trên mặt mang theo bí ẩn tươi cười. nay tươi cười dường như mang theo vài phần uy hiếp, làm nô chủ nhiệm nhìn ra đầu tê dại. Nếu hà phương chi thật sự hắn vừa mới lời nói, phòng trừng hắn hảo cơm hảo đồ ăn liền phải không có. Càng không cần phải nói cùng nàng đảm cổ luật kim. nay không phải muốn hắn mệnh sao. Nô chủ nhiệm vừa định há mồm, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ lên, hà hoa. Ta nói các ngươi hai vợ chồng cũng quá. Ta tốt xấu là ngươi chan uôi, ngươi cư nhiên liền ta đều lừa. Hắn tức giận đến chiều trương hướng dương cánh tay thượng chụp một cái tát. Trương hướng dương cười đến bả vai một tủng một tủng, ai làm ngươi không có đường trưởng bối hình dáng. Mỗi lần có chuyện tốt, đều phải chúng ta cầu ngươi, ngươi mới giúp đỡ làm. Lần này khiến cho ngươi thượng nho nhỏ đương. Nô chủ nhiệm nhắc nhở hắn, ngươi cầu người làm việc tổng phải có cái thái độ. Trương hướng dương chiều hắn cười, ba hoa nói, nhưng ngươi không phải người khác ca, ngươi là ta cha nuôi, ta tương lai chính là phải vì ngươi dưỡng lao tống trung. Nô chủ nhiệm vẫy vây tay, ta xem như minh bạch các ngươi hai vợ chồng, căn bản chính là mưu đồ gây rối. Ngươi nói ngươi nhận ta đương cha nuôi có phải hay không liền đổ tan này căn cán bút đâu? Bằng không đâu. Liên ngai này tính tình, nay ăn uống, này thân gia hắn thở dài, thẳng lắc đầu. Nô chủ nhiệm tức giận đến ngứa răng, lấy hắn không có cách, được, đừng ba hoa, ta cho ngươi an bài cái nhân vật. Ngươi là tưởng ở phía trước, vẫn là tưởng ở bên trong, vẫn là tưởng ở phía sau. Chương hướng dương lòng có điểm bị thương, ý của ngươi là nói ta diễn không được diễn viên chính. Nô chủ nhiệm buông chiếc đũa, nghiêm túc nói, ta đương nhiên muốn cho ngươi đương diễn viên chính. Nhưng ta chỉ là biên kịch, chọn diễn viên kia đến lưu đạo định đoạn. Biết, lưu đạo không? Lưu Quốc nghệ đạo diễn, kia chính là cái chúng ta nghệ thuật biểu diễn giới ngôi sao sáng. Đừng nói ta mặt mũi, hắn không cho, chính là đại lãnh đạo mặt mũi cũng không tất có dùng. Ngươi nha, liền đã chết này tâm đi. Lưu Quốc nghệ, trương hướng dương đột nhiên nghĩ đến trong nhà cái kia miệng pháo tiểu diệu. Nếu tiểu diệu lời nói, lấy Lưu Quốc nghệ đối tôn tử sủng nịch đã có cầu tất ứng nông nỗi, chưa chắc không thể đồng ý. Nhưng tiểu diệu đứa nhỏ này có điểm quái. ghét nhất nhân ra lấy lòng hắn. Lại nói, lấy lòng một cái hài tử, giống như có khi dễ nhân ra hiểm nghi. Chi bằng thuận theo tự nhiên. Hành đi, vai phụ liền vai phụ. Ta tưởng diễn không cần hóa trang, nhưng là ở phía sau nửa đoạn. Nô chủ nhiệm phiên phiên chính mình phía trước liệt nhân vật biểu. Nga, ngươi nói chính là vương lão sau thu đồ đệ A hành A, tuổi thực thích hợp, tuy rằng ngươi lớn lên có điểm quá mức đẹp, bất quá nghệ thuật sao, tổng muốn ra công một chút. trương hướng dương chừng lớn đôi mắt vương lão sau lại thu đồ đệ kia chẳng phải là hắn tức phụ cùng ngươi nói còn không phải là ngụy thuần cổ sao nô chủ nhiệm đem nhân vật biểu ném tới trong tay hắn đối bất quá ta viết kịch bản khi khẳng định không thể dùng hắn tên thật nếu nhìn điện ảnh người đến bệnh viện tìm hắn vậy phiền thoái trương hướng dương trong lòng ngũ vị tạp trần kia thành đi nhân vật này khá tốt thời gian nháy mắt liền đến 9 tháng 10 hào. Trương hướng dương sáng sớm đã bị Hà Phương Chi kêu đi lên, nhanh lên, hôm nay sự tình nhiều, ngươi đi sớm về sớm. Trương hướng dương đêm qua đi ngô chủ nhiệm ra luyện tập đài, tranh thủ chờ lưu đạo trở về thời điểm, có thể trực tiếp tuyển thượng. Hắn buổi tối chỉ ngủ không đến 5 cái giờ, hiện tại còn ở mệt rã rời, ta lại không đi làm, ngươi sớm như vậy kêu ta lên làm gì. Hà Phương Chi tún hắn cánh tay chỉ chỉ nhà chính. trương hướng dương đành phải xuyên giày xuống đất đi theo nàng đi đến nhà chính chỉ thấy ăn cơm bàn cùng cao trên bàn bãi đầy dùng tợ lặt thịt hoa giấy đóng gói tốt lễ vật hộ trương hướng dương nhìn ra hạ đại khái có ba bốn mươi cái hộp, tức phụ ngươi đây là hà phương chi từ chính mình trong túi móc ra một cái tiểu sách vở nhìn thấy không nay đó tất cả đều là ngươi lão sư hôm nay là giáo viên tiết ngươi muốn đi cho bọn hắn tặng lễ không cần đi Ta đều đã tốt nghiệp còn chưa có nói xong, Trương hướng dương liền ngắm miệng, chỉ vì hắn tức phụ sắc mặt đã hắc trầm đến sắp tích mặc. Hà Phương chi hai tay một quán, đây là ta tối hôm qua mang theo mấy cái hải tử cực cực khổ khổ điệp tốt hộp, mỗi dạng lễ vật đều là ta tỉ mỉ chọn lựa. Ta chỉ là cho ngươi đi đưa, ngươi cũng không vui. Ai, tức phụ, ngươi đừng nóng giận á ta đi đưa còn không được sao. Trương hướng dương đầu đều đau, tiếp nhận nàng đưa qua tiểu sách vở. Đem lễ vật hộp tất cả đều phóng tới giỏ tre, nhưng phát hiện liền một phần ba đều phóng không được. Làm Hồng Diệp cùng ngươi cùng đi. Hồng Diệp cầm giỏ tre ở bên ngoài chờ ngươi. Chính ngươi cầm lễ vật tới cửa, nhớ rõ đừng ở nhân ra ăn cơm, hôm nay muốn đưa cả ngày đâu. Liêu hai câu liền ra tới. Hành. Trường hướng dương mở ra nàng nhớ tiểu sách vở, mỗi cái lao sư tên, sở giảng bài trình, thích đồ vật, thậm chí liền giày mã số đều có. Hắn trừng lớn đôi mắt, ngạc nhiên mà nhìn nàng, này đó ngươi đều từ nào được đến. Ta như thế nào không biết ta. Hà Phương Chi vẫy vây tay, tốt nghiệp thời điểm, ngươi không phải mang ta cùng đi ăn cơm sao. Ta cùng những cái đó lao sư nói chuyện phiếm khi được đến A. Lao sư còn sẽ nói cho ngươi, hắn xuyên bao lớn dậy. Ta nhìn ra một chút chẳng phải sẽ biết. Hà Phương Chi cảm thấy hắn hiện tại ngốc thấu cư nhiên hỏi cái này sao cấp thấp vấn đề. Trường hướng dương nuốt khẩu nước miếng, tức phụ, ta cảm thấy ngươi không đi làm quan ngoại giao thật là nhân tài không được trọng dụng. Người này tế kết giao, thật là quá trâu bò. Hà phương chi xoa xoa có chút toan trướng khỏe mắt, này đó đều là cơ bản nhất. Ai, kiếp trước ta đệ đệ muốn bái sư, nhân ra chính là không thu. Ngươi nhìn nhìn ngươi, chỉ cần thi đậu, cái dạng gì lao sư đều có. Ngươi còn không hảo hảo cùng nhân ra đánh hảo quan hệ. Ngươi cũng đừng bội phục ta. Ta nên bội phục ngươi cư nhiên có thể phóng tốt như vậy nhân mạch không đi gắn bó. Đây là nói móc. Chân hướng dương trong lòng chua xót đến lợi hại. Đừng nói hắn làm không được. Này một đời học sinh, thậm chí là sau này học sinh đều không thể giống hắn tức phụ như vậy. Ở tốt nghiệp sau còn cấp lao sư mua chi kỷ tiểu lễ vật Hà Phương chi hồi chính mình trong phòng lấy ra một cái giỏ tre. Chiều phòng ngủ phụ hô một tiếng. Hồng Diệp, Hồng Tâm, mau ra đây. Hai cái tiểu cô nương đã thay sạch sẽ xinh đẹp quần áo, tóc sơ đến chỉnh tề. Mẹ, ngươi thật sự đáp ứng cho ta mua một phen cầm. Không gạt ta. Hồng Diệp sửa sửa trên người quần áo, chiều Hà Phương chi hưng phấn mà nói. Hà Phương chi gật đầu, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn nghe lời, trợ giúp ta cùng ba ba hoàn thành nhiệm vụ, không chạy loạn. Các ngươi yêu cầu ta đều sẽ thỏa mãn của các ngươi. Hồng Diệp cùng Hồng tâm vỗ bàn tay, hưng phấn mà kêu to, hảo. Ta muốn mua đàn tranh. Trương hướng dương mang theo hồng diệp, Hà Phương Chi mang theo hồng tâm, binh chia làm hai đường rời đi ra môn. Lan lộn tam tranh, mới rốt cuộc đem lễ vật đều đưa xong rồi. Bốn người mệnh đến tê liệt ngã xuống ngồi ở trên ghế, căn bản không nghĩ lên, tiểu diệu đang đang đăng mà chạy tới, đổ chén nước đưa cho Hà Phương Chi, dì a di, ngài uống trà. Hà Phương Chi tiếp nhận tới, cười chiều hắn nói lời cảm tạ. Mặt khác ba người đều mắt trông mong mà nhìn trầm trầm tiểu diệu, đối phương lại chiều bọn họ mắt trợn trắng, trang nhìn không tới. Ba người đều vẻ mặt hâm mộ mà nhìn hà phương chi, liếm liếm khô không môi Hai cái tiểu nhân còn hảo, trương hướng dương nói ban ngày nói, miệng đã sớm làm, rốt cuộc nhịn không được, hướng về phía bên ngoài kề, lý thẩm. Tiểu diệu nâng nâng cằm, lạnh lạnh địa đạo, đường hô, lý thẩm đi mua đồ an. trương hướng dương thở dài. Hà Phương Chi đem dư lại nửa chén nước đưa cho hắn, ngươi uống đi. Ta khá hơn nhiều. Tiểu rượu như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm trương hướng dương xem. Trương hướng dương bị hắn này ánh mắt xem đến như đứng đống lửa, như ngồi đống than, cuối cùng vẫn là cự tuyệt. Tiểu rượu vừa lòng mà cười, chiều Hà Phương Chi ngọt ngào cười, gì a gì, ngài uống đi. Hà Phương Chi đành phải đem kia nửa chén nước cấp uống lên. Tiểu rượu đi tới tiếp được không chén, ngài còn muốn sao. Hà Phương Chi gật đầu, Tiểu Diệu lại đi đổ một ly. Không đợi đem Thủy đưa đến nàng trong tay, chỉ nghe bên ngoài có người hô to một tiếng, Tiểu Diệu. Sợ tới mức Tiểu Diệu thiếu chút nữa đem này chén nóng bỏng nước trà tất cả bắt đến trên tay nàng. Cũng may Hà Phương Chi phản ứng rất nhanh, kịp thời né tránh. Chờ nàng ổn định tâm thần, hướng ngoài cửa xem, chỉ thấy một cái tuổi chừng năm 60 tuổi lão nhân, vẻ mặt dâu quai nón, xài bước hướng bên này đi. Chư hướng dương nhìn đến người này phía sau đi theo đoàn trường, đã đoán được đối phương thân phận, lập tức đứng dậy, ngươi là. Lưu Quốc Nghệ căn bản không có để ý tới hắn, hắn đi đến tiểu rượu trước người, nhìn trên mặt đất cái kia bị tiểu rượu rơi phá thành mảnh nhỏ chén, hắn hai mắt đỏ đậm, gắt gao mà nhìn trầm trầm hà phương chi, ngươi cư nhiên như vậy sai xử ta tôn tử. Tiểu rượu ôm Lưu Quốc Nghệ đầu, khóc đến tê tâm liệt phế, ra ra, ngươi như thế nào mới trở về a? Lưu Quốc Nghệ vành mắt hồng hồng, trong mắt hồng tơ máu chảy rộng toàn bộ trong mắt, hắn ôm tiểu Diệu tiểu thân mình, thanh âm nhẹ nào, mang theo vô tận tưởng nghiệm, "Tiểu Diệu, đều là gia gia sai, gia gia không nên đem ngươi một người ném xuống. Gia gia đáp ứng ngươi, về sau vô luận đi đâu đều mang theo ngươi." Đoàn trưởng nhìn mắt Hà Phương Chi, thử giải thích, "Lưu lão, kỳ thật đây là..." "Ngươi câm miệng cho ta." Lưu Quốc Nghệ bộ mặt dữ tợn, ôm tiểu Diệu đứng lên, Hướng tới đoàn trưởng giận không thể ác, ta đi thời điểm, ngươi lại như thế nào đáp ứng ta? Ngươi nói ngươi sẽ hảo hảo chiếu cô Tiểu Diệu, nhưng ngươi lại như thế nào làm? Ngươi cư nhiên đem Tiểu Diệu đưa cho nhà bọn họ đưa người hầu. Ta cùng ngươi nói, Chu Phương Lâm, ta cùng ngươi không để yên. Ta ngày mai liền đi trong đoàn đánh từ trước báo cáo. Đoàn trưởng tuy rằng dự đoán đến Lưu Lão sẽ sinh khí, nhưng là hắn cho rằng Lưu Lão xem ở Tiểu Diệu tiến bộ phân thượng. sẽ bỏ qua hắn lại không nghĩ rằng lưu lão sẽ gặp phải hôm nay một màn này ai lưu lão ngươi nghe ta giải thích ra việc này là cái dạng này tiểu diệu cùng nhà ta hai cái tiểu tôn tử giận dỗi một mình chạy ra đi theo vị này hà đồng chí muốn nhận nàng đương mẹ đoàn trường hiện tại gấp đến độ một chán hãn giải thích lên cũng là lộn xộn lưu quốc nghệ càng nghe càng khí khi đoàn trường không phụ trách nhiệm khí hà phương chi không biết tốt xấu Hắn tôn tử coi trọng nàng, tưởng nhận nàng đương nàng là nàng phúc khí, nàng cư nhiên còn cấp đẩy. Tiểu diệu thấy không khí có chút không thích hợp nhi nhi, vội vô lưu quốc nghệ cánh tay. Lưu quốc nghệ đành phải đem hắn buông xuống. Tiểu diệu đi đến hà phương chi trước mặt, lôi kéo tay nàng, chiều lưu quốc nghệ nói, ra ra, đây là gì a di. Nàng đem ta miêu ôm đi. Không phải ôm đi ngươi miêu người liền nhất định thích hợp đương mẹ ngươi. Lưu Quốc Nghệ hung hăng trừng mắt nhìn Hà Phương Chi liếc mắt một cái, nàng bản tính không thuần, không xứng đương mẹ ngươi. Tiểu Diệu thấy ra ra không chịu làm gì A Di đương mẹ nó, lập tức nằm trên mặt đất lăn lộn, thường thường còn đặng vài cái chân, ta không. Ta chính là thích gì A Di. Nàng sẽ cho ta làm tốt ăn, còn sẽ cho ta kể chuyện xưa, còn sẽ chơi với ta. Lưu Quốc Nghệ xoa xoa giữa mày, có chút đau đầu. Hà Phương Chi như mày, đỡ Tiểu Diệu lên. Ngự khí thập phần nghiêm khắc, ngươi là cái đại hài tử, lại không phải ba tuổi Tiểu Hoa Nhi. Nằm trên mặt đất lăn lộn, quá mất mặt Nhi. Tiểu Diệu bẹp miệng, theo trên tay nàng sức lực đứng lên, ngưỡng đầu nhỏ, mắt trông mong mà nhìn nàng, ta là nam tử Hán, ta không khóc không nháo. Đối! Như vậy mới là bé ngoan. Hà Phương Chi sờ sờ hắn đầu. Lưu Quốc Nghệ không thể tin tưởng mà rủi rủi mắt, ngươi! Hắn đem Hà Phương Chi từ trên xuống dưới đánh giá một hồi, ngươi cho ta tôn tử xử cái gì thủ đoạn, làm hắn như vậy nghe ngươi lời nói. Tiểu diệu còn trước nay không đối hắn như vậy nghe lời quá đâu. Nay quả thực lệnh người không thể tưởng tượng, như là bị làm cái gì chú Pháp giống nhau. Hà Phương Chi lời ít mà ý nhiều mà giải thích, ta phía trước từ trong tay hắn đã cứu một con mèo, hắn sau lại liền tưởng nhận ta đương mẹ, ta vẫn luôn không đồng ý, hắn liền muốn cho ta thích hắn. Cho nên hắn hiện tại liều mạng biểu hiện, nỗ lực sửa lại chính mình trên người hư tật xấu. Lưu láo tiên sinh, tuy rằng ta biết ngài thực cái tiểu diệu, nhưng ta cảm thấy ngươi phương pháp không đúng. Làm tiểu diệu duy nhất thân nhân, ta cảm thấy ngươi cấp ái quá nhiều. Có một cái tử, ngài nhất định nghe qua kêu phùng sát. Nay từ là cổ đại đương gia chủ mẫu chuyên môn dùng để trị con vợ lẽ thường về thủ đoạn, nhưng là ta không nghĩ tới sẽ ở ngài trên người nhìn đến. Lưu Quốc Nghệ chẳng sợ lại sùng tôn tử, cũng biết tôn tử trên người có chút tật xấu là không tốt. Nhưng hắn lấy tiểu tôn tử căn bản không biện pháp. Chỉ cần tiểu diệu vừa khóc một cầu một nháo, hắn lại ngạnh tâm địa đều có thể mềm hóa. Hiện tại nghe thấy cái này từ giống như đánh đòn cảnh cáo, đem hắn cho tới nay từ tâm trấn đến liền cha đều không dư thừa. Vậy ngươi vừa rồi như vậy khi dễ ta tôn tử. Lưu Quốc Nghệ đối vừa mới sự còn canh cánh trong lòng. Hà phương chi xoa xoa bắp chân, ta hôm nay quá mệt mỏi, tiểu diệu đau lòng ta, cho nên cho ta đổ hai chén thủy. Ngài cảm thấy có gì không ổn. Tiểu diệu nhận thấy được ra ra tựa hồ sinh khí, vội túm lưu quốc nghệ tay áo. ra ra, ta thích gì a gì. Người không được hung nàng. Lưu quốc nghệ nhìn ánh mắt thanh triệt giống như một vông nước suối tiểu tôn tử, trong lòng dễ chịu rất nhiều. Đoàn trưởng thấy nói khai, vội thò qua đảm đương hợp sự lão, hảo. Nói khai liền hảo, chúng ta về sau có thể đường thân thích giống nhau chỗ. Lưu Quốc Nghệ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ai muốn cùng ngươi đường thân thích. Ngươi đem ta tôn tử cấp ném cho một cái người xa lạ ra, ta còn không có tìm ngươi tính sổ đâu. Đoàn trưởng vội chỉ vào trương hướng dương, cùng Lưu Quốc Nghệ giải thích, nơi nào là người xa lạ ra. Vị này nữ đồng chí trượng phu chính là chúng ta đoàn. Lưu Quốc Nghệ nhìn mắt trương hướng dương, như vậy sinh gương mặt. Ngươi biên nói dối cũng biên cái giống dạng điểm. Đoàn trưởng cảm thấy chính mình rất oan ta lừa ngươi làm gì? Hắn là năm nay mùa xuân mới từ tốt nghiệp đại học phân phối đến chúng ta đoàn thực tập. Hắn đều trương hướng dương. Ngươi nếu là không tin, quay đầu lại ta đem hắn hồ sơ nhảy ra tới cấp ngươi xem. Lưu Quốc Nghệ xem xét trương hướng dương liếc mắt một cái, không cần. Nay tiểu tử ánh mắt không tồi. So ngươi đáng tin cậy nhiều. Được câu này lời bình. Đoàn trưởng cũng không biết nên cao hứng hay làn nên khổ sở. Lưu Quốc Nghệ Triều Hà Phương Chi chắp tay nói lời cảm tạ, đa tạ các ngươi trong khoảng thời gian này thay ta chiếu cố Tiểu Diệu, ngày khác ta tất mang theo Tiểu Diệu tới cửa bái tạ, hôm nay ta trước dẫn hắn đi trở về. Tiểu Diệu phất tay Triều Hà Phương Chi cáo biệt, di a di, ta quá mấy ngày lại đến xem ngươi. Hà Phương Chi trong lòng có chút luyến tiếp, nhưng cũng biết đây là nhân gia hài tử, chỉ có thể đưa bọn họ ra sân. Lưu Quốc nghệ rốt cuộc cũng không có từ trước thành công. Chủ yếu là mặt trên phát xuống dưới chết nhiệm vụ. Chỉ cần hắn còn tưởng đãi ở Bắc Kinh, hắn liền không thể không tiếp thu nhiệm vụ này. Cải cách mở ra cái này điện ảnh, giai đoạn trước đã hoàn thành, hắn là tổng đạo diễn, phía dưới còn có hai cái phó đạo diễn, kế tiếp sự tình cứ giao cho bọn họ xử lý. Hắn bắt đầu vì đã qua đời Vương Úc Kim danh ý dịch chủ truyền kỳ điện ảnh. Đầu một cái nhiệm vụ tự nhiên là tuyển giác. Trương hướng dương là từ ngô chủ nhiệm đưa kịch bản thời điểm mang quá khứ. Lưu Quốc Nghệ ở trong nhà chiêu đãi hai người, Tiểu Diệu liền ngồi ở hắn bên cạnh đọc sách, một chút cũng không xảo, ngoan ngoan thật sự. Nhìn đến trương hướng dương thời điểm, Tiểu Diệu ánh mắt sáng lên, buông thường, ngồi vào trương hướng dương bên người, gì A-di không có tới sao. Trương hướng dương sờ sờ đầu của hắn, ngươi gì A-di đi trường học đi học. Nàng nói cuối tuần thời điểm mang ngươi đi bỏ trường thành. Tiểu rượu kia trương bụ bấm khuôn mặt nhỏ lập tức cười thành nếp gấp. Hảo, ta muốn đi bỏ trưởng thành. Hắn chụp hai hạ, lại nhìn chính mình cổ khởi bụng nhỏ. Ta mấy ngày nay lại biến béo. Di a di, có thể hay không sinh khí a. Hà phương chi không ngừng một lần khống chế hắn ẩm thực. Chọn dùng phương pháp cũng là tuần tự tiệm tiến, chậm rãi đi xuống giảm dần. Nguyên bản béo thành cầu, hiện tại là béo thành bột lên men màn thầu Nhưng lưu quốc nghệ trở về hai ngày này. Nhận thấy được tiểu tôn tử biến gầy, đau lòng không được. Lập tức dẫn hắn đi Bắc Kinh thành nổi danh nhà ăn ăn cơm. Những cái đó mùi hương phát mũi mỹ thực đặt tới trước mặt hắn, tiểu hài tử tự chủ vốn là kém, huống chi mới 16 tuổi tiểu diệu. Nay không, hai ngày không gặp, tiểu diệu mặt tựa hồ béo một vòng. Chương hướng dương tả nhìn xem hữu nhìn xem, ghét bỏ mà thẳng lắc đầu. Ai, ngươi gì A-di nhất không thích chính là nói không giữ lời cùng không có tự chủ người, ngươi nhìn ngươi. hai ngày không thấy ngươi cư nhiên đem hai dạng toàn chiếm tiểu rượu hoảng hốt tiểu béo tay dao nắm ở bên nhau lòng bàn tay tất cả đều là hãn hắn bẹp miệng ủy khuất mà sắp khóc ra tới ta ta lưu quốc nghệ mới vừa cùng ngô chủ nhiệm nói hai câu lời nói thời khắc chú ý tiểu tôn tự động tính hắn tự nhiên cũng nhận thấy được tiểu rượu biến hóa hắn đau lòng mà ôm tiểu rượu bả vai tiểu rượu đừng khóc ngươi béo đẹp mới không phải Tiểu Diệu đẩy ra lưu quốc nghệ cánh tay, dì a Di nói biến béo liền sẽ sinh rất nhiều rất nhiều bệnh, muốn đi bệnh viện tìm kim. Ngươi dì a Di nói được không đúng. Nàng lại không phải bác sĩ, thứ đâu ra khoa học căn cứ. Tiểu Diệu sát nước mắt tay cứng đờ, khóc đến càng hung. Lưu quốc nghệ chân tay luôn cuống, vội an ủi hắn, không có việc gì. Tiểu Diệu, ngươi thật sự không hợp, ra ra đau nhất người, ra ra sao có thể nói láo đâu. nhưng gì a di chính là bác sĩ a lưu quốc nghệ lập tức ngây người ngẩng đầu nhìn về phía trương hướng dương đối phương gật đầu là ta tức phụ là kinh đô trung ý thì học viện nghiên cứu sinh vẫn là vương lão đồ đệ nô chủ nhiệm ngẹn cười ở bên cạnh cho hắn làm chứng là không sai hắn đem chính mình sửa sang lại ra tới nhân vật biểu nhảy ra tới cấp lưu quốc nghệ xem chỉ vào trong đó một hàng tên nơi này có tư liệu Lưu Quốc nghệ lúc này là hoàn toàn tin, hắn nguyên bản chính là cái đạo diễn, đối y học này khối là hoàn toàn không có đọc qua quá, cho nên hắn tư tưởng còn dừng lại ở đại béo tôn tử loại này nhận chi thượng. Hiện tại đột nhiên gian nghe một cái chuyên nghiệp nhân sĩ nói với hắn, hai tử béo sẽ nhiễm bệnh, hắn trong lòng thập phần bất an. Nguyên bản hắn liền ở nghĩ lại chính mình giáo dục vấn đề, nhưng tốt xấu chính mình đem tiểu rượu dưỡng đến trắng trẻo mập mạng, cũng không tính cô phụ nhi tử con dâu. Nhưng nào biết? Lưu Quốc Nghệ nhíu lại mày xem Trương Hướng Dương, luôn mãi xác định, ngươi tức phụ thật sự nói qua, tiểu hài tử béo sẽ sinh bệnh. Trương Hướng Dương thực khẳng định gật đầu, vô luận đại nhân tiểu hài tử đều phải khống chế thể trọng. Giống tiểu rượu mỗi ngày ở trong trường học chạy tới chạy lui, còn có thể như vậy béo, kia thuyết minh hắn ẩm thực thực không hợp lý. Ngài vì thân thể hắn khỏe mạnh cũng muốn làm hắn đúng giờ định lượng ăn cơm. Không thể ăn uống quá độ. Như vậy đối dạ dày cũng không tốt. Lưu quốc nghệ xoa xoa giữa mày, trong lòng hối hận đã đem hắn bao phủ. Hắn tựa hồ lại thiếu chút nữa hại tiểu rượu. Trong lúc nhất thời, trong phòng chỉ có tiểu rượu tiếng khóc. Hắn khóc một hồi lâu, thấy ra ra đều không có giống thường lui tới giống nhau hơn hắn. Hắn lập tức lột ra tay phùng nhìn về phía ra ra. Ra ra trên mặt nặng nghề, trên mặt cơ bắp run lên run lên, hắn nhẹ nhàng vô vô lưu quốc nghệ cánh tay. Ra ra! ngươi làm sao vậy lưu quốc nghệ xoa xoa đôi mắt nhìn tiểu tôn tử ỉ lại ánh mắt trong lòng một mảnh mềm mại không có việc gì ra ra không có việc gì bởi vì này một gián đoạn tiểu diệu cũng đã quên chính mình béo một vòng sự tình lưu quốc nghệ chiều ngô chủ nhiệm nói kịch bản ta nhận lấy đến nỗi ngươi nói tuyển giác ta đồng ý trương hướng dương không nghĩ tới như vậy thuận lợi ngài không cần lại suy xét một chút sao lưu quốc nghệ vây vây tay miệng nói không cần ngày hôm qua ở nhà xem TV trừ bỏ ngươi chủ trì tiết mục còn có thể xem mặt tiết mục ta đều nhìn mấy chú biến trương hướng dương kỳ thật rất muốn nói hắn chủ trì tiết mục cùng kỹ thuật diễn hẳn là không tương quan đi bất quá đối với lưu đạo như vậy dứt khoát nô chủ nhiệm lại là phi thường vừa lòng lập tức liền tún trương hướng dương lên vậy ngươi vội vàng đi chờ ngươi tuyển hảo giác nhớ rõ thông tri hướng dương Lưu Quốc Nghệ có chút kỳ quái mà nhìn về phía Ngô Chủ Nhiệm, hắn nhân vật là ở hậu kỳ, chúng ta muốn trước chụp khi còn nhỏ diễn. Không vội. Là Nga. Hai người cáo tử. Quốc Khánh hôm nay, Lưu Quốc Nghệ đạo diễn điện ảnh ở thâm quyến này bộ cải cách mở ra đề tài điện ảnh rốt cuộc dọn thượng màn ảnh. Hắn lần này chụp kịch bản chính là Ngô Chủ Nhiệm lúc trước đầu đến mặt trên kịch bản. Bởi vì gác lại mấy năm thời gian, Ngô Chủ Nhiệm đều cấp đã quên. lưu quốc nghệ mang theo đoàn đội xuống nông thôn thời điểm thuộc hạ biên kịch viết ra tới cốt truyện đều quá mức đông cứng không bằng ngô chủ nhiệm viết hảo cho nên cuối cùng lưu quốc nghệ vẫn là tuyển ngô chủ nhiệm kịch bản đương nhiên lưu quốc nghệ cũng không có riêng thông chi ngô chủ nhiệm rốt cuộc bọn họ đều là vì quốc gia công tác hắn không có nghĩa vụ đi thông chi ngô chủ nhiệm phía trên người cũng không biết lưu quốc nghệ là lựa chọn ngô chủ nhiệm kịch bản chờ đến chiếu phim thời điểm bọn họ người một nhà đi xem thời điểm mới phát hiện nhà mình sinh sản dưa muối thượng điện ảnh kia quen thuộc đóng gói kia quen thuộc người danh kia quen thuộc chuyện xưa đều đều bị nhắc nhở hà phương chi cùng trương Hưng dương bọn họ nhà máy thật sự bị chụp thành điện ảnh bộ điện ảnh này chọn dùng chân thật nhân vật thời thượng ăn mặc lãng mạn tình yêu rung động lòng người gây dựng sự nghiệp chuyện xưa từ từ đều thật sâu đả động cả nước trên dưới còn ở vào bảo thủ thái độ mọi người Bộ điện ảnh này không thể nghi ngờ là thành công. Trực tiếp nhất chứng cứ chính là bộ điện ảnh này thổi quét cả nước. Mỗi cái giảm chiếu phim đều ở tuần hoàn truyền phát tin bộ điện ảnh này. Nay niên đại bởi vì tài chính hữu hạn, chụp điện ảnh vốn là không nhiều lắm. Giống như vậy chế tác hoàn mỹ điện ảnh hấp dẫn rất nhiều người xem. Thanh thiếu niên vì điện ảnh xinh đẹp quần áo cùng lãng mạn câu chuyện tình yêu mà đả động. người già và trung niên vì kia đóng gói tinh mỹ dưa mối vại cùng biến đổi bất ngờ gây dựng sự nghiệp chuyện xưa hấp dẫn rất nhiều người nhìn một lần cảm thấy không đủ còn sẽ đi xem lần thứ hai lần thứ ba bộ điện ảnh này cuối cùng phòng bán vé so lưu đạo trước một bộ điện ảnh nhiều gấp ba trung ương lãnh đạo từ giữa thấy được hy vọng lập tức liền cấp trong đoàn hạ nhiệm vụ làm cho bọn họ cần phải ở tết âm lịch trước đem vương úc kim bộ điện ảnh này chụp xong lưu quốc nghệ đau cũng vui sướng Bởi vì bộ điện ảnh này, mặt trên lãnh đạo trực tiếp đem hắn tiền lương cấp để ra hai cấp. Hắn hiện tại một tháng có thể lấy 140 đồng tiền tiền lương. Đau chính là, hắn lại muốn cùng chính mình tiểu tôn tử tách ra. Trước khi đi thời điểm, tiểu diệu còn chi kỷ mà nắm lưu quốc nghệ tay. Gia Gia, ta đãi ở gì A di Gia, sẽ ngoan ngoãn. Tuyệt đối sẽ không cho nàng thêm phiền thoái, ngài liền yên tâm đi. Hảo hảo công tác, ta vì ngài tự hào. Lưu Quốc Nghệ xoa xoa hắn đầu, hảo, ra ra một tháng lúc sau liền trở về. Ngươi đừng lo lắng. Lần này hắn chủ yếu là đi chủ vương Úc Kim lao động cải tạo địa phương. Kịch bản tại đây một đoạn thời gian miêu tả đến cũng không quá nhiều, cho nên không lâu sau. Lưu Quốc Nghệ dặn dò Hà Phương Chi, cảm ơn ngươi giúp ta cái này vội. Nếu tiểu diệu có làm được không đúng địa phương, ngươi liền hắn nuốt khẩu nước miếng, hạ quyết tâm, ngươi liền đánh đi. Nhìn nàng yếu điểm đầu. Hắn lại bổ sung một câu, nhẹ điểm nhi, đừng đánh hỏng rồi. Hà Phương chi phụt một tiếng vui vẻ, vuốt tiểu diệu đầu, chiều hắn gật đầu, hảo, ta nhất định nhẹ nhàng mà đánh. Lưu Quốc nghệ trướng đến ra mặt đỏ tím, trong lòng lại có điểm không yên tâm, ngồi xổm xuống thân nắm tiểu diệu tay, ngươi tốt nhất đừng nghịch ngợm, ngươi gì a di là cái bác sĩ, nàng lợi hại đâu Hắn lời nói có ẩn ý, tiểu diệu lại một chút không có nghe hiểu hắn ý tứ trong lời nói. Ngược lại thực nhận đồng gật đầu, đúng vậy, gì a di rất lợi hại. Thiện đi lưu quốc nghệ, Trương Hướng Dương hoàn toàn rảnh rỗi. Nhưng không nghĩ tới, chỉ là qua ngắn ngủn 3 ngày, hắn liền nhận được mã đại thuận từ thâm quyến phát tới điện báo. Nội dung rất đơn giản, làm hắn bồi thường cái điện thoại. Bắc Kinh thành bên này trang bị điện thoại phi thường phiền thoái, cho nên nhà bọn họ đến nay còn không có trang thượng điện thoại. Trương Hướng Dương riêng chạy đến Bách Hóa Đại Lâu Hạ đánh điện thoại. Mã Đại Thuận thực mau liền truyền được, nghe thanh âm tựa hồ thực cấp bộ dáng, Dương Tử, là người sao? Trương hướng Dương còn tưởng rằng ra chuyện gì, vội hỏi, là ta, làm sao vậy? Mã Đại Thuận gọn gàng dứt khoát liền đem tốt nhất tin tức nói cho hắn, Dương Tử, ta cùng ngươi nói, chúng ta xưởng dưa muối phát hỏa, rất nhiều thành phố lớn mua sắm trưởng khoa đều chạy đến chúng ta xưởng đặt hàng. Trương hướng Dương cách điện thoại tuyến đều có thể nghe được Mã Đại Thuận kích động. phía trước hắn làm nhà máy an bài nhân thủ đi khắc thành thị đẩy mạnh tiêu thụ nhưng những người đó lá gan quá tiểu căn bản không muốn chạy này đó chưa bị mở ra khu vực nhưng hiện tại đối phương chủ động tới cửa đặt hàng an toàn lại có thể dựa mã đại thuận nhưng không phải đến kích động sao trương hướng dương nắm mịt độ phồn đột nhiên nhanh trí mà nghĩ đến kia bộ điện ảnh bọn họ có phải hay không nhìn đến kia bộ điện ảnh cho nên mới tìm ngươi mã đại thuận vũ cái bàn cũng không phải là sao mà Còn có người muốn cùng ta chụp ảnh chung đâu? Dương tử, người nói đâu không? Ta lại không phải diễn viên, bọn họ cùng ta chụp ảnh xem như sao hồi sự đâu. Trương hướng dương cười ha ha, cũng không thể nói như vậy, ngươi dù sao cũng là chân thật nhân vật. Lợi hại đâu? Mã Đại Thuận còn chưa nói lời nói, liền nghe bên kia tựa hồ có người tiến vào. Trương hướng dương từ trong thanh âm chỉ có thể nghe được chút cái cỏ ầm ĩ thanh âm. Trương hướng dương phỏng đoán hẳn là vội vã môn hóa. Mã đại thuận thực mau liền chiều hắn nói, Dương tử, bên này sự tình nhiều, ta trước vội đi. Ta chính là đem tin tức tốt này nói cho ngươi. Trương hướng Dương gật gật đầu, không nghĩ tới lần này sự tình như vậy thuận lợi. Hắn buông điện thoại đi bách hóa đại lâu bên cạnh rau dưa công ty đi dạo một vòng, đáng tiếc bên trong không có bán bọn họ xưởng dưa muối. Đại khái qua 10 ngày tả hữu, trương hướng Dương đi rau dưa công ty mua đồ ăn chờ kia màu đỏ dưa muối vại cư nhiên bãi ở ở giữa vấn đề. Chỉ cần trải qua quậy là có thể phát hiện. trương hướng dương riêng chạy tiến lên hỏi giá cả, thứ này bán thế nào. Người bán hàng một sửa ngày xưa hờ hững, trở nên cực kỳ nhiệt tình, một khối tiền một vại. Bên trong tất cả đều là nấm hương, xem qua ở thâm quyến bộ điện ảnh này sao. Nam chính ngăn kia dưa muối chính là cái này. Hương vị nhưng hảo, ngài mua một lọ thử xem. trương hướng dương lắc đầu. không cần, hắn không mua, người bán hàng cũng không giận, chẳng được bao lâu, lại có người liền chen qua tới mua, ai, cho ta mua vải, ta xem điện ảnh thời điểm, thèm đến ta nước miếng đều mau chảy xuống tới, ta nhất định phải nếm thử này dưa muối rốt cuộc có cái gì tốt, nam chủ cư nhiên có thể kiếm như vậy nhiều tiền, trương hướng dương hơi hơi mỉm cười, hắn riêng cấp mã đại thuận gọi điện thoại, lần này hắn nhưng thật ra không nổi. bắc kinh bên kia rau dưa trong công ty có bán chúng ta dưa muối sao Trương hướng dương đầu tiên là gật đầu rồi sau đó nghi hoặc lên ngươi có phải hay không cho bọn hắn chỗ tốt và không những cái đó người bán hàng thái độ như thế nào sẽ trở nên như vậy hảo mã đại thuận sờ sờ chính mình bụng địa ha ha chút tài mọn nhanh như vậy đã bị ngươi cấp xem thấu Trương hướng dương tâm ngứa khó nhịn liên tục truy vấn nói như thế nào mã đại thuận cũng không có cố ý rớt hắn ăn uống Trực tiếp địa phương nói, ta cùng vương Mỹ đồ điện học nhà, bọn họ công ty bán đến nhiều, có thể có phản lợi, ta đây là y hồ lô hòa gáo, thế nào, hiệu quả cũng không tệ lắm đi. Chân hướng dương đối mã đại thuận bội phục đến không được. Tuy rằng nhân ra bằng cấp không cao, nhưng học tập sức mạnh lại là ngầm cao, hắn không tiếc khen, đâu chỉ là không tồi, nhưng cái đó người bán hàng thái độ quả thực khác nhau như trời với đất. Nhà máy giao cho ngươi xử lý. là ta đã làm sáng suốt nhất quyết định. Huynh đệ, cảm ơn ngươi lạc. Mã Đại Thuận ra vẻ bất mãn mà hừ một tiếng, ngươi nói lời này liền ngoại đạo A, đúng rồi, ngươi chừng nào thì lại đây nhìn xem chúng ta sưởng A. Hiện tại sưởng mà không đủ dùng, ta chuẩn bị đem bên cạnh kia khối đất chống cấp dùng, ngươi không ý kiến đi. Trên hướng dương cười cười, chính ngươi quyết định liền hảo. Ta tin ngươi, Mã Đại Thuận làm việc cũng dứt khoát, kia thành, ta thu xếp người đi cái. Thông xong lời nói, Trương Hướng Dương tâm tình rất tốt. Hà Phương Chi ngồi ở nhà chính chỉ đạo mấy cái hài tử làm bài tập, thật xa liền nghe được Trương Hướng Dương kia lảnh lót tiếng ca. Trương Hướng Dương nhìn thấy nàng hôm nay sớm như vậy liền trở về, vội đem hắn kéo đến phòng ngủ, đem việc này nói cho nàng nghe. Hà Phương Chi trông cảm, nhìn hắn mặt mày hớn hở cao hứng hình dáng, nhịn không được cho hắn bắt buồn nước lạnh, lo lắng địa đạo, cũng không biết này điện ảnh dư ôn có thể bảo trì bao lâu. Trương hướng dương ôm nàng, cầm dựa vào nàng trên vai, ta nghe nói thâm quyến bên kia đã có thể ở báo chí thượng đánh quảng cáo. Cũng không biết chúng ta bên này khi nào có thể. Hà Phương Chi liếc xéo hắn một cái, đại khái đến chờ Bắc Kinh cũng mở ra chính sách mới thành đi. Cũng là. Trương hướng dương đột nhiên hỏi, chúng ta đài truyền hình tài chính vẫn luôn đều thực khẩn trương, cũng không biết đài truyền hình có thể hay không đánh quảng cáo. Hà Phương Chi nghẹn họng nhìn chân chối, đài truyền hình đánh quảng cáo. Ngươi thỉnh ai cho ngươi chủ A? Trương hướng dương thuận miệng nói, ta nhận thức như vậy nhiều đạo diễn, tùy tiện cái nào đều được. Hà Phương Chi lại không xem trọng, ngươi đây là lấy công làm tư. Trương hướng dương vẫy vây tay, mặc kệ nó, dù sao chỉ cần đài có thể kiếm tiền, bọn họ hơn phân nửa sẽ đồng ý. Nói, hắn vô cùng lo lắng mà chạy ra nhà ở, ta đi tìm đoàn trưởng hỏi một chút xem. Hà Phương Chi thấy hắn nghe phong chính là vũ, truy ở phía sau kia. Ngươi cơm nước xong lại đi à, này đều đến cơm điểm, ngươi tới cửa không hào đi. Trương hướng dương nguyên bản đều chạy mau đến cổng lớn, nghe được lời này, lại quay về. Cơm nước xong, trương hướng dương cũng không có thể đi tìm đoàn trưởng, bởi vì sắc trời đã chậm, hắn tức phụ nói, ngươi hiện tại đi, không quay giày nhân ra nghỉ ngơi sao, ngày mai đi thôi. Vì thế trương hướng dương thật sự chờ đến ngày mai. Hắn nằm ở trên giường. giống phiên bánh nướng áp chảo dường như lăn qua lộn lại mà lăn lộn. Hà Phương chi rốt cuộc chịu không nổi, từ trên giường ngồi dậy, đem hắn chăn một hiên, trứng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi nếu là ngủ không được, ngươi liền đi trong viện đi một chút, hảo hảo cân nhắc ngày mai nên như thế nào cùng đoàn trưởng nói, nếu ngươi tài ăn nói không quá quan, ta xem nhân ra cũng không có khả năng đồng ý. Trương hướng dương tưởng tượng cũng là, thật sự xuống giường đến trong viện đi. hắn đứng ở trong viện lặp đi lặp lại mà cân nhắc vài biến thậm chí ngày hôm sau còn riêng tốn thượng Nô chủ nhiệm giúp đỡ cùng nhau hòa giải tới rồi đoàn trưởng ra trương hướng dương không có trực tiếp địa phương mở miệng cùng đoàn trưởng hàn huyên qua đi hắn thực quan tâm hỏi đoàn trưởng chúng ta trong đoàn tài chính còn khẩn trương sao đoàn trưởng đối trương hướng dương phía trước hắn là không hiểu biết nhưng bởi vì có ngô chủ nhiệm này một vụ hơn nữa nhà hắn thu lưu tiểu diệu cho nên hắn riêng phiên phiên trương hướng dương tư liệu biết người này thực thích diễn kịch nghe được trương hướng dương hỏi cái này lời nói đoàn trưởng hơi suy tư liền đoán được mục đích của hắn liếp xéo hắn một cái trêu đùa như thế nào tiểu tử ngươi tưởng diễn kịch trương hướng dương thành thật gật đầu là đặc biệt tưởng diễn kịch nô chủ nhiệm ở bên cạnh hát đệm đứa nhỏ này vì diễn kịch đều mau mê muội cả ngày lôi kéo ta làm ta cho hắn chỉ điểm ngươi nói ta về điểm này bản lĩnh đủ làm gì đoàn trưởng cười ha ha Ngươi cũng không thể nói như vậy, hướng dương đây là yêu nghề kinh nghiệp. Đoàn trưởng đối trương hướng dương vẫn là rất có hảo cảm, cho nên cũng vui cho hắn điểm hy vọng. Ngươi yên tâm, chỉ cần mặt trên tài chính đúng chỗ, chúng ta còn sẽ chụp được một bộ điện ảnh. Ngươi cơ hội nhiều lắm đâu. Trương hướng dương khẽ thở dài một cái, thử thăm dò nói. Đoàn trưởng, ta có một cái bằng hưu ở thâm quyến khai nhà máy, trong tay tiền nhiều lắm đâu. Ngươi nói hắn có thể hay không ở chúng ta đài đánh quảng cáo A. Đoàn trưởng như mày, ngươi này không nói lung tung sao. Đài truyền hình quảng cáo đều là quốc sĩ mới đánh đến khởi, các ngươi kia nhà máy có thể có bao nhiêu a? Trương hướng dương đương nhiên biết quảng cáo quý, nhưng hắn lo lắng mã đại thuận không vui, cho nên thử thăm dò hỏi, muốn bao nhiêu tiền. Đoàn trưởng cấp báo cái con số, trương hướng dương trầm mặc hảo một trận nhi. Đoàn trưởng vỗ bàn tay nói, ngươi cũng biết chúng ta là cờ cờ tờ vờ. Cả nước chỉ cần có tivi địa phương liền không có thu không đến cái này đài. Ngươi nói phi dụng có thể thiếu sao? Chương hướng dương tưởng tượng cũng là, hiện tại quốc nội đài truyền hình không nhiều lắm, trung ương một bộ chính là nhất có dạ tỉnh đài truyền hình. Diện tích che phủ như vậy quảng cũng xác thật không làm thất vọng cái này giá cả, thành đi. Chúng ta trước thả xuống một đoạn thời gian thử xem xem. Đoàn trưởng thấy hắn kiên trì, nghĩ nghĩ, ta một người khẳng định là không làm chủ được. Đến muốn hỏi đại trưởng bất quá đại trưởng cũng làm không được quyết định này, phải hỏi mặt trên mới được. Ta trước cho ngươi hỏi một chút xem đi. Hành, cảm ơn đoàn trưởng. Trương hướng dương lập tức đứng dậy chiều hắn nói lời cảm tạ. Tuy rằng quảng cáo sớm đã có tiền lệ, nhưng kia đều là vì nước xí chuột. Trương hướng dương nhà máy là tư nhân, muốn ở cờ cờ tờ vờ đánh quảng cáo tuyệt đối không phải kiện dễ dàng sự. Trương hướng dương viết xin báo cáo, đoàn trưởng giúp đỡ đi mặt trên hỏi. Đài trường lại đi mặt trên xin, một tầng một tầng hướng lên trên đệ, lăn lộn hơn phân nửa tháng. Có lẽ là bởi vì mặt trên tài chính xác thật khẩn trương, mặt trên thế nhưng đồng ý tư nhân xí nghiệp ở cờ cờ tờ vờ TV chủ quảng cáo cái này quyết định. Bởi vì hiện tại quốc gia không có mở ra giải trí sáng nghiệp, cho nên bọn họ này quảng cáo chỉ có thể từ trong đoàn đạo diễn hỗ trợ chủ. Quảng cáo kế hoạch, quay chủ, cắt nối biên tập, truyền phát tin một con rồng phục vụ. Quảng cáo chỉ có 10 giây, Trương Hướng Dương riêng tuyển ở phim truyền hình phiến đầu cùng phiến trung gian truyền phát tin. Giá cả so mặt khác thời gian đoạn quý gần gấp 2. Lập tức hoa nhiều như vậy tiền, Trương Hướng Dương tự nhiên không có khả năng một mình đánh nhịp định ra tới, trước tiên liền đem việc này nói cho Mã Đại Thuận. Mã Đại Thuận cách điện thoại ống, nghe được hắn báo giá cả, hít hà một hơi, bá một tháng quảng cáo liền không sai biệt lắm là hắn một tháng chia hoa hồng, thật sự là quý đến dò người. Dương Tử Này có thể thành sao? Nhiều như vậy tiền nện xuống đi, nếu là liền miệng ba hoa đều nghe không thấy, chúng ta này tiền đã có thể mất trắng. Hiện tại là cuối mùa thu, độ ấm giảm xuống rất nhiều, Trương hướng dương nắm thật chặt quần áo của mình, nhận thấy được một cái tay khắc lạnh, lại thay đổi chỉ tay cầm mì rổ phổn, nghe được mã đại thuận bên kia thẳng hô thịt đau thanh âm, hắn hơi hơi mỉm cười, không có việc gì, liền tính thật sự nghe không thấy tiếng vang. Nhưng ít nhất chúng ta nhà máy mức độ nổi tiếng lên đây. Đây là đệ nhất nhãn hiệu, liền tính thâm quyến bên kia có được đồng dạng đồ vật, chúng ta đã làm đi lên, mọi người đều nhận chúng ta. Kia chúng ta liền dễ dàng tê không vượt Bởi vì thâm quyến phát triển rất khá, vùng duyên hải thành thị cũng lần lượt mở ra, làm dương muối, rất nhiều nông thôn phụ nữ đều sẽ làm. Cho nên cùng loại nhãn hiệu cũng lần lượt toát ra tới. Mã Đại Thuận Nghĩ nghĩ, Dương Tử nói được cũng xác thật có đạo lý. Kêu thành đi, nghe ngươi. Hắn dừng một chút, chúng ta trước ba hai tháng, thử xem hiệu quả, nếu hai tháng sau còn không Thành, kia ta chỉ có thể đem quảng cáo ngừng. Thành A. Nếu thật sự không hiệu quả, trương hướng Dương tự nhiên cũng không tính toán vẫn luôn hướng trong đầu tiền. Ngày thứ hai đi làm, trương hướng Dương liền riêng đến đoàn trưởng thất khai đặc phê điều, đoàn trưởng tự mình lánh hắn đến tài vụ thất, xem hắn từ chính mình túi sách móc ra một sấp một sấp tiền mặt, đoàn trưởng liếc xéo hắn một cái, Ngươi thành thật cùng ta nói, kia nhà máy có phải hay không còn có chuyện của ngươi nhi. Trương hướng dương phía trước nói là giúp bằng hữu hỏi, khá vậy không gặp hắn bằng hữu xuất hiện quá, nhiều như vậy tiền cư nhiên khiến cho Trương hướng dương một người tới giao, này đã không phải tín nhiệm, này căn bản chính là toàn ra đi. Trương hướng dương hắc hắc cười hai tiếng, gãi gãi đầu, ta thăm điểm tiểu cổ. Đoàn trưởng trên mặt lộ ra quả nhiên như thế biểu tình. Trách không được tiểu tử ngươi hoa khởi tiền tới ăn xài phung phí. Mỗi lần tới nhà bọn họ đều mang theo rất nhiều lễ vật, làm cho hắn đều ngượng ngùng bất tận tâm hỗ trợ. Đoàn trưởng vô vô bờ vai của hắn, tiểu tử ngươi còn rất có phúc khí, cư nhiên nhận thức như vậy có tiền đại lao bản. Về sau, ở chúng ta này giúp đỡ hảo hốn, dù sao ngươi cũng không kém tiền, không cần vì kế sinh nhai phát sầu. Trước kia không phải không có hạt giống tốt, nhưng vì nhiều kiếm tiền. Đại gia càng nguyện vọng hướng ổn định điểm công tác phát triển. Diễn viên này hành quá không ổn định, nếu mấy tháng không chính diễn, vậy chỉ có thể lấy chết tiền lương. Hấp dẫn diễn mới có thể bắt được chút trợ cấp. Giống Trương Hướng Dương như vậy yêu cầu dưỡng cả gia đình trụ cột cơ hồ không có. Trương Hướng Dương lập tức gật đầu, ta sẽ hắn khẽ meo meo mà thử thăm do hỏi, đoàn trưởng, này quảng cáo do ai tới chúng A? Khi nào cấp an bài thượng? Đoàn trưởng tổng cảm thấy hắn này ánh mắt có điểm không có hảo ý, liếc xéo hắn một cái, người muốn ai chụp? Cư nhiên kén cá cho canh. Tên tiểu tử thối này ra lại ngứa. Trương Hướng Dương thấy trên mặt hắn mang theo cười, lại liên tưởng đến trong đoàn vài cái đạo diễn đều nhàn rồi, lập tức liền nói, ta đương nhiên muốn cho Lưu đạo tới trụ, nhưng hắn không phải không ở sao? Ta ý tứ là hứa đạo liền không tội, ta cùng hắn hợp tác như vậy nhiều lần. Chính là đi hắn gãi gãi đầu. thiện mặt người, chính là ta có thể hay không làm ở thâm quyến nơi đó nam nữ vai chính giúp ta chụp này quảng cáo. Đoàn trường nhăn nhăn mày, này ta phải hỏi một chút xem. hắn nghiêng đầu hỏi cây toán, Vương Viễn Sơn cùng Lưu Ngọc Lâm có hay không cùng Lưu Đạo đi ra ngoài. Này hai người vẫn luôn là Lưu Đạo trong lòng hảo. Rất nhiều nhân vật đều từ bọn họ tới diễn. Cho dù không phải diễn viên chính cũng là quan trọng bài phụ. Hiện tại trong đoàn chỉ có Lưu Đạo một cái điện ảnh ở chụp. Còn có hai ba cái tiết mục đều là ở Bắc Kinh Chủ. Kế toán nhảy ra cần biểu, cẩn thận tìm tìm, lắc đầu, không có, bọn họ hiện tại đang ở đài thu thiếu nhi tiết mục. Đoàn trưởng còn có chút kinh ngạc, ngay sau đó nhìn về phía trương hướng dương, nói ngươi vận khí tốt lập tức liền ứng nghiệm. Lưu đoàn cư nhiên không dẫn bọn hắn đi ra ngoài. Kế toán cười giải thích, lưu đạo nói lúc sau sẽ dùng bọn họ. Ta nói đi, ngươi đi giúp ta đem bọn họ kêu lên tới. làm cho bọn họ đến ta văn phòng. Đoàn trưởng lập tức liền phân phó kế toán đi kêu người, lại làm trương hướng dương đi kêu hứa đạo lại đây. Chờ tất cả mọi người gom lại đoàn trưởng văn phòng. Đoàn trưởng đem sự tình nói một lần. Vương Viễn Sơn nhưng thật ra không có gì ý kiến, chỉ thử thăm dò hỏi. Chụp quảng cáo có thể có trợ cấp sao? Đoàn trưởng hai mắt chừng, liền 10 giây, ngươi còn muốn trợ cấp? Mỹ bất tử ngươi, không có trợ cấp. lại bằng bạch vô cớ cho bọn hắn bỏ thêm công tác vương viễn sơn cùng lưu ngọc lâm liếc nhau đồng thời cúi đầu đoàn trưởng ở hai người trên mặt lưu một vòng mày nhăn chặt muốn chết như thế nào các ngươi còn không vui hai người tuy rằng không có minh xác nói ra nhưng chỉ cần sẽ xem ánh mắt người đều có thể nhìn ra tới này hai người ở buồn bực đoàn trưởng thở dài chụp hạ cái bàn, cho người hai an bài công tác là đối với các ngươi năng lực khẳng định các ngươi muốn quý trọng Như thế nào có thể đoán giận đâu. Vương Viễn Sơn gắt gao nhấp môi, nhưng thật ra Lưu Ngọc Lâm ngẩng đầu lên, nghiêng đầu nhìn về phía Trương Hướng Dương, nàng cùng Trương Hướng Dương tiếp xúc quá vài lần, đối hắn vẫn là có điều hiểu biết, người này chính là cái diễn si, lập tức có chút kỳ quái, chính ngươi còn không phải là diễn viên sao. Làm gì còn muốn chúng ta tới diễn? Trương Hướng Dương chịu chịu khoe miệng. Hắn cũng không nghĩ đem cơ hội chắp tay làm người ai chính là hiện tại nhất hỏa chính là bọn họ hai, bọn họ có danh tiếng, hắn có gì. Nhiều lắm chính là mặt thủ. Tuy rằng trong lòng như vậy tưởng, ngoài miệng lại không thể thừa nhận, trương hướng dương vội đúng lúc khen lên, các ngươi kỹ thuật diễn so với ta hảo, ta muốn cùng các ngươi nhiều học học đâu. Vương Viễn Sơn cùng Lưu Ngọc Lâm đều có điểm ngượng ngùng. Đoàn trưởng cười nói, hướng dương nói được cũng có đạo lý, hắn diễn diễn thiếu đến đáng thương. Người xem hơn phân nửa không nhớ ký hán, danh khí so các ngươi kém xa. Đây là chúng ta đài lần đầu tiếp tư xí quảng cáo, chúng ta nhất định phải chuẩn bị cho tốt lâu, tranh thủ làm được khởi đầu tốt đẹp, về sau có thể hấp dẫn càng nhiều tư nhân lao bản lại đây đầu trụ quảng cáo. Đến lúc đó chúng ta là có thể có nhiều hơn tài chính, các ngươi cũng hấp dẫn nhưng trụ. Đương nhiên cũng ít không được các ngươi chỗ tốt. Đây là ám chỉ có thể có trợ cấp. Đoàn trưởng chính là đoàn trưởng. nguyên bản bị cưỡng chế an bài một phần công tác, trong lòng còn có điểm không cao hứng, nghe được lời này, hai người cũng không buồn bực. Lập tức liền vỗ ngực bảo đảm, chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Hảo. Đoàn trưởng nhìn về phía hứa đạo, thanh âm phóng thấp rất nhiều, bọn họ liền giao cho ngươi, cụ thể muốn chụp thành cái dạng gì, ngươi liền cùng hướng dương nói đi. Này nhà máy cũng có hắn phân, hắn có thể toàn quyền làm chủ. Hứa đạo sớm biết rằng việc này, Một chút phản ứng cũng không có, nhưng Vương Viễn Sơn cùng Lưu Ngọc Lâm liền có điểm kinh ngạc. Chờ bốn người ra nhà ở, Vương Viễn Sơn liền vỗ trương hướng dương cánh tay, ngự khí có điểm toan, huynh đệ, thật là hâm mộ người, còn có thể có thêm vào thu vào. Một cái nhà máy, chẳng sợ chỉ chiếm một đinh điểm cổ phần, mỗi năm chia hoa hồng cũng có thể nhiều đến tạp người chết đi. So sánh với Vương Viễn Sơn ngấm ngầm hại người, Lưu Ngọc Lâm liền trực tiếp nhiều, trương hướng dương đồng chí. ngươi nói ngươi trên dưới môi một chạm vào khiến cho đôi ta đi theo ngươi tăng ca ngươi cũng không thể một chút tỏ vẻ cũng không có a bốn đôi mắt nhìn chằm chằm chính mình tỏ thái độ trương hướng dương cong cong khoe miệng bàn tay vung lên chỉ cần các ngươi cho ta chuộc hảo nấm hương tương cùng thịt vụn ta đưa các ngươi mỗi người mở dương mười giây quảng cáo căng đã chết cũng liền chụp ba ngày lại có thể được đến lớn như vậy hồi báo lưu ngọc lâm hưng phấn mà hét lên vương viễn sơn đôi mắt đều mạo lục quang Trong lòng oán khí cũng tiêu, đấm hạ trương hướng dương bà vai, hảo tiểu tử, vẫn là ngươi đại khí, một đưa liền đưa mở dương. Hắn nói chuyện cái đối tượng, mỗi ngày đều phải thỉnh đối tượng ăn cơm, giữa tháng lanh tiền lương cuối tháng liền tiêu hết, còn phải về nhà hỏi cha mẹ mượn. Thời gian một lâu, cha mẹ liền có ý kiến. Một hai phải hắn cùng đối tượng chia tay, hắn chết sống không đồng ý, cha mẹ không bao giờ chịu cho hắn tiền. Hắn chính phát sầu như thế nào giải quyết chính mình sinh kế vấn đề đâu, phải tốt như vậy khen thưởng. Hứa đạo diễn đi tới, hai người các ngươi đi trước đem kia kỳ thiếu nhi tiết mục lục xong. Ta cùng Dương Tử đến phòng họp thương lượng như thế nào trụ. Hai người để sớm bắt được hồi báo, lập tức liền chạy bộ trở về ghi hình lều, thành, các ngươi đi vội đi. Chân hướng Dương đối quảng cáo không cần quá quen thuộc. Kiếp trước có rất nhiều lần xưởng trụ quảng cáo, hắn đều thiếu chút nữa bị tuyển thượng. sau lại sao? Tự nhiên không giải quyết được gì. Nay niên đại quảng cáo nhất định phải trắng ra, không thể dùng ẩn dụ, càng không cần hài hước. Lưu loát dễ đọc liền hảo. Hắn đề ra vài giờ yêu cầu, tận lực liền dùng ở thâm quyến quần áo. Ta nhìn bọn họ ở phát tích sau xuyên kia bộ quần áo liền không tồi, thoạt nhìn thực thượng cấp bậc, thực mỹ. Hứa đạo diễn giận hắn liếc mắt một cái, ngươi cũng thật dám tuyển, kia quần áo quý đâu? Ta nghe Lưu lao nói, kia quần áo là từ trong tiệm mượn Chụp xong diễn liền còn đi trở về. Đừng nhìn bộ điện ảnh này có rất nhiều phi thường thời thượng quần áo, nhưng bởi vì tài chính khẩn trương, cho nên bọn họ căn bản không có tiền mua. Đương nhiên khi đó cũng không nghĩ tới tiếp tài trợ. Cho nên bọn họ đầu tiên là tiêu tiền đem trang phục mua lại đây, thẻ bài cũng không cắt, liền như vậy mặc ở trên người, chờ tới rồi 7 ngày sau lại đem quần áo cấp lui về. Bởi vì đều là nước ngoài đại nhãn hiệu, duy trì 7 ngày không lý do đổi hóa. Chẳng sợ nhân viên cửa hàng lại không cao hứng, cũng đều cấp lui. Nếu quay chụp thời gian lớn lên lời nói, vậy đổi cá nhân lại đi đem quần áo mua tới, qua 7 ngày lại đi lui, tuần hoàn tới. Tuy rằng này cách làm có điểm quá cấp thấp, nhưng cũng là không có biện pháp biện pháp. Ai làm tài chính như vậy khan hiếm đâu. Hiện tại nghe Trương Hướng Dương muốn kia bộ quần áo, hứa đạo diễn cảm thấy hắn có chút ý nghĩ kỳ lạ, lập tức liền cự tuyệt. Trương Hướng Dương tư tới tường sau. Vẫn là quyết định dùng kia bộ quần áo, cho nên hắn gọi điện thoại cấp Mã Đại Thuận. Mã Đại Thuận cảm thấy hắn việc này làm được không đáng tin cậy, ngươi không nói lung tung sao. Bọn họ đóng phim điện ảnh là mùa hè, ngươi làm cho bọn họ ngày mùa đông xuyên ít như vậy quần áo, đem nhân ra đông lạnh chứ, làm sao bây giờ? trương hướng dương lúc này mới nhớ tới, khí hậu có vấn đề. Nay niên đại cũng không có điều hòa, ngày mùa đông chụp mùa hè diễn, khẳng định không thành. nghĩ nghĩ. Hắn quyết định đổi điều ý nghĩ, trương hướng dương ngay từ đầu ý nghĩ là nam nữ chủ ăn mặc phát tích sau mới có thể ăn mặc khởi hàng hiệu. ở chúc mừng nhà máy thành lập đầy năm sẽ dơ lên kia vại màu đỏ dưa muối. Sau đó tập thể nói câu vang dội quảng cáo từ muốn hạnh phúc phải có thuận phúc bài ăn với cơm đồ ăn. Hiện tại thời tiết không thích hợp, cho nên chỉ có thể ở lúc ban đầu thời điểm. Nam chủ cùng nữ chủ xử đối tượng đi cùng một chỗ, không vài bước nữ chủ kêu mệt, không chịu đi. Nam chủ xoay chuyển trong mắt, lấy ra màn thầu, nữ chủ quay đầu nhàn không tư vị, nam chủ từ phía sau hiến vật quý dường như từ một vại màu đỏ đóng gói bình đào ra một muỗng dưa muối đặt ở màn thầu thượng, nữ chủ hiểu ý cười. Nam chủ quay người đi, trộm niệm quảng cáo từ, đuổi không kịp đối tượng, Ngươi chỉ kém một vại thuận phúc bài ăn với cơm đồ ăn. Tuy rằng từ tình tiết thượng có điểm không đâu vào đâu, sau lại mới có dưa muối vì cái gì sẽ xuất hiện ở vừa mới bắt đầu trường hợp. nhưng đây là quảng cáo lại không phải chân chính cốt truyện cũng sẽ không có người moi tình tiết hứa đạo nhìn hắn cái này ý tưởng ý tưởng là không tồi nhưng người này có điểm quá ngắn ta xem phía trước hai người hẹn hò này thối có thể đem nam chủ tưởng trộn câu nữ chủ ngón tay sau đó cô nương sinh khí né tránh nam chủ xoay chuyển trong mắt lấy lòng nàng bỏ thêm điểm này tình tiết có thể thể hiện xử đối tượng khi ngọt ngào trương hướng dương trước mắt sáng ngời thành Liền ấn ngải nói tới chủ. Thương định hảo sáng ý, quay chụp liền tương đương nhanh, nguyên bản cho rằng phải tốn 3 ngày, trên thực tế chỉ tốn một ngày thời gian. Đại người rảnh rỗi tương đối nhiều, hơn nữa đoàn trưởng cùng đại trưởng cũng nóng lòng ra thành quả, cho nên an bài không ít người lại đây xử lý kế tiếp sự tình. thành phẩm ra tới sau là ở một tuần lúc sau. trường hướng dương xem qua sau phi thường vừa lòng, cùng đài trưởng thương định chuyển phát tin thời gian đoạn liền bắt đầu chính thức thả xuống quảng cáo. Hiện tại quảng cáo kỳ thật là phi thường thiếu, càng không cần phải nói ở phim truyền hình cắm bá quảng cáo. Đại trường nghe được hắn yêu cầu, Ninh Mày suy nghĩ nửa ngày mới quyết định ở phim nhựa bá đến một nửa thời điểm, bắt đầu cắm quảng cáo. Một vòng lúc sau, quảng cáo hiệu quả liền ra tới. trường hướng dương mỗi ngày đều sẽ đúng giờ gọi điện thoại hỏi mã đại thuận hiện tại tiêu thụ tình huống. Mỗi cái địa phương định hóa kỳ thật đều là đại kém không lầm, nhưng một tuần lúc sau. rất nhiều thành phố lớn đều có rõ ràng đề cao tồn kho không đủ tự mình ngồi vì xe cũng không kịp cho nên liền phát điện báo danh mã đại thuận trong xưởng làm hắn gấp bội đưa hóa rất nhiều thành phố lớn doanh số càng là thẳng tắp bay lên mã đại thuận tiếp điện thoại thời điểm thiếu chút nữa không đem trương hướng dương lỗ thai cấp chân điếc thậm chí còn vui dạo dược địa đạo dương tử này quảng cáo làm được không tồi về sau chúng ta có thể tăng lớn đầu nhập trương hướng dương nghe hắn báo con số trong lòng cũng rất vui à này vẫn là rất nhiều địa phương đều không có tivi hiệu quả lại quá 10 năm 20 năm tivi phổ cập lúc sau hiệu quả còn sẽ càng tốt treo điện thoại trường hướng dương đến rau dưa công ty mua chút đồ ăn làm tức phụ hỗ trợ làm một bản hảo đồ ăn chuyên môn thỉnh lần này hỗ trợ các đồng sự ăn cơm trừ bỏ hai vị diễn viên chính nhiếp ảnh gia cắt nối biên tập sư đạo diễn còn có đoàn trưởng cùng đại trưởng Đại trường nguyên bản không nghĩ tới, là Trương Hướng Dương riêng thỉnh đoàn trưởng hỗ trợ, đem người cấp túng tới. Đại trường không lay chuyển được lão bằng hữu nhiệt tình mời, vẫn là đi theo tới. Hắn sụ mặt tiến vào thời điểm, còn có điểm không bỏ xuống được cái giá, lão Chu, người cũng thật là. Nếu là người khác biết chúng ta cư nhiên làm cấp dưới tiêu pha, khẳng định muốn nói chúng ta thu thụ hối lộ. Chuyến ra đi cũng không dễ nghe a. Đoàn trưởng vỗ bờ vai của hắn, Đem hắn an tọa ở trên ghế, liền ăn một bữa cơm, hơn nữa hôm nay trường hướng dương không phải lấy chúng ta cấp dưới thân phận mời chúng ta ăn cơm, hắn này đây thuận phúc cổ đông thân phận mời chúng ta ăn. Đài chiêu dài chút không được tự nhiên, nghi hoặc nói, này có gì khác nhau. Đoàn trường bẻ đầu ngón tay cho hắn giảng đạo lý, khác nhau nhưng lớn. Hắn là lão bản, tiêu tiền ở chúng ta đài mua quảng cáo. Nào yêu cầu hối lộ chúng ta à? Về sau nói không chừng chúng ta còn phải thỉnh bọn họ đến chúng ta đài nhiều làm chút quảng cáo đâu. Chúng ta đài về sau cũng có thể có tiền, tương lai hảo đánh ra càng nhiều càng tốt điện ảnh. Đài trương cẩn thận cân nhắc một chút, ngươi lời này nói được liền không đúng rồi. Năm rồi những cái đó quảng cáo thương cái nào không nghĩ ở chúng ta đài thả xuống quảng cáo A. Đoàn trưởng thấy hắn còn vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, một ngự chọc phá, nhưng bọn họ nào mua đến thời gian này đoạn A. ngay cả cả nước nổi danh nhãn hiệu cũng không dám một lần liền ở cờ cờ tờ vờ đầu hai tháng quảng cáo có thể nói trương hướng dương này hai tháng đầu quảng cáo so với trước bọn họ ba tháng kiếm đều nhiều đài trường xoa xoa chính mình đầu ngươi nói được cũng có đạo lý đoàn trưởng thử thăm dò hỏi chúng ta đài có tiền có phải hay không có thể lại đầu đóng phim điện ảnh đài trường cảnh giác mà ngồi thẳng thân thể ngươi nghe ai nói không có chuyện đó đoàn trưởng suy một tiếng Chỉ vào nhà chính TV, chúng ta đài phim nhựa mỗi ngày luôn tới, liền ở thâm quyến bộ phim này từ buổi sáng đến phiên buổi tối, tổng cộng mới hơn một giờ, từ quốc khánh đến bây giờ đã luân hơn 800 biến. Ngươi không cảm thấy mị A. Tái hào điện ảnh, coi trọng mấy trăm lần cũng sẽ thẩm mỹ mệt đọc đi. Hung chi này niên đại vốn dĩ liền không có cái gì hoạt động giải trí. Đài thở dài khẩu khí, ai nói không phải đâu. Ta cũng không gặp ngươi. Ta đã hướng về phía trước mặt chính xin. Cụ thể có thể hay không chụp đến trở mặt trên làm quyết định. Cho dù hắn là đại trường, tài vụ thất tiền cũng không phải hắn tùy ý liền có thể động. Rốt cuộc chụp một bộ điện ảnh tiêu phí không nhỏ. Trường hướng dương bưng chén rượu thò qua tới, cấp hai người một người đầy một ly, lại muốn đóng phim điện ảnh. Ta có thể tham diễn sao? Đoàn trưởng cùng đại trường liếc nhau, dẫn hắn liếc mắt một cái, nếu ngươi lại đầu chút tiền. Nói không chừng, cơ hội có thể lớn hơn một chút. Ý gì? Trương hướng dương ở hai người lưu một vòng, này niên đại hẳn là không đến mức có mang vốn vào đoàn đi. đại trường bưng lên chén rượu mỗi người uống một ly, rất nhiều diễn viên đều nhàn rỗi đâu, ai biết ngươi có thể hay không bị đạo diễn tuyển thượng. Nếu ngươi lại đầu chút tiền, nhiều chụp mấy bộ, ngươi cơ hội không phải lớn sao. Trương hướng dương chịu chịu khoe miệng, cảm tình này còn không bằng mang vốn vào đoàn đâu. Ít nhất có thể diễn cái nhân vật, nhưng không giống hiện tại, cư nhiên là đâm vật khí. Đoàn trưởng thấy hắn nhăn một khuôn mặt, trên mặt lộ ra chế nhạo ý cười, nếu không, ngươi lại kéo dài hai tháng. Trường hướng dương vỏ đầu ngây ngô cười, chúng ta đài truyền hình lại không phải mua tam đưa một. Nhân ra sao có thể một lần phó bốn tháng. Hắn nếu là dám làm quyết định này, phỏng trừng mã đại thuận có thể cùng hắn cấp. Đài Trương nhìn thấy hắn này sắc mặt, chụp hạ cái bàn, thở dài, ai. Người làm ăn chính là so chúng ta muốn khôn khéo. Trương hướng dương ở bên cạnh sen mồm, ta còn có cái đồ trang điểm xưởng, tính toán ở đầu xuân sau mua quảng cáo. Đến lúc đó chúng ta đoàn có rất nhiều tiền. Đài trương cùng đoàn trưởng kinh ngạc mà há to miệng, bưng chén rượu thả cũng không xong, không bỏ cũng không phải. Thật là người so người sẽ tức chết ta bọn họ vì nhiều chụp mấy bộ điện ảnh đuổi kịp mặt xin một chuyến lại một chuyến, nhưng người ta khen ngược. Một cái nhà máy không đủ. Cứ nhiên còn có một cái. Đại trường thí thở dài, xem ra ngươi kia dưa muối bán đến không tồi a. Bằng không hắn cũng sẽ không làm một khác nhà máy cũng chụp quảng cáo. Năm sau sinh ý là muốn hảo một chút, rốt cuộc ra cửa ngồi xe mang đồ ăn không có phương tiện. trương hướng dương không có nói thẳng, chỉ là hàm hồ mà nói một câu. Đại trường, cho dù là cờ cờ tờ vợ đại trường đều không có quyền lực đi tra giao dừa công ty doanh số. Nhân ra căn bản không có khả năng cho người xem. Cho nên đại trường cũng không hỏi ra đáp án. Ăn cơm thời điểm, Hà Phương chi ra tới cho đại gia kính rượu. Đoàn trưởng thực khách khí mà cùng nàng uống lên một chén rượu, còn đem nàng giới thiệu cho đại trường. Đây là trường hướng Dương Tức Phụ, ở Kinh Đô Trung Ý Thì Học Viện Niệm Nghiên Cứu Sinh. Đại trường không rõ hắn vì cái gì muốn đem nàng giới thiệu cho chính mình, nhưng vẫn là thực khách khí mà cùng nàng nắm tay, uống lên một chén rượu. Chờ nàng đi rồi, đại trường mới cùng hắn giải thích, nàng là lưu quốc nghệ tiểu tôn tử mẹ nuôi. Đài trường kinh ngạc mà nhìn Hà Phương Chi, không nghĩ tới tiểu diệu cái kêu hồn thế ma vương cư nhiên sẽ nhận như vậy nhu nhược nữ tử đương mẹ nuôi, thật sự là không thể trông mặt mà bắt hình rong. Cơm nước xong, chương hướng dương cho mỗi cá nhân đều chuẩn bị một dương ngấm hương tương cùng thịt vụn. Đài trường cùng đoàn trưởng kiên quyết không chịu thu, không được, này tuyệt đối không được. Ăn này bữa cơm đều xem như vi phạm quy định. Nếu không phải bởi vì ngươi là mua phương, chúng ta là người bán. Chúng ta căn bản không thể tới. Trường hướng dương kiên trì phải cho, nhà mình trong xưởng sinh sản, không đáng giá cái gì tiền. Coi như là cảm kích các ngươi hỗ trợ. Đến cuối cùng, đoàn trưởng cùng đài trường chỉ thu hai vại nhiều không chịu muốn. Chủ yếu vẫn là sợ bị người nhìn đến ảnh hưởng không tốt. Bọn họ ở vào vị trí này, Mỗi tiếng nói cử động đều trọng yếu phi thường. Ăn cái cơm nhà, cũng không tính vi phạm quy định. Nhưng là lại ăn lại lấy, kia ảnh hưởng liền không phải thực hảo. Những người khác nhưng thật ra không có phương diện này cố kỵ. Vốn dĩ làm diễn viên tiền lương liền rất thấp. Mấy năm xuống dưới cũng không có loại chuyện tốt này, thật vất vả đến phiên một hồi. Ngay cả đoàn trưởng cùng đài trưởng cũng chưa nói cái gì. Những người khác liền càng khó mà nói cái gì. Nửa tháng sau, Lưu Quốc Nghệ đã trở lại. chương hướng dương rốt cuộc có thể chụp lưu quốc nghệ điện ảnh. Sáng sớm, hắn liền mặc chỉnh tề, tóc sơ đến du quang thủy hoạt, quần áo cũng thay đẹp nhất, quý nhất kia một bộ, trang điểm đến như vậy lòng trọng đảo như là tham gia tuyển cử đại hội dường như. Nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là, tới rồi lúc sau, hắn này giá trị con người giá trị xa xỉ quần áo đã bị lưu quốc nghệ phê. Lưu quốc nghệ nhắm mắt, rốt cuộc là không nhịn xuống, người diễn chính là ngụy thuần cổ. Hắn là cái gì ra cảnh ngươi không biết ta? Hắn toàn bộ gia sản thêm lên cũng không nhất định có thể mua một đôi giày, ngươi cho ta chỉnh này một thân, thuần túy tìm mắng đúng không? Trương hướng dương nguyên bản chỉ là tưởng cấp lưu quốc nghệ lưu cái ấn tượng tốt, nhưng là không nghĩ tới lưu quốc nghệ như vậy nghiêm khắc, cư nhiên làm chính hắn chuẩn bị quần áo. Ở liên tục cùng đối phương nhận sai xin lỗi sau, trương hướng dương hỏa tốc đem chính mình dự phòng quần áo lấy ra tới, lại cùng người thay đổi đôi giày. Bộ kiện áo bờ lọc trắng. Diễn kịch thời điểm, chân hướng Dương Hận không thể đi tìm chết. Hắn thật sự không nghĩ tới Lưu Quốc Nghệ sẽ như vậy nghiêm khắc. Bởi vì tỉnh quân phim, sở hữu đạo diễn đều là tập luyện mấy lần lúc sau mới bắt đầu chính thức chụp Lưu Quốc Nghệ cũng không ngoại lệ, nhưng hắn so mặt khác đạo diễn nghiêm khắc rất nhiều lần. Liên tỷ như nói, vai chính đang nói chuyện thời điểm, ngươi này đó vai phụ toàn bộ đều phải cùng được với, muốn theo đối phương nói làm ra thích hợp biểu tình. Như vậy nhiều diễn viên quần chúng, nếu có một cái không hợp cách, vậy đến tái diễn, lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Bất quá hắn tuy rằng nghiêm khắc, nhưng xác thật có chút tài năng, cho người ta rằng diễn cũng phi thường tinh tế, thậm chí còn sẽ dẫn người phát tư. Kinh hắn tay kịch bản, lời kịch đều là trải qua lặp lại nghiền ngẫm quá. Sửa chữa quá vô số hồi. Nếu ngươi có một chữ không đúng, hắn đều sẽ sửa đúng ngươi, hơn nữa phản tân luyện nữa. Cho dù là lại có danh diễn viên, ở trong tay hắn đều không thể tùy ý sửa chữa lời kịch. Hắn nguyên bản không phải diễn viên chính, quan trọng vai phụ cũng chưa nói tới, nhưng lưu đạo đối hắn tựa hồ thực xem chú, thời khắc ở nhắc nhở hắn, làm hắn điều chỉnh sửa đúng. Thật vất vả một ngày diễn chút xong, hắn đã mệt đến eo đau bối đau. Lưu quốc nghệ đảo cũng không có làm đại gia tăng ca, các ngươi trở về hảo hảo nghiền ngẫm ta hy vọng ngày mai có thể nhìn đến các ngươi có điều đột phá. Trương Hướng Dương nguyên bản muốn thu thập đồ vật rời đi, lại bị Lưu Quốc Nghệ gọi lại. Hắn đem chính mình đại ba lô đưa tới Trương Hướng Dương trước mặt, "Ta đi nhà ngươi tiếp tiểu diệu, hai ta vừa lúc tiện đường." Trương Hướng Dương hiện tại đối hắn là lại kính lại sợ. Bởi vì người này ở đóng phim thời điểm, quả thực là lục thân không nhận, tuy rằng hắn không có mắng thô tụ, nhưng thanh âm sắc thật phi thường nghiêm khắc, quát lớn khởi người tới, cũng nửa điểm không lưu tình. Trương Hướng Dương tiếp nhận bối, bối ở trên người mình. Lưu Quốc nghệ một thân nhẹ nhàng đi ở đằng trước, nhìn thấy hắn này phó đức hạnh, ngươi liền như vậy mệt. Mệt, ta giọng nói đều mau bước khói. Trương hướng dương thanh âm khàn khàn, mặc cho ai nói cả ngày lời kịch đều sẽ giống hắn như vậy đi. Về sau tùy thân đem hầu bảo mang ở trên người, làm chúng ta này một hàng, phải đem hoàn mỹ nhất một mặt triển lãm cho người xem xem. Lưu Quốc nghệ này một chút thật không có phía trước như vậy khắc nghiệt, hắn nghiêng đầu nhìn mắt Trương hướng dương. Không nghĩ tới ngươi hôm nay cư nhiên không khóc, nhưng thật ra ra ngoài ta dự kiến. Chương hướng dương bước chân hơi đốn, đột nhiên ngẩng đầu, cho nên nói ngươi hôm nay thật sự ở nhằm vào ta. Lưu quốc nghệ nâng nâng tay, cũng không thể tính. Ta đối mỗi cái tân nhân đều thực nghiêm khắc. Tuy rằng tư chất của ngươi không phải tốt nhất, nhưng là này ra mặt lại là dày nhất. Đây là ở khen hắn sao? Phải không? Đúng không? Trương hướng dương dùng đầu lưỡi đỉnh quay hàm an ủi chính mình. Lưu Quốc nghệ chắp tay sau lưng, ánh mắt nhìn về phía phương xa, ta nhớ rõ Vương Viễn Sơn mỗi lần diễn ta diễn khi, một ngày khóc mười lần. Khóc xong lại trở về diễn. Diễn quá lại đi khóc, ngày hôm sau đôi mắt đều mau xương thành hạch đảo. Vương Viễn Sơn là cái có quân nhân khí chất hình nam, càng chuẩn xác đến nói, Vương Viễn Sơn là từ quân đội tuyển đi lên. Lúc ấy Lưu Quốc Khánh chụp chính là một bộ chiến tranh phiến. vương viễn sơn dung mạo tuy rằng không phải xuất chúng nhất nhưng hắn cơ bắp vững chắc khí chất lạnh lãng vừa thấy chính là tham gia quân ngũ kia loại người cho nên bị lưu quốc nghệ liếc mắt một cái chọn trung. chương hướng dương quả thực không thể tưởng tượng vương viễn sơn như vậy hình nam cư nhiên làm cho nhiều người như vậy mà khóc hắn ha to miệng hoài nghi mà nhìn lưu quốc nghệ thiệt hay giả lưu quốc nghệ ngẩng cổ cười ha ha người trẻ tuổi đều hảo mặt mũi, ta nhận thức hắn thời điểm Hắn tuổi tác không lớn, lại không phải chính quy xuất thân, tính tình thực ứng. Vì kia phân tiền lương, chẳng sợ bị ta mắng đến lại thảm, hắn vẫn là cắn chặt răng trở về tiếp tục diễn. Sau lại, ta lại nói khởi việc này thời điểm, hắn hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Khi đó hắn nhưng hào chơi. Đáng tiếc, hiện tại chính là cái cổ giả, không thú vị thật sự. Chương hướng dương chịu chịu khoe miệng, đều bị ngươi mải rúa thành như vậy. Hắn nơi nào còn có củ hấu A bất quá vương viễn sơn kỹ thuật diễn sắc thật thực, hảo đến chính mình cũng chưa phát hiện hắn thị phi chính quy xuất hơn cũng không biết ta khi nào mới có thể giống hắn giống nhau một lần liền quá. Ngươi về sau cũng sẽ. Lưu quốc nghệ vô vô bờ vai của hắn, chỉ bằng ngươi thái độ này, ta cảm thấy ngươi so vương viễn sơn mạnh hơn nhiều. Trường hướng dương trên người củ hấu đã bị ma quá, hắn đã trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, hiện tại nhất thiếu chính là kêu họa long điểm tinh một bút. Muốn diễn cho hay, không chỉ có chỉ là hiểu thấu đáo diễn người trong nhân vật, còn muốn sẽ liên tưởng. Thì như nói này nhân vật tính cách là cái dạng gì? Đương phát sinh nào đó sự thời điểm, hắn đến tột cùng nên như thế nào phản ứng, mới là người nhất yêu cầu biểu hiện ra ngoài. Những chi tiết này chính là một cái hảo diễn viên cần thiết có thể suy diễn ra tới. Trương hướng dương túi đầu suy nghĩ nửa ngày, đột nhiên có một tia linh ngộ. tựa như võ hiệp chúng có câu bí quyết kêu thiên hạ võ công duy mau không phá diễn kịch đó chính là với rất nhỏ chỗ thấy thật trương ánh mắt tứ chi động tác mặt bộ biểu tình đều phải phù hợp nhân vật bản thân giả thiết tới rồi ngươi buổi tối hảo hảo hiểu thấu đáo bất chi bất giác hai người đã muốn chạy tới cửa lưu quốc nghệ đi nhanh hướng trong viện đi tiểu diệu nghe được hắn ra ra tiếng bước chân từ trong phòng lao tới chỉ thấy một cái ăn mặc màu đen lầu cao khoác lông tiểu thiếu niên An mặc màu xanh biển quần jean, trên chân bộ một đôi hậu giày bông. Này thân trang điểm thập phần thời thượng, hơn nữa tiểu diệu đã giảm đến bình thường thể trọng, miên bản thật đẹp. Lưu Quốc Nghệ ngồi xổm xuống thân mình, mở ra hai tay nền đón hắn, khoa trương mạc đều, ai ra, này nhà ai hải tử như vậy đẹp a? Tiểu diệu trên mặt tràn đầy hạnh phúc quan mang, chạy đến Lưu Quốc Nghệ trước mặt đứng yên, ra ra, đây là ta mẹ nuôi cho ta mua. Đẹp không? Lưu Quốc Nghệ vớt cằm cẩn thận đánh giá một phen, đẹp, quá đẹp. Hà Phương Chi mang theo hải tử tử trong phòng ra tới, ba cái hài tử đều vẻ mặt hâm mộ mà nhìn tiểu diệu. Lưu Quốc Nghệ ôm tiểu tôn tử chiều Hà Phương Chi nói, nay quần áo không tiện nghi đi, ta đem tiền cho ngươi đi. Ngày thường làm ngươi giúp đỡ chiếu cố hài tử cũng đã thực phiền thoái. Ngài nói như vậy liền ngoại đạo. Tiểu diệu cũng kêu ta một tiếng mẹ nuôi đâu. Ta cho hắn mua quần áo còn không phải hẳn là sao. hà phương chi vẫy vẫy tay lưu quốc nghệ nhìn mắt bên người nàng tiểu cô nương chính là các nàng hà phương chi vẫy vẫy tay cười giải thích không có việc gì các nàng quần áo quá mấy ngày liền đến ta kéo chính là hai nhà người giúp đỡ mua các nàng chậm mấy ngày tiểu rượu này thân quần áo tất cả đều là hàng hiệu chỉ có thâm quyến bên kia có bán hà phương chi là thác mã đại thuận mua mã đại thuận bởi vì thường xuyên muốn đi ra ngoài Mua quần áo gửi quần áo đều tương đối mau Mà tam tỉ muội quần áo, Hà Phương Chi là thác dương tố lan mua, bởi vì nàng là làm công, ngày thường lại quản mấy cái cửa hàng trướng, vội đến cùng con quay dường như. Tự nhiên chầm mấy ngày, Hồng Diệp nhìn tiểu diệu kia thân quần áo mới, hâm mộ đến không được, sớm biết rằng ta cũng muốn một bộ quần áo. Hà Phương Chi không phải không nghĩ tới cung cấp ba cái nữ nhi mua hàng hiệu, nhưng một thân hàng hiệu giá cả là quốc nội quần áo 7-8 lần. cho nên nàng cấp 3 người lựa chọn là muốn một thân hảo quần áo vẫn là tưởng bảy tám thân thiếu chút nữa quần áo nữ hải tử đều là ái mỹ các nàng càng thích nhiều đến vài món quần áo cho nên ba người đều tuyển người sau cuối cùng ba người chỉ có thể mắt thèm tiểu rượu trên người quần áo mới qua mấy ngày ba người rốt cuộc thu được quần áo mới về điểm này nôn nóng tức khắc hóa thành hư hảo so với tiểu rượu một bộ quần áo các nàng chính là có bảy tám thân từ số lượng thượng liền thắng. Tiểu Diệu nhìn các nàng một người đổi một thân, ôm Hà Phương Chi cánh tay, chu cái miệng nhỏ, vẻ mặt lên án. Hà Phương Chi có chút đau lòng, liền vẫn là không có chiều hắn, là chính ngươi muốn chọn này một thân. Cũng không thể đổi ý. Tiểu Diệu sờ sờ trên người quần áo, nhấp nhấp cái miệng nhỏ không nói chuyện. Hà Phương Chi vô vô hắn đầu nhỏ, ngươi này thân quần áo là độc nhất vô nhị. Ngươi đi ở trên đường cái, Có phải hay không tất cả mọi người hâm mộ mà nhìn ngươi? Tiểu Diệu đôi mắt nháy mắt thắp sáng, là Hà Phương Chi xoa xoa cái chán, xem ra tiểu tử này về sau cũng là diễn kịch liêu, cư nhiên như vậy ái xú Mỹ. So sánh với ba cái nữ nhi thỏa thuê đắc ý, Trương Hướng Dương mấy ngày này có thể xem như băng hỏa lưỡng trọng thiên. Ban ngày, Lưu Quốc Nghệ đem Trương Hướng Dương từ đầu phê đến đuôi, tóm lại hắn nào nào làm được đều không đúng. Buổi tối, Hắn lại cấp Trương Hướng Dương cổ Vũ. Biến đổi phát khen. Làm cho Trương Hướng Dương đều cho rằng Lưu Quốc Nghệ là có nhân cách phân liệt chứng. Bất quá 2 tuần sau, Trương Hướng Dương xuất diễn rốt cuộc kết thúc. Lưu Quốc Nghệ đối hắn chỉnh thể đánh giá vẫn là không tồi. Buổi tối trở về thời điểm, Lưu Quốc Nghệ còn ưng thuận hứa hẹn. Về sau có cơ hội, chúng ta lại hợp tác. Mừng đến Trương Hướng Dương hưng phấn đến vài thiên cũng chưa ngủ. Tiết âm lịch trước. Lấy Vương Úc Kim vì nguyên hình chân nhân chuyện ký điện ảnh rốt cuộc chiếu phim. Thượng một bộ ở thâm quyến là một đôi tình lữ đang không ngừng phấn đấu chung thu hoạch tình yêu chuyện xưa, Kia bộ điện ảnh này chính là gia đình cùng sự nghiệp của đua. Lịch sử cảm thực đùng, chuyện xưa cũng từ mặt bên đối số tự giúp làm ra phê phán. Tuy rằng bộ điện ảnh này không có ở thâm quyến như vậy hòa bạo, nhưng phòng bán vé vẫn là không tồi. Rất nhiều tuổi đại người đều phi thường thích bộ điện ảnh này. Chỉ trước mắt tới rồi một chín tám ba năm. Nay một năm, Trương Hướng Dương được đến rất nhiều lần tham diễn cơ hội. Mặt trên yêu cầu bọn họ chụp hai bộ cải cách mở ra để tài điện ảnh. Trương Hướng Dương cũng đều có phân tham diễn, chỉ tiếc không phải vai chính. Nay một năm chị An vấn đề phi thường nghiêm trọng, ngay mã đại thuận nói thâm quyến đầu đường thường xuyên xuất hiện đánh nhau. Ngay cả nhà máy đều có. Cũng may hắn kịp thời đem manh mối cấp hác, đem ái chọn sự công nhân cấp hai. mới hoàn toàn ngăn chặn. Tới rồi 10 tháng, quốc gia tiến hành lần đầu tiên nghiêm đánh, vì cảnh giác, đầu đường cuối ngõ Quảng Bá đều ở truyền phát tin trận này nghiêm đánh tin tức. Nghệ thuật đoàn cũng ứng mặt trên mệnh lệnh, chụp một bộ cảnh phỉ phiến, chỉ định đạo diễn Lưu Quốc Nghệ. Lưu Quốc Nghệ đảo cũng không chối từ. hiện tại hắn tiểu tôn tử thực ngoan ngoãn, cũng không cho hắn gây chuyện, mỗi lần hắn có tân điện ảnh ra tới, hắn tiểu tôn tử đều đem hắn khen đến trên trời có dưới đất không. đừng để hắn có bao nhiêu thỏa mãn cảnh phỉ phiến lưu quốc nghệ không chủ quá bất quá loại này phiến tử cũng hào chụp ở đời sau dùng cơ hồ tất cả đều là cùng cái khuôn mẫu mở đầu là đạo tặc lui tới nhiễu loạn trị an kích khởi sự phẫn nộ của dân chúng trung gian là cảnh sát chi đấu đạo tặc cuối cùng là cảnh sát chiến thắng đạo tặc chính nghĩa vĩnh không một đến Trương hướng dương được đến tin tức thời điểm trước tiên liền đi tìm lưu quốc nghệ lưu đạo Bộ điện ảnh này ta có thể có cơ hội tham diễn sao? Lưu Quốc Nghệ thực khẳng định gật đầu, thậm chí còn từ giữa lấy ra mấy cái nhân vật mặc hán tuyển, chính ngươi nhìn xem, ngươi thích cái nào. Ba cái nhân vật, thứ bên ngoài thượng đều tương đối phù cùng. Một cái là cà lơ phất phơ tên du thủ du thực. Một cái là xưởng sắt thép công nhân, một cái là vai ác đại bốt. Từ xuất diễn đi lên nói, cuối cùng một cái là nhiều nhất. Nhưng là này niên đại vai ác nhưng không hảo diễn. người diễn người xấu, tưởng lại diễn người tốt liền khó khăn. Đại gia sẽ đối với ngươi có cái cố định hình tượng. Ngươi chính là người xấu. Đầu một cái tên du thủ du thực, xuất diễn không phải rất nhiều, hướng này lượng cũng chính là cái phá hôi. xưởng sắt thép công nhân là cái này án tử trong đó một cái người chết. Nhưng hắn xuất diễn rất nhiều. Bởi vì xem như sự kiện dẫn phát giả. Sở hữu sự kiện đều là quay chung quanh hắn tới triển khai. Chuyện xưa tình tiết kỳ thật phi thường đơn giản một cái xưởng sắt thép công nhân một ngày nào đó muốn tăng ca, nhưng đột nhiên đình điện, công nhân thêm không thành ban liền trở về nhà. Lại không nghĩ rằng chính mình thê tử cư nhiên cùng phó xưởng trưởng ở ngõ nhỏ hẹn hò Công nhân nhất thời tức giận đem này đối gian phu dâm phụ đau tấu đến một đốn. Việc này nháo thật sự đại, công nhân chịu không nổi người khác chỉ chỉ trò trò. Hơn nữa hắn đối thê tử đã không tín nhiệm, cho nên cử báo hai người thông gian. Hai người bị phán lưu manh tội, xung quân nơi là biên cương, nhưng không nghĩ tới vài năm sau, gian phu cư nhiên từ biên cương lao động cải tạo nông trường trốn đã trở lại. Mà công nhân tân tổ gia đình gặp đối phương điên cuồng trả thù. Theo sự kiện từng cái triển khai, nhân vật một người tiếp một người mà chết đi, mới hoàn nguyên cốt truyện vừa mới bắt đầu kia chàng bắt gian tiết mục, nguyên lai gian phu là bị người hám hại. Nguyên nhân là bởi vì cạnh tranh sưởng trưởng danh ngạch, gian phu bị người chốt say, nằm ở công nhân ra bên cạnh ngõ nhỏ, công nhân lão bà tưởng công nhân đã trở lại, đánh xuống tay đèn tin mở cửa đi nhìn, lại không nghĩ rằng bị công nhân bắt được vừa vặn. Vì thế một hồi bi kịch liền như vậy đã xảy ra. Trương hướng dương xem qua lúc sau, đầu góc đột nhiên toát ra một câu, này chuyện xưa cũng quá cầu hết đi. Lưu Quốc nghệ lông mày một trọn, mặt lộ vẻ không vui, cái gì cầu hết. Ta lại không phải đạo sĩ, bắt cái gì chó đen huyết. Trương Hướng Dương có điểm vô ngữ, cũng không cùng hắn giải thích cái gì là cầu huyết cốt truyện, gãi gãi đầu, lưu đạo, ngươi không cảm thấy câu chuyện này thực cũ kỹ sao. Lưu Quốc nghệ lạnh lạnh mà quét hắn liếc mắt một cái, ngươi bao lâu không thấy báo. Trương Hướng Dương mới từ thâm quyến cha song trướng trở về, hai cái nhà máy hiện tại hiệu quả và lợi ích phi thường hảo. Hắn ở bên kia vội đến trời đen kịt, còn vì thế gọi điện thoại trở về. Cùng đoàn trưởng thỉnh một tháng giả. Nay không vừa trở về, hắn liền từ đoàn trưởng bên kia nghe nói Lưu Đạo muốn đóng phim điện ảnh, mã bất đình để mà chạy tới, sợ bỏ qua lần này cơ hội. Cho nên hắn thật đúng là không có thời gian xem báo chí. Lưu Quốc Nghệ đứng lên, từ chính mình kệ sách thượng lấy ra một sắp điệp phong thực chỉnh tệ báo chí, nhìn một cái, đây là gần nhất mấy kỳ báo chí. Trương Hướng Dương tiếp nhận tới, nhanh chóng nhìn lướt qua, hiện tại báo chí đã không giống năm trước khi đó. Tất cả đều là cải cách mở ra cùng bao sản đến hộ tin tức, cơ hồ tất cả đều là pháp chế đưa tin. Đánh nhau hậu đả, cương gian nữ đồng chí, ngoài ý muốn hoặc cố ý giết người, trộm nhà nước tài sản từ từ. Lưu Quốc Nghệ thấy hắn xem đến bay nhanh, phỏng chừng hắn chỉ xem tiêu đề, liền từ trong đó một chương báo chí trung tìm ra thứ nhất báo đạo. trương hướng dương đem này tắc báo đạo từ từ hạ tỉ mỉ đọc một lần, lúc này mới bừng tỉnh phát hiện. Lưu đạo cái này kịch bản cùng câu chuyện này có 8 phần tương tự, quả nhiên là nghệ thuật duyên với sinh hoạt ta. Lưu quốc nghệ thở dài, nghệ thuật gia công là ác không thể thiếu, nhưng là mặt trên làm chúng ta chụp bộ phim này chính là vì cảnh kỳ dân chúng. Nếu tất cả đều là nói bừa, vậy mất chân thật, người xem không tin, vậy mất nhiều hơn được. Chân hướng dương tưởng tượng cũng là, ngài nói đúng. Lưu quốc nghệ đem báo chí một lần nữa sửa sang lại hảo, này ba cái nhân vật. Ngươi chuẩn bị diễn cái nào? Ba cái nhân vật dễ dàng nhất hẳn là chính là cái này tên Du Thủ Du Thực, hình tượng chỉ một. Cơ hồ không có loang loáng điểm. Công nhân nhân vật này xuất diễn tuy nhiều, nhưng là lại không dễ dàng làm người nhớ kỹ. Nhưng thật ra vai ác này đại bột lệnh người ấn tượng khắc sâu, thuộc về đáng thương lại có thể bị kia một loại người. Trương hướng dương do dự không dứt, hắn chỉ vào vai ác này hỏi, nhân vật này có điểm không quá giống nhau a? này niên đại người xấu đều là có rõ ràng đặc thù thuộc về đứng ở trong đám người là có thể tìm ra kia một loại nhưng là không nghĩ tới lưu đạo cư nhiên điên đảo cái này truyền thống lưu đạo ha ha cười vỗ cái bàn nói ngay từ đầu đoàn trưởng cũng không đồng ý ta cái này giả thiết nhưng ta cùng hắn giải thích lý do hắn liền đồng ý ngươi đoán xem vì cái gì Trương hướng dương thử thăm dò nói bởi vì chân thật nhân vật chính là cái này diện mạo lưu đạo không tỏ ý kiến cũng có nguyên nhân này, nhưng không phải chính yếu, ngươi lại đoán xem xem." Trương Hướng Dương vuốt cằm suy nghĩ một hồi lâu mới nói, "Ta cảm thấy cảnh kỳ tác dụng nói, ngài là tưởng nói cho đại gia, giết người phạm không có ở chán viết chữ, có khả năng là chúng sinh muôn nghìn bên trong một viên. Đương nhiên cũng có thể thể hiện ra công an phá án cao minh, chẳng sợ phạm nhân lại giảo hoạt, cuối cùng đều sẽ bị công an xuyên qua, có tà bất thắng chính y tứ." Lưu đạo nhịn không được vỗ tay, Nói được quá đúng. Tiểu tử ngươi đối này hành có tuệ can. Không tồi không tồi. Hắn dừng một chút lại hỏi, ngươi còn chưa nói, ngươi tưởng diễn cái nào đâu. Trương hướng dương bồi hồi một hồi lâu, mới rốt cuộc hạ quyết tâm, ta tuyển cái kia giết người phạm đi. Lưu quốc nghệ những mày, có chút ngoài ý muốn, ngươi nghĩ như thế nào diễn cái này. Vai ác nhưng không hảo diễn. Trương hướng dương ngũ quan không mới vừa không đu, ánh mắt ôn hòa, hào hoa phong nhã khí chất. Vừa thấy chính là người tốt. Kịch trung cái này liên hoàn giết người phạm phát rồi liền tiểu hài tử đều không buông tha, thủ đoạn tàn nhẫn, không phải người bình thường có thể diễn được. Ánh mắt kia kia sắc khí, trương hướng dương toàn bộ không có. Này quả thực chính là điên đảo. Nếu trương hướng dương kỹ thuật diễn không quá quan, hắn khả năng không có biện pháp tuyển hắn. trương hướng dương thực mau nhận thấy được lưu quốc nghệ mặt lộ vẻ khó xử, ta nghĩ thông suốt quá nhân vật này tăng lên chính mình kỹ thuật diễn. Nếu ngài cảm thấy ta kỹ thuật diễn không quá quan, đại có thể đem ta thay đổi rớt. Lưu Quốc Nghệ đối người này tuyển cũng là do dự. Từ bên ngoài thượng, người này tuyển rất nhiều người đều có thể đảm nhiệm, nhưng kỹ thuật diễn đều không quá quan. Ở mọi người giữa, Trương Hướng Dương kỹ thuật diễn xem như tốt nhất. Lưu Quốc Nghệ cũng có tâm mải duỗi Trương Hướng Dương, quyết định cho hắn lần này cơ hội, thành ngươi trước đem kịch bản lấy về đi hảo hảo cân nhắc, ba ngày sau liền bắt đầu quay. Ngươi xuất diễn là nhiều nhất. Nhưng đừng đến muộn. Trương Hướng Dương lập tức đứng lên. Hành, ta sẽ. Chờ hắn về đến nhà. Hà Phương Chi đang ở trong viện ma thảo dược. Trương Hướng Dương dọn băng ghế ngồi vào hắn bên cạnh. Tức phụ, lưu đạo lại muốn đóng phim. Ngươi biết không? Hà Phương Chi nào biết đâu rằng ngày đó. Ngươi lần này tham diễn cái gì nhân vật? Trương Hướng Dương nhìn mắt bốn phía. Thấy hài tử đều ở trong phòng chơi. Tiến đến nàng bên thai nhỏ giọng nói. ta lần này diễn giết người phạm hà phương chi tay run lên nghiêng đầu đem hắn toàn thân trên dưới đánh giá một hồi liền ngươi còn diễn giết người phạm chẳng lẽ lưu quốc nghệ tuổi lớn ánh mắt không hảo xử cho nên mới làm ra cái này hồ đồ quyết định nhìn thấy tức phụ này không tín nhiệm ánh mắt trương hướng dương có chút tâm tắc hắn đem kịch bản siết chặt ta khẳng định có thể diễn tốt hà phương chi tiếp tục ma thảo dược cũng không ngẩng đầu lên địa đạo vậy ngươi diễn một cái cho ta xem chương hướng dương nhíu mày khó hiểu, ngươi không phải nói ngươi không hiểu sao. Hà Phương chi con môi cười, ta chỉ điểm không được ngươi diễn kịch, nhưng ta ít nhất là cái người xem a ít nhất ta có thể phân biệt ra ngươi có hay không kia phân tản nhẫn kính nhi. Ngươi liền cho ta diễn ngươi giết người kia vừa ra đi. Giết người thời điểm, ít nhất đến lộ ra sát khí đi. Một cái ôn tồn lễ độ người chủ chỉ cư nhiên lộ ra răng nhanh muốn ăn thịt người. Ân, đừng nói thật đúng là rất làm người ngoài ý muốn. Trương Hướng Dương đem kịch bản mở ra, tìm ra giết người kia một màn cảnh tượng, này bộ phận chủ yếu là động tác diễn, lời kịch rất ít. Hà Phương Chi dùng tạp dề lau lau tay, xoay người đối diện Trương Hướng Dương. Trương Hướng Dương đối biết lời kịch, lại ấp ủ trong chốc lát, mới bắt đầu diễn. Một màn này diễn chính là vai ác làm trò công nhân mặt đem đối phương nhi tử cấp giết tình cảnh. Vai ác động thủ nháy mắt nhìn hài tử vô tội ánh mắt trần trờ một chút. Liên ở công nhân cho rằng hắn sẽ mềm lòng thời điểm Hắn lại dơ tay chém xuống Lao đối phương cổ Máu tươi bắn hai người một thân Trương hướng dương ánh mắt âm trầm Đối với phía trước hư vô không khí Không mặn không nhạt điệu đạo Ngươi hủy hoại ta Ta liền hủy ngươi cả nhà Thanh âm này thực bình tĩnh Dường như đang nói thời tiết giống nhau tầm thường Nhưng hắn khỏe miệng câu ra kia mặt cười lạnh lại vô cớ Làm người ra đầu tê dại Hà phương chi ngẩng đầu nhìn mắt thiên Thế nhưng cảm thấy hôm nay liệt dương cao chiếu cũng không phải như vậy ấm áp, nàng phía sau lưng cư nhiên chảy ra một tầng tinh mịn mồ hôi. Trương hướng dương thu hồi tâm thần, chiều nàng ôn nhu cười, ta diễn thế nào? Hà Phương Chi nhìn hắn khỏe miệng gợi lên độ cung cảm thấy có điểm phát mau, nàng nghiêng đi mắt, ta vừa mới nói sai rồi, kỳ thật ngươi có thể khống chế nhân vật này. Trương hướng dương ánh mắt sáng lên, thật sự a Ta đây liền an tâm rồi. Ta là làm người xem góc độ. không phải chuyên nghiệp. Ngươi có thể đi hỏi nô chủ nhiệm cùng lưu đạo, làm cho bọn họ nhìn nhìn lại. Trương hướng dương tưởng tượng cũng là, ta đây hiện tại liền đi tìm nô chủ nhiệm. Hà Phương Chi gật gật đầu, chờ hắn đi rồi mới bộ, nàng lại đem hắn gọi lại, hướng hắn mây tay. Trương hướng dương đành phải lại lộn trở lại tới. Hà Phương Chi xem xét mắt nhà chính phương hướng, ngươi diễn này ra diễn đừng làm bọn nhỏ nhìn đi. Ta lo lắng bọn họ sẽ sợ hãi. Trương hướng dương gật đầu đáp ứng rồi. Người khác lấy hắn đương người xấu, cũng không có gì quan trọng, dù sao ngày thường cũng ngộ không đến. Nhưng trong nhà hài tử cũng muốn lấy hắn đương người xấu, kia hắn nhưng chịu không nổi. Trương hướng dương đến nô chủ nhiệm ra, hắn đang ngồi ở trên sofa xem TV, rất là thích ý. Nô chủ nhiệm nhìn đến hắn xách theo đồ vật lại đây, có chút kinh ngạc, Ngươi gì thời điểm trở về. Hôm nay vừa trở về. Trương Hướng Dương đem kịch bản đưa cho Ngô Chủ Nhiệm. Ngô Chủ Nhiệm tùy tay phiên hai trang, chế nhạo nói, thành A ngươi, cư nhiên lại có phim mới diễn. Lúc này ngươi tưởng diễn cái nào? Cái này công an sao? Không đợi hắn trả lời, Ngô Chủ Nhiệm chính mình liền phủ quyết, cũng không đúng a, Vương Viễn Sơn so ngươi thích hợp diễn nhân vật này. Nhân ra kỹ thuật diễn cũng so ngươi hảo, lưu đạo liền tính tìm tư, cũng sẽ không như vậy trắng trợn táo bạo. Vậy ngươi chẳng phải là lại diễn chút người qua đường giáp pháo hôi ớt gì đó. Cái này kịch bản xuất sắc nhân vật không ít, nhưng là thích hợp Trương Hướng Dương diễn lại không nhiều lắm. Trương Hướng Dương nói thẳng, ta muốn diễn cái này giết người phạm. Nô chủ nhiệm kinh ngạc mà ngồi thẳng thân thể, a người diễn người xấu. Trương Hướng Dương cười gật đầu, đúng vậy, ngài cảm thấy ta không thích hợp. Nô chủ nhiệm thừa nhận, xem ngoại hình thượng không giống. Bất quá kỹ thuật diễn tốt lời nói. Cũng là một loại điên đảo. Ngươi còn đừng nói, lưu lão người này đủ lớn mật. Cư nhiên dám làm như thế. Chân hướng dương đứng dậy, phía trước xuất diễn đều rất tầm thường. Ta muốn cho ngài giúp ta nhìn xem hậu kỳ, ta diễn thế nào. Nô chủ nhiệm gật đầu, chỉ huy hắn đem TV cấp đóng, tiểu chân bắt chéo ngồi ở trên sofa xem hắn diễn kịch. Hắn diễn đến như cũng là phía trước kia vừa ra, nô chủ nhiệm trầm ngâm trong chốc lát, sát khí là có. Nhưng là thần thái còn chưa đủ. Thứ chi thượng cũng có chút khiếm khuyết. Không bằng như vậy, ta mang ngươi đi ngục giam tham tù, ta làm ngươi nhìn xem chân chính giết người phạm là gì dạng. trương hướng dương tâm đều mau nhảy ra ngoài, chân chính giết người phạm. Đừng nói hắn diễn quá như vậy nhiều diễn, chưa từng thấy quá. Nô chủ nhiệm thấy hắn chậm chạp không trả lời, nhìn sát mặt của hắn, chế nhạo nói, như thế nào sợ hãi. trương hướng dương ngạnh cổ, che lại nhảy đến bay nhanh tâm. Lắp bắp điều đạo, ai? Ai sợ hãi? Nô chủ nhiệm túi đầu quét mắt ăn chân, ngươi không sợ hãi, ngươi run cái gì nha? Ta trương hướng dương mặt nháy mắt bạo hồng, nột nột nói, ngài liền không sợ hài a Diễn người xấu là một chuyện, nhưng tự mình đi xem lại là mặt khác một chuyện. Hơn nữa liên tiếp giết bảy người nên là như thế nào hung thần ác sát? Trương hướng dương ở đời sau, cũng nhiều lắm xem chính là nói chuyện ra người xấu, chân chính giết người cảnh tượng chưa thấy qua. Chân chính giết người phạm càng là chưa thấy qua. Hắn sắc thật đối những người này có chút nhút nhát. Nhìn ngươi điểm này tiền đồ, đến nỗi sao. Nô chủ nhiệm đứng lên, vỗ vô, vô bờ vai của hắn, nếu khai cái này đầu, về sau không chừng còn muốn lại diễn người xấu. Ngươi nhiều tiếp xúc những người này đối với ngươi có chỗ lợi. Diễn người xấu là sẽ thượng nghiện vẫn là sao mà. Có một còn có nhị. Trương hướng dương chửi thầm cái không ngừng. Đi thôi, đừng nét mực. Nô chủ nhiệm cũng không dung hắn nhiều tự hỏi, xài bước đi phía trước đi đến. trương hướng dương rơi vào đường cùng, chỉ có thể đổi kịp. Chờ tới rồi đồn công an, hắn còn có chút khiếp đảm. Nô chủ nhiệm thấy hắn chậm chạp không đi, ôm cánh tay chê cười hắn, ta nhìn ngươi hiện tại lá gan sao trở nên như vậy nhỏ. trương hướng dương giận hắn liếc mắt một cái, nơi này không giam thất là không có pha lê. Nô chủ nhiệm cảm thấy hắn lời này nói được có tật xấu. bên kia thăm tù thất còn có thể cho người trang pha lê. Trương hướng dương kiếp trước đặc biệt thích xem những cái đó âu mỹ phiến tử, nhưng phạm là ngục giam liền nhất định sẽ có bạo loạn, rồi sau đó chính là phạm nhân bị thọc hình ảnh. Hắn ngượng ngùng địa đạo, ta này không phải sợ hắn cho ta một đao tử sao. Nô chủ nhiệm thật mạnh chụp hạ hàn bối, thế nhưng bậy bạ, những cái đó phạm nhân trên người đều là bị lục xoát quá. từ đâu ra công cụ thọc ngươi? Trương hướng dương tâm an tâm một chút, Chờ tới rồi thăm thủ thất, tâm nhưng thật ra hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Không có vừa mới bắt đầu thấp thỏm ngược lại chờ mong lên. Thẳng đến một cái diện mạo thanh tú thanh niên mang còng tay ở cảnh ngục dưới sự chỉ dẫn, đã đi tới. Từ đối phương diện mạo đi lên xem, một chút lực công kích đều không có, hắn đôi mắt giống một ông hồ nước, thanh triệt thấy đáy. Dường như không dính bụi trần. Này nơi nào là tội phạm giết người, này rõ ràng là cái tiến bộ thanh niên. Nô chủ nhiệm thấy trương hướng dương không có khắc thường, tâm an tâm một chút, hướng về phía đối phương gọn gàng dứt khoát mở miệng, xin hỏi ngươi là hứa thành an đồng chí sao? Thanh niên gật gật đầu, ta là. Hắn ánh mắt ở hai người trên người quét một vòng, các ngươi tìm ta có gì phải làm sao? Nô chủ nhiệm trước làm tự giới thiệu, ta là biên kịch. Hắn chỉ vào trương hướng dương, hắn là cái diễn viên. Lưu Quốc nghệ đạo diễn tưởng đem ngươi chuyện xưa chụp thành điện ảnh. cho nên chúng ta tưởng phỏng vấn ngươi, phương tiện sao. Hứa thành an sửng sốt một lát, ánh mắt nháy mắt trở nên phi thường sắc bén, như hồ nước giống nhau ánh mắt cũng không hề bình tĩnh, nước gợn bắn khởi, cuồng phong đánh úp lại, sóng giữ quay cuồng rít gào lao nhanh, mưa rào quất đánh mặt nước, mây đen che kín không trung. Trung quanh một mảnh ám sắc, hắn một phen nắm khởi ngô chủ nhiệm cổ áo, một quyền tạp xuống dưới, ở báo chi đăng báo nói còn chưa đủ, còn muốn đóng phim điện ảnh. Các ngươi sợ người nhà của ta quá đến không an ổn có phải hay không? Trương hướng dương hù nhảy dựng ở đối phương nắm tay huy tới thời điểm, hắn một phen kéo ra ngô chủ nhiệm. Hứa thành an một quyền thất bại, lại một quyền huy lại đây, trương hướng dương rỗi tay đi chán. Lại căn bản ngăn không được, ngạnh sinh sinh bị đối phương một quyền. Làm gì? Cảnh ngục cầm cảnh côn chạy tới, hung hăng chiều hứa thành an huy một côn. Nguyên bản còn sát khí đầy cõi lòng hứa Thành An bị này một côn đánh bại trên mặt đất, cuộn tròn thành một con tép dịu, che lại bị đánh trúng địa phương thống khổ mà ngao ngao thẳng tê. ợ. Cảnh ngục cầm cảnh côn chỉ vào đối phương mặt, lập tức liền phải thương quyết, còn như vậy hoành, ngươi đây là tìm chết. Nói một côn lại một côn đến hướng đối phương trên người tiếp đón. Hứa Thành An hai tay ôm đầu tránh né đối phương công kích, tùy ý đối phương đánh vào trên người mình. Không trong chốc lát. Hứa Thành An đã bị đánh đến mắt sưng mũi tím, máu tươi sái đầy đất. Tham thủ thất những người khác đều xa xa né tránh, kinh ngạc mà nhìn một màn này. Nô chủ nhiệm cùng Trương Hướng Dương đứng ở hai bên, không có can ngăn, cũng không có tiến lên quên can. Chờ cảnh ngục rốt cuộc đánh mệt mỏi, mới nhớ tới hỏi bọn hắn, các ngươi còn tưởng nói với hắn lời nói sao. Nô chủ nhiệm cùng Trương Hướng Dương liếp nhau, nô chủ nhiệm thực khẳng định gật đầu, muốn... Cảnh ngục liền đem hứa thành an từ trên mặt đất nắm lên, đem hắn ấn ở trên ghế. Hứa thành an toàn thân đều đau, hắn cũng không có sức lực thẳng thắn sống lưng, chỉ có thể ghé vào trước mặt này trương bản tròn thượng đại thở dốc. Trương hướng dương ôm bụng, nhìn hắn này phó đáng thương hề hề bộ dáng, trong lòng khí nhưng thật ra tiêu tán không ít. Ta biết ngươi trách chúng ta, nhưng điện ảnh là mặt trên quyết định muốn chủ. Chúng ta cũng không có biện pháp. Nô chủ nhiệm mặt vô biểu tình mà nhìn hắn. Đạm thanh giải thích, hứa thành an ngữ mang trào phúng, các ngươi không có biện pháp, lại muốn ta người nhà lại vô an bình ngày. Hắn ô ô mà khóc, hoàn toàn không có vừa rồi tàn nhẫn, chỉ có hối hận cùng hổ thẹn, ta ba mẹ đã sáu mươi nhiều, vì chuyện của ta, bọn họ thừa nhận nhiều như vậy. Các ngươi đây là buộc bọn họ đi tìm chết ta. Nô chủ nhiệm đứng lên, chiều trương hướng dương nói, tính, nếu vô pháp phỏng vấn, chúng ta đây trở về đi. hiện tại hứa thành an trong mắt chỉ có hối hận đã không còn nữa giết người khi điên cuồng trương hướng dương từ trên người hắn hẳn là học không đến cái gì trương hướng dương kéo lại hắn quay đầu chiều hứa thành an nói ta có thể cho ngươi một số tiền nhưng là ngươi có thể cùng ta nói một chút ngươi là nghĩ như thế nào sao hắn chỉ là cái diễn viên không hiểu đến phạm tội tâm lý cho nên hắn là vô pháp tưởng tượng ra giết người phạm giết người trước chân chính ý tưởng nếu liền ý tưởng cũng không biết cũng chỉ có thể diễn xuất đối phương hình, lại diễn không ra thần. Hứa thành an đình chỉ khóc thút thít, lau đem nước mắt, trên tay hắn tất cả đều là huyết, này một mạng, nửa khuôn mặt đều bị nhiễm hồng, sao có thể? Mặt trên như thế nào sẽ trợ cấp một cái giết người phạm người nhà? Trước nay chỉ nghe qua liệt sĩ người nhà có tiền ăn ủi còn không có người nghe qua giết người phạm người nhà có bồi thường. Trương hướng dương nhìn hắn mặt, da đầu có chút tê dại, nhưng vẫn là cường tự chấn định địa đạo. Không phải mặt trên cấp trợ cấp, là ta phó ngươi thù lao. Ngươi trả lời ta vấn đề. Không được giấu dếm, ta phó ngươi thù lao. Công bằng giao dịch. Hứa thành an sửng sốt một chút, lúc này mới dương mắt nhìn hắn, bao nhiêu tiền. Sợ đối phương đổi ý, ngươi cho ta 100, ta chỉ cần 100, ngươi muốn hỏi ta cái gì đều được. Hành, 100 liền 100. Chương hướng dương từ túi sách móc ra một sắp tiền. đến 10 chương đại đoàn kết đưa tới trước mặt hắn. Hứa Thành An đem tiền cấp đẩy trở về, ngươi giúp ta tặng cho ta cha mẹ. Ta lập tức liền phải thương tễ, thủ không được. trương hướng dương gật gật đầu, Thành. Ngươi đem địa chỉ viết xuống tới, ta chờ lát nữa liền cho bọn hắn đưa đi. Nói, hắn tử chính mình túi sách móc ra một cái vợ cùng một chi bút bi. Hứa Thành An tiếp nhận đối phương cấp giấy bút, đem địa chỉ viết ra tới. nô chủ nhiệm quét hứa thành an liếc mắt một cái ngươi sẽ không sợ hắn đổi ý người này nhìn không giống ngu như vậy a như thế nào dễ dàng như vậy liền tin tưởng trương hướng dương hứa thành an lắc đầu nhìn mắt trương hướng dương sẽ không hắn vừa thấy chính là người tốt bị đã phát thẻ người tốt trương hướng dương yên lặng đem tiền cùng địa chỉ thu hồi trong bao sau đó hỏi hắn vấn đề hỏi đến hữu dụng hắn liền ký lục xuống dưới chỉ cần là trương hướng dương muốn biết Hơn nữa hỏi ra khẩu, hứa thành an đó là hỏi gì đáp đấy. Dung hắn nói tới nói, ta tổng phải đối đến khởi ngươi cho ta 100 đồng tiền. Chương hướng dương phỏng vấn sau khi kết thúc, đột nhiên trầm mặc thật lâu sau, nếu ngươi hiện tại như vậy hối hận, lúc trước vì cái gì không nhiều lắm ngẫm lại đâu. Hứa thành an đầy mặt cười khổ, tuổi trẻ khí thịnh, hơn nữa chịu không nổi biền cương bên kia khổ, nữ nhân kia chết ở nơi đó, ta may mắn tồn tại trở về. Nguyên bản ta cũng tưởng hảo hảo sinh hoạt, nhưng thiên hạ to lớn, lại không có ta dung thân nơi. Ta đi nơi nào đều phải bị người kiểm tra. Ta tưởng mua xe phiếu đến vùng Duyên Hải thành thị làm công, lại liền một phân tiền đều không có. Ta cũng muốn sống, nhưng thật sự là cung đường. Trương Hướng Dương trầm mặc thật lâu sau, cùng Ngô chủ nhiệm cùng nhau rời đi đồn công an. Trước khi đi thời điểm, Trương Hướng Dương còn hỏi đối phương hành hình này, ta đi nhà ngươi. Sẽ làm người nhà ngươi lại đây giúp ngươi nhặt xác. Cảm ơn ngươi. Trương hướng dương ra đồn công an lúc sau, liền dựa theo hứa Thành An địa chỉ tìm được rồi hứa ra. Tuy rằng phía trước trương hướng dương nghe hứa Thành An nói lên hứa phụ hứa mẫu tuổi đã hơn 60 tuổi, nhưng là chờ hắn nhìn đến người thời điểm, mới phát hiện hắn tựa hồ nói rõ. Trước mặt này đối đầy đầu đầu bạc, hốc mắt ham sâu, mắt túi rõ ràng, nếp nhăn mọc lan tràn lão nhân nơi nào chỉ là 60. Nói 80 đều có người tin. Rõ ràng bọn họ cùng ngô chủ nhiệm tuổi kém không lớn, ngô chủ nhiệm vẫn là cái hói đầu, nhưng nhìn đối phương liền so ngô chủ nhiệm lớn một vòng không ngừng. Đây là hứa thành an thác ta cho các ngươi mang 100 đồng tiền. Chương hướng Dương xác nhận quá đối phương thân phận lúc sau, liền trực tiếp bỏ tiền ra tới đặt ở trên bàn. Cái này gạch một phòng rất nhỏ, nhỏ đến hắn ngay cả châu ngồi đều không có, chỉ có thể đứng. Hứa phụ chống quái trượng, Câu lũ thân mình, run run rẩy rẩy mà từ trên giường đất đứng lên, hắn đi đến trường hướng dương trước mặt, ánh mắt tối nghĩa, tiểu tử, ngươi có thể ở ta nhi tử xảy ra chuyện lúc sau còn có thể tới cửa xem chúng ta hai vợ chồng già, ta đã vô cùng cảm kích, nhưng là tiền ta không thể thu. Trường hướng dương đỡ lao nhân ngồi trở lại trên giường đất, không phải, này tiền thật là ngài nhi tử, hắn lao động đọc được, hứa phụ cùng hứa mẫu lướt nhau, hứa phụ truy vấn. hắn ở loại địa phương kia, ngắn ngủn mấy ngày sao có thể liền tránh đến nhiều như vậy tiền. trương hướng dương nguyên bản không nghĩ giải thích, khả đối thượng bọn họ khát vọng ánh mắt, lại nghĩ đến kế tiếp bộ phim này chiếu phim sau, bọn họ nói không chừng còn sẽ gặp càng nhiều mưa rền gió dữ, cho nên quyết định ăn ngay nói thật. Hắn đơn giản rõ ràng nói tóm tắt mà đem sự tình trải qua nói một lần, hai vị lao nhân đồng thời thở dài. trương hướng dương nhìn mắt đứng ở cạnh cửa ngô chủ nhiệm, Lúc này hắn đang nhìn thiên, biểu tình thực bình tĩnh. Hứa phụ xoa xoa đỏ lên hốc mắt, vì cái gì liền thế nào cũng phải muốn chụp tai nhi từ đâu. trương hướng dương không trả lời. Lý do kỳ thật rất đơn giản. Nô chủ nhiệm ở bên ngoài nhẹ giọng nói, bởi vì ngươi nhi tử giết người nhiều nhất. Mãn bác kinh ai không biết ngươi nhi tử tên. Hứa phụ che lại ngực một trận manh cụ hứa mẫu cho hắn không ngừng đấm lưng. Nước mắt bá bá bá mà chảy xuống dưới. đều là chúng ta không giáo hảo A. Hứa phụ chịu đựng chua sót. Nhi tử tính tình dưỡng thành hôm nay như vậy, không trách người khác, liền trách bọn họ. Nếu bọn họ kịp thời sửa đúng, cũng không phải là hôm nay cái này kết cục. trương hướng dương ở bọn họ nói một hồi hối hận chi ngữ sau, mới nhẹ giọng nhắc nhở bọn họ, nếu có thể nói, ta kiến nghị các ngươi đổi cái chỗ ở này 100 đồng tiền có thể dùng để thuê nhà, chờ phim nhựa nhiệt độ đi qua, mọi người đều đã quên. các ngươi lại dọn về tới. Bắc Kinh Thành lớn như vậy, cũng không phải tất cả mọi người nhận thức của các ngươi. Hứa phụ hứa mẫu đồng thời gật đầu, hảo, đa tạ ngươi. Từ hứa ra ra tới, Trương Hướng Dương cùng nô chủ nhiệm nói, cũng không biết ta diễn nhân vật này có thể hay không bị mắng. Nô chủ nhiệm liếc xéo hắn một cái, hiện tại còn không có bắt đầu diễn, ngươi còn có hối hận đường sống. Trương Hướng Dương tâm một tắc, hung hăng tâm cắn răng một cái, ta mới không. Ba ngày thời gian thực mau liền đến, trường hướng dương có một đại bao hành lễ tới rồi quay chụp địa điểm. Hắn gần nhất liền cùng đại gia chào hỏi, mỗi người đều cấp đã phát mấy khối đường. Nay bộ phim nữa, còn có một cái tương đối có danh tiếng diễn viên, Têu Tiểu Đào, hắn là cái tuổi chừng 5 tuổi Tiểu Nam hải, phía trước đã từng diễn một bộ Tiểu Hồng Quân, cũng coi như là phi thường nổi danh. Có thể nói là đời thứ nhất ngôi sao nhí. Tiểu Hài Tử đều thích gắn đường. Tiểu đào cũng không ngoại lệ, hắn lớn lên đáng yêu, mọi người đều thích đầu hắn. Hắn mụ mụ dẫn hắn lại đây đóng phim, hắn nghe được bên này có người ăn đường, liền cũng thỏ qua tới. Trương hướng dương cũng phân cho đội mấy thối. Hắn lột đường nhét vào trong miệng, chiều trương hướng dương ngọt tư tư mà kêu lên, trương thúc thúc, ngươi người thật tốt. Trương hướng dương xoa bóp hắn thịt đồ đồ khuôn mặt nhỏ, vậy ngươi chờ lát nữa cần phải hảo hảo biểu hiện. Tiểu đào chớp đôi mắt, mãi thanh mãi khi mà lên tiếng. Hảo. Đại gia An Đường nói lên đối phương muốn diễn nhân vật. Lần này vai chính có hai cái, một cái là diễn công an Vương Viễn Sơn, một cái khác chính là diễn giết người Phạm Trương Hướng Dương. Đến nội nữ chính, không tồn tại. Đây là cái cảnh phỉ phiến, xuất sắc nhất bộ phận chính là đại biểu chính nghĩa công an cùng giết người Phạm đấu trí đấu dũng chuyện xưa. Nguyên bản phim nhựa liền không dài, nếu lại gia nhập cảm tình diễn liền sẽ rất mệnh chế. lại còn có có loại giọng khách hát giọng chủ cảm giác. Có lẽ mọi người đều nói tình yêu phiến mới có phòng bán vé bảo đảm, nhưng bộ điện ảnh này là phía trên chủ đẩy phim nữa, căn bản không cần gia nhập thương nghiệp nguyên tố, cho nên lưu quốc nghệ liền rất tùy hứng mà cấp chém rớt. Đại gia trò chuyện trò chuyện, cũng không biết là ai khởi đầu, hỏi diễn giết người phạm người được chọn. Đúng rồi, các ngươi biết là ai diễn cái kia giết người phạm sao? Đại gia sở dĩ tò mò như vậy cũng là vì lưu quốc nghệ vì nhân vật này lăn lộn đã lâu. Tệ rất vô số. Nếu không phải thời gian không kịp, phòng trừng hắn còn có đến chọn đâu. Trương hướng dương trong miệng ăn đường, nhấc tay nói, là ta tới diễn. Những người khác vẻ mặt thạch hóa nhìn cái này cười tủm tìm người, rồi sau đó tập thể cười ầm lên. Vui đùa cái gì vậy? Ngươi tới diễn cái kia người xấu. Kia chúng ta này phiến tử còn có người xem sao. Chính là, ngươi này không phải bậy bạ sao, ngươi trời sinh chính là người tốt mặt. Vương Viễn Sơn cũng vỗ trương hướng dương bả vai, ngươi này trương lạ người tốt mặt cũng có thể diễn vai ác, nói không chừng lưu đạo về sau có thể làm ta đương nằm vùng. Một cái tràn ngập cả người chính nghĩa nhân vật đi diễn nằm vùng, này không phải điên đảo, đây là đương người xem đều là người mù. Trương hướng dương mặt ngoài là cái ôn ôn thôn thôn lạ người tốt, cùng ai nói lời nói đều là cười tủm tịm. cũng chưa bao giờ cùng nhân ra trí khí. Đột nhiên gian nghe nói hắn muốn diễn vai ác này. Mọi người đều cho rằng hắn ở nói giỡn. Rốt cuộc trương hướng Dương cùng Vương Viễn Sơn ở bên nhau thời điểm liền thường xuyên thích nói giỡn. Mọi người đều tập mãi thành thói quen. Nhưng là đương lưu quốc nghệ lại đây tuyên bố diễn viên biểu khi đại gia lúc này mới phát hiện trương hướng Dương là thật sự không có nói giỡn. Hắn thật sự muốn diễn cái này giết người phạm. Chỉ cần hôn quá điện ảnh vòng người đều biết. Đóng phim điện ảnh không phải dựa theo phim nhựa thời gian trình tự tới, mà là dựa theo quay chụp địa điểm tới chụp. Ở một cái địa điểm, sẽ đem cái này địa phương phát sinh sự toàn bộ chụp xong, sau đó lại thay cho một chỗ. Bọn họ đầu một cái muốn chụp chính là công nhân trong nhà. Ở cái này địa phương, phát sinh sự tình đặc biệt nhiều. Chương hướng dương ở vừa mới bắt đầu là bị công nhân kêu đánh têu giết. Bởi vì bị hoan uổng, cho nên hắn vẫn luôn nóng lòng giải thích. Nhưng là đối phương căn bản không nghe, làm cho hắn rất là chật vật. Một tuần kịch xuống dưới, trên người hắn bị đá được đến chỗ đều là dấu chân. Chụp lưu đạo diễn, chính là không cho phép làm bộ. Cho nên hắn là vững chắc ăn đối phương đá. Bất quá cái này diễn viên cũng coi chừng mực, nhìn hung ác, kỳ thật lực độ cũng không lớn. Lưu đạo bên kia kêu, kêu tạp lúc sau, chương hướng dương tử trên mặt đất bỏ dậy, vỗ rất trên người bùn đất, hắn đi đến diễn công nhân triệu quý liền trước mặt. "Đa tạ ngươi thủ hạ Lưu tình. Triệu Quý liền vẻ mặt hàm hậu, gãi gãi đầu, cười ha ha, "Ăn ngươi mấy khối đường, nếu là đem ngươi đá bị thương, quay đầu lại ngươi chẳng phân biệt ta đường làm sao?" Trương Hướng Dương nhẹ nhàng đấm hắn một chút, cười mắng lên, "Tiểu tử ngươi còn rất đâu." Phía trước một màn này là phi thường hảo diễn, cũng tương đối phù hợp Trương Hướng Dương nhân thiết. Kế tiếp chính là Trương Hướng Dương muốn diễn giết người tiết mục. mọi người đều vây quanh ở bốn phía xem trương hướng dương hay không thật sự có thể đem nhân vật này diễn hảo trước kia đi học thời điểm lão sư nói qua một cái tốt diễn viên có thể đem các loại nhân vật diễn sống người tốt cùng người xấu trung điểm liền ở chỗ bọn họ đều là người là người liền có cảm tình liền có cảm xúc đương trương hướng dương hai mắt mạo doanh doanh thủy quang thời điểm mọi người đều cho rằng hắn sẽ mềm lòng nhưng giây tiếp theo hắn hung hăng thanh đao cắm vào đối phương trái tim Dơ tay chém xuống, động tác thập phần nhanh chóng. Đương máu tươi bắn tung tóe tại trương hướng dương trên mặt thời điểm, diễn công nhân hải tử tiểu diễn viên sợ tới mức hét lên, rõ ràng kia chỉ là cái đạn. Hoàng đao, kia máu tươi cũng chỉ là nước cà chua, hắn vẫn là bị trương hướng dương kia ngoan tuyệt ánh mắt dọa choáng váng. Bản năm dưới, hắn xoay người lăn đến trên mặt đất. Thé ngã lộn nhào hướng đóng vai hắn mụ mụ nữ diễn viên sau lưng trốn, túm đối phương tay háo run bần bật. Những người khác cũng đều bị một màn này cấp chấn ốc. Lưu Quốc Nghệ đen mặt, đứng dậy. tiểu đào, đây là ở diễn kịch, ngươi tránh ở Lưu Ngọc Lâm phía sau làm gì? Tiểu đào mụ mụ đứng ở đám người ngoại, nhìn đến nhi tử dọa thành như vậy, lập tức vọt vào tới, đem nhi tử bế lên tới, chúng ta không diễn, này người nào à, như thế nào như vậy đáng sợ? Tiểu đào ôm mụ mụ cổ, thúc giục đối phương chạy nhanh về nhà. Lưu Quốc Nghệ làm phó đạo diễn cản. Nhưng căn bản ngăn không được, thậm chí trực tiếp liền nói, không diễn, không tránh này tiền. Vì thế mới chụp ngày đầu tiên, người chết liền ít đi một vị. Này niên đại tiểu diễn viên nhưng không hảo tìm. Đặc biệt vẫn là kỹ thuật diễn tốt như vậy tiểu diễn viên liền càng khó được. Những người khác vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn Trương Hướng Dương. Thật sự không nghĩ tới, Trương Hướng Dương cư nhiên sẽ có hung thần ác sát một mặt. Nguyên bản ở bắt đầu quay phía trước. Đại gia đối trương hướng dương thập phần có hảo cảm. Hiện tại, đại gia không một cái dám thò qua tới. Trừ bỏ vương viễn sơn bởi vì ăn qua trương hướng dương như vậy nhiều đồ vật, hắn cố nén sợ hãi, đi tới, run rẩy giọng nói hỏi, ngươi còn hảo đi. Trương hướng dương nhăn nhăn mày, ta còn hảo. Trương hướng dương chiều lưu quốc nghệ nói, ta có thể đem trên mặt nước cả chua lau sao. Lưu quốc nghệ tâm tình thực không xong, không được. Nước cà chua chính là người phụ trách cực cực khổ khổ đảo lạ. Ngươi nhưng đừng lăn lộn. Đầu năm nay diễn kịch, huyết giống nhau dùng chính là thuốc màu, nhưng thuốc màu thứ này là có độc, lộng ở trên người thực không thoải mái. Cho nên trương hướng dương kiên trì phải dùng nước cà chua. Cái này mùa cà chua có rất nhiều, cho nên lưu quốc nghệ cũng liền tùy hắn. Nghe được không thể thẩy, trương hướng dương đành phải tiếp tục chịu đựng, tiếp theo chụp được một hồi. Vì diễn hảo nhân vật này, trương hướng dương đem hứa thành an làm án khi tư duy lặp đi lặp lại cân nhắc một lần hắn dây dua hắn bàng hoàng hắn bất lực hắn tâm tàn nhẫn hắn phẫn nộ toàn bộ suy diễn ở phim nửa lưu quốc nghệ đối hắn thực vừa lòng cùng hắn cùng nhau đối diễn các vai phụ đều bị hắn kỹ thuật diễn chấn đến run bần bật diễn công nhân hải tử tiểu đào rốt cuộc vẫn là trở về tiếp theo diễn rốt cuộc bọn họ là cùng đoàn phim có hiệp ước tiền vi phạm hợp đồng cũng không tiện nghi Cho nên tiểu đảo mụ mụ làm mấy ngày tư tưởng công tác, vẫn là đuổi tại đây chàng diễn kết thúc phía trước, đem tiểu đảo đưa về tới. Nguyên bản đứa nhỏ này còn rất thích hướng Trương Hướng Dương trước mặt thấu, hiện tại lại là vừa thấy hắn liền trốn. Trương Hướng Dương dễ dàng cũng không xuất hiện ở trước mặt hắn, miễn cho dọa hư hải tử. Nay bộ diễn chụp gần 2 tháng, Trương Hướng Dương mẫn cảm nhận thấy được hắn hảo nhân duyên theo trận này diễn nguy ngập nguy cơ. Đến cuối cùng chỉ còn lại có vương viễn sơn dám hướng trước mặt hắn ấu, vỗ bờ vai của hắn, còn chế nhạo nói, ai, ta nói chờ chúng ta này ra diễn ra tới, ta phỏng chừng cả nước dân chúng đều đối người tốt mặt sinh ra hoài nghi. Nhìn ôn hỏa thành thật kỳ thật chưa chắc chính là thật thành thật, đối phương còn có khả năng là giết người phạm. Trương hướng dương huy rất hắn tay, nói cái gì nói mắt đâu. Ta thành như vậy, ngươi không giúp đỡ điểm, còn ở bên này bỏ đá xuống giếng. Ai? Đại ca, ta có thể như thế nào giúp ngươi? Lại không phải ta là người diễn? Vương Viễn Sơn quán xuống tay, vẻ mặt vô tội. Trương Hướng Dương ôm cánh tay, vậy ngươi như thế nào không sợ ta đâu? Liên Lưu Ngọc Lâm đều sợ hắn, không dám cùng hắn nói chuyện. Nhưng Vương Viễn Sơn tựa hồ một đinh điểm sợ hai ý tứ đều không có. Vương Viễn Sơn vô bộ ngực, bởi vì ta là công an a, ta đại biểu chính là chính nghĩa, chú định là muốn tiêu diệt ngươi. Ta sợ cái gì? Trương hướng dương vẻ mặt hát tuyến, cho nên nói đây mới là hắn không sợ lý do. Những người này nhập diễn đều rất sâu a, trương hướng dương xoa xoa ngạch, nguyên tưởng rằng hắn có thể từ vương viễn sơn trên người tìm được đột phá khẩu, không nghĩ tới đối phương nhập diễn so với bọn hắn càng sâu, càng thêm không đáng tin cậy. Về nhà thời điểm, trương hướng dương riêng đi ngô chủ nhiệm ra, đem chính mình phiền não cùng đối phương nói. Ngô chủ nhiệm ngón tay thủ sẵn mặt bàn, ngươi trước có khác tâm lý gánh nặng. Việc này ta giúp ngươi giải quyết. Ngươi có thể như thế nào giải quyết? Các ngươi lưu đạo trừ bỏ sẽ đóng phim. Hắn sở trường nhất chính là cho người ta giảng diễn. Ngươi chờ xem. Ngô chủ nhiệm thập phần tự tin. Vài ngày sau, cũng không biết Ngô chủ nhiệm như thế nào cùng lưu đạo nói. Trường hướng dương thực mau nhận thấy được mọi người xem hắn ánh mắt đều thay đổi. Mấy ngày hôm trước, hắn cùng đại gia chào hỏi. Đại gia đối hắn còn hờ hững, nhưng hiện tại lại dám cùng hắn cười. Hắn chính khó hiểu thời điểm, phía sau bị người trụt một chút, quay đầu nhìn lại cư nhiên là Vương Viễn Sơn, hắn xấu hổ địa đạo, dương tử, lưu đạo nói đúng ai chỉ có ngươi mới là đủ tư cách diễn viên, chúng ta đều là sống ở thế giới của chính mình, chưa từng có ra tới quá. trương hướng dương vẻ mặt một bức, đầy mặt khó hiểu, ý gì? Vương Viễn Sơn giải thích, ngày hôm qua ngươi sau khi đi, lưu đạo liền đem chúng ta đại gia tất cả đều lưu lại, làm chúng ta mỗi người nói thỏa thích. Tới diễn ngươi nhân vật này. Đại gia diễn đều không giống. Bị lưu đạo phê đến không đáng một đồng. Hắn đầy mặt hổ thẹn, đặc biệt là ta. Lưu đạo nói ta, diễn mấy bộ diễn, người liền phiêu. Liên ngươi xấu đều diễn không tốt. Về sau diễn lộ đều định rồi hình, tương lai đi không xa. Ta tâm đều lạnh nửa thanh. Đại ca, ta là thật không nghĩ tới, người xấu như vậy khó diễn. Diễn người xấu tưởng diễn đến hảo, kia thần thái phải đổi kịp. Đại gia vì cái gì đột nhiên sợ hãi khởi trương hướng dương, là bởi vì hắn ánh mắt hấp dẫn. Hắn diễn kịch thời điểm, ánh mắt kia có thể hù chết người. Đại gia nhịn không được ở trong lòng nhút nhát, thậm chí hoài nghi đối phương, ngầm hắn có phải hay không chính là loại người này, cho nên hắn mới có thể dễ dàng đem nhân vật này diễn hảo. Ai đều không thích cùng hai mặt người làm bằng hữu. Vương Viễn Sơn vô bở vai của hắn, đội phục đến không được. Nguyên lai like ngươi vì diễn hảo nhân vật này Còn tự mình đi xem qua cái này Giết người Phạm Đại ca, ngươi lá gan thật sự là quá lớn Trương hướng dương chịu chịu khoe miệng Hắn từng nói Hắn ngay từ đầu cũng là không dám Đều là bị ngô chủ nhiệm cấp bước. Xuất phát từ lòng tự trọng Hắn không có đem việc này nói ra Ngược lại an ủi hắn Kỳ thật cũng không có như vậy khoa trương Ta diễn còn chưa đủ hảo Ít nhất hắn diễn thời điểm Lưu Quốc Nghệ phê bình vẫn là không ít, nhưng so sánh với những người khác mà nói, lại là thiếu rất nhiều. Vương Viễn Sơn thở dài, ta xem như biết vì sao Lưu Đạo thích ngươi. So sánh với Trương Hướng Dương, Hán Tựa Hồ đều ở diễn cùng cái nhân vật, tuy rằng diễn đến nhiều, cũng cơi xe nhẹ đi đường quen, nhưng hình tượng quá chỉ một, không có nửa điểm đột phá. Nay bộ diễn phía trước phía sau chỉ tốn hai tháng thời gian liền chính thức cùng người xem gặp mặt. Ngay cả Trương Hướng Dương cũng chưa nghĩ đến hắn sẽ nhân này bộ diễn mà hồng, đỏ đến phát tím nông nỗi. Chẳng qua hắn hồng không phải Trung Quốc hồng, mà là hắc hồng hắc hồng. Chụp xong diễn sau, Trương Hướng Dương hoàn toàn nhẹ nhàng xuống dưới. Hắn đầu tiên là ngủ cả ngày, trời đen kịt dưỡng đủ tinh thần. Ngày thứ hai, bồi hài tử vượt qua một cái thực vui sướng nguyên đán. Hà Phương Chi từ trường học sau khi trở về, Trương Hướng Dương kích động mà ôm tức phụ lăn một đêm khăn trải giường. Thiên tờ mở sáng thời điểm, Hà Phương Chi nằm ở trên giường, mơ màng sắp ngủ. Trương hướng dương lại là tinh thần phân chấn, hắn đã lâu không như vậy hương phân qua. Hắn cong lưng thân thân chính mình tức phụ, hôm nay Lý Thẩm xin nghỉ, ta đi mua đồ ăn. Chờ ngươi lên sau, chúng ta làm vần thán ăn đi. Hà Phương Chi nhắm hai mắt, trong miệng lầu bầu một tiếng, hảo. Chờ trương hướng dương mau rời khỏi nhà ở thời điểm, nàng trong giây lát mở mắt ra. Ta thiếu mấy thứ theo tuyến, ngươi thuận tiện giúp ta mua trở về đi. Trương hướng dương lộn trở lại tới, cho nàng đệ giấy bút, ngươi viết xuống đến đây đi, ngươi kia nhan sắc ta căn bản không nhớ được. Hà Phương chi ghé vào trong ổ chăn cho hắn viết. Trương hướng dương không có vội vã đi mua theo tuyến, mà là sách theo dỏ rau đến phụ cận rau dừa công ty. Buổi sáng đồ ăn vẫn là thực mới mẻ, chủng loại cũng rất nhiều. Hắn đầu tiên là chọn hai viên cải trắng, lại mua mấy cái củ cải. Đang chuẩn bị tính tiền thời điểm, thu bạc người bán hàng nhìn một hồi lâu hắn mặt, ngươi là hứa thành ăn đi. Trương hướng dương hai tháng bị người kêu hứa thành an, hắn theo bản năng liền gật đầu. Chờ hắn đem tiền cùng phiếu đưa cho đối phương thời điểm, người bán hàng lại hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi cái tội phạm giết người, ta mới không bán đồ ăn cho ngươi. Trương hướng dương hắn nhẹ dọn cụ cụ, ở đối phương sắc bén như đao dưới ánh mắt, hắn lui ra phía sau một bước, ta nói đại ca. Ta là diễn viên, tên của ta kêu trương hướng dương. Không phải hứa thành an. Người bán hàng đĩu môi, biểu tình càng phẫn nộ rồi, ngươi còn biên, ngươi vừa rồi còn nói chính mình kêu hứa thành an. Hiện tại lại nói chính mình kêu trương hướng dương. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi đổi tên, ta liền không nhận biết ngươi. Trương hướng dương khỏe miệng trực chịu chịu, được, hắn cũng không mua, cư nhiên gặp được một cái bệnh tâm thần. Hắn xoay người muốn chạy. nhưng người bán hàng lại không buông tha hắn từ sau quẩy một tay trống quẩy, một cái lật nghiêng thân nhảy ra tới ngăn cản trương hướng dương đường đi hắn cắm eo trong tay còn cầm một phen dao phay ngươi đứng lại đó cho ta ta làm ngươi đi rồi sao trương hướng dương nhíu mày quét mắt kia đem bị nắng sớm chiếu đến lấp lánh tỏa sáng dao phay vẫn không núp nít ta nói vị này đại ca ngươi có chuyện hào hào nói ngươi động đao tử làm gì người bán hàng hư lạnh một tiếng ngươi còn hỏi ta làm gì Ngươi là tội phạm giết người, ta cầm đau đương nhiên là phòng của ngươi. Càng ngày càng nhiều khách hàng xông tới, người bán hàng một tay cầm đem dao phay ngăn lại trương hướng dương đường đi, một tay làm bút hoa, cùng vây xem người giải thích trương hướng dương đã làm ác sự. Hứa thành an sự tình nháo đến dư luận xôn xao, mọi người đều là biết đến. Nhưng là hứa thành an thương tế sự tình, đại đa số người là không biết. Rốt cuộc thương tế cảnh tượng quá mức huyết tình, trừ phi là gan đại nguyện ý đi xem. Đại bộ phận người tình nguyện đại ở nhà Hiện tại đại gia nghe nói Trương Hướng Dương chính là hứa thành an Một đám ánh mắt tất cả đều thay đổi Khiếp đảm mà nhìn Trương Hướng Dương Sôi nổi sau này lui hai bước Người bán hàng thấy đại gia Tưởng lui bước, bàn tay vung lên Mọi người đều đừng sợ Người này tuy rằng là tội phạm giết người Nhưng chúng ta nhiều người như vậy đâu Hắn không chạy thoát được đâu Nếu hiện tại làm hắn chạy mất Còn không biết hắn lại muốn giết Bao nhiêu người đâu Trương hướng dương hiện tại đã là miệng khô lơi khô, ở người bán hàng cùng đại gia giải thích thời điểm, hắn cũng từng vì chính mình biện giải quá, nhưng đại gia căn bản không nghe hắn. Đều càng nguyện ý tin tưởng hứa thành ăn nói. Trương hướng dương đã không nghĩ giải thích, người rốt cuộc muốn làm gì. Người bán hàng mở chừng hai mắt, hét lớn một tiếng, ta muốn làm gì, đương nhiên là đem ngươi cái này giết người phạm tử hình. Trương hướng dương chán đều bắt đầu đổ mồ hôi, hắn khẩn trương mà nuốt khẩu nước miếng. Ta nói cái này đại ca, ngươi nếu là đem ta giết, cũng liền thành giết người phạm vào. Chúng ta quốc gia luật pháp chính là quy định, phạm lại đại tội, cũng chỉ có thể giao cho công an chấp hành, dân chúng bình thường là không có chấp pháp quyền. Bằng không ngươi cũng giống nhau sẽ bị phán tử hình. Ngươi ngẫm lại, ngươi vì ta, đáng giá sao? người bán hàng lông mày một trọn, ngươi thiếu hủ ta. Ngươi là người xấu, ta là thay trời hành đạo. Ta nói đại huynh đệ, Ngươi thủy hử chuyện xem nhiều đi. Trường hướng dương dơ lên đôi tay làm đầu hàng trạng, ta lừa ngươi làm gì? Không tin ta đi theo ngươi đồn công an, chúng ta tìm công an lý luận. Người bán hàng xoay chuyển trong mắt, thành. Kìa ta liền đi. Lo lắng đối phương trên đường chạy, hắn lại vung tay một hô. Đại gia cùng ta cùng nhau đem người vặn đưa đến đồn công an, ngàn vạn không thể làm hắn chạy. bằng không còn không biết hắn lại muốn giết hại nhiều ít vô tội bà cánh. có kia lòng nhiệt tình lập tức nhấc tay tỏ vẻ nguyện ý đi theo hắn phía sau người bán hàng đi lên trước một tay nắm lấy trương hướng dương cánh tay một tay giơ dao phay đáp ở hắn cổ phía dưới một tấc địa phương trương hướng dương đôi mắt hướng phía dưới một ngắm cư nhiên như vậy gần hắn nuốt khẩu nước miếng cùng người bán hàng thương lượng đại ca ngươi này đao cầm một đường nếu là một không cẩn thận tay run ta mạng nhỏ đã có thể chơi xong rồi ta xem không bằng ngươi đem ta trói lại được Ta bảo đảm không chạy. Người bán hàng nghĩ nghĩ, cũng liền đồng ý bán đồ an địa phương nhất không thiếu chính là dây thừng. Hắn ba lượng hạ liền đem đối phương cấp trói. Cuối cùng còn đánh cái bế tắc, một tay nắm thẳng đuôi, một tay ở phía trước mở đường, đẩy ra xem náo nhiệt đám người, mênh ngông quần cuộn hướng đồn công an xuất phát. Lúc này là điện ảnh chiếu phim ngày hôm sau, Trương Hướng Dương không nghĩ tới chính mình như vậy bối. Mới một đêm đã bị người trở thành giết người phạm. Chờ tới rồi đồn công an, người bán hàng răm ba câu liền đem sự tình giải thích một lần. Cái này đồn công an không phải giam giữ hứa thành an cái kia đồn công an. Nhưng hứa thành an là toàn Bắc Kinh đều nổi danh nhân vật, nếu hắn còn đang lẩn trốn, như vậy bọn họ này đó cảnh sát nhân dân không có khả năng không nhận được thông chi. Cho nên công an đối người bán hàng lý do thoái thác không quá tin tưởng. Chương hướng dương thỉnh công an giúp hắn cởi bỏ dây thừng. Sau đó móc ra chính mình chứng kiện theo chân bọn họ giải thích, ta là cái diễn viên, ở chúng ta tân chiếu phim xưởng sắt thép đặc đại giết người án diễn giết người phạm hứa Thành An. Ta kêu Trương Hướng Dương, ở kinh đô quảng bá TV nghệ thuật đoàn công tác. Này đó công an không đến mức như vậy ngốc nghếch đem điện ảnh cùng thực tế nói nhập là một, cho nên bọn họ xác minh quá Trương Hướng Dương chứng kiện lúc sau, liền đem người cấp thả. Người bán hàng này một chút cũng hiểu rõ. Hắn vẻ mặt xin lỗi mà cấp trường hướng Dương xin lỗi, đại huynh đệ, thật là xin lỗi. Ta đem ngươi trở thành người xấu. Ngươi diễn đến thật sự là thật tốt quá, ta còn lấy hứa Thành An liền trưởng ngươi như vậy đâu. Trường hướng Dương xoa xoa bị hắn trói đến đỏ lên thủ đoạn, hứa Thành An đều đã bị thương tễ. Nói nữa nào bộ điện ảnh có thể làm giết người phạm đi đương diễn viên A. Người bán hàng nghe như lọt vào trong sương mù, vò đầu khó hiểu, kia điện ảnh thượng không phải viết. Này phim nhựa là căn cứ chân nhân sự kiện cải biên sao. Chương hướng dương khỏe miệng trực chiều chiều, hận không thể cấp đối phương tam gậy gộc đem hắn trong đầu thiếu kia căn gân cấp đánh ra tới, hắn trầm khuôn mặt, chuyện xưa là thật sự, màn ảnh thượng diễn viên chỉ là diễn một cái nhân vật. Kia điện ảnh thường xuyên người chết, chẳng lẽ diễn những cái đó diễn người đều chết vô số hồi sao. Người bán hàng đem dây thường ném đến chính mình phía sau, bĩu môi không vui nói, cái gì thật thật giả giả. Ta đều bị các ngươi cấp lộng hồ đồ. Trương hướng dương nói với hắn không thông, chiều vài vị công an nói lời cảm tạ lúc sau, xoay người ra đồn công an. Hắn này suối quậy, Mới vừa đi ra đồn công an không vài bước, lúc này mới nghĩ đến chính mình mua đồ ăn cùng giỏ rau đều không thấy. Hắn lập tức chạy như bay hướng rau dừa công ty chạy, nhưng tới rồi vừa thấy, toàn không có. Trương hướng dương lập tức nhéo chính hướng bên này đi tới người bán hàng. Ngươi bồi ta dỏ rau cùng hai viên cải trắng. Ngươi bán hàng chính ủy khuất đâu, lại không phải ta trộm, dựa vào cái gì làm ta bồi. Trương hướng dương là cái mang thủ, cố ý lấy lời nói đổ hắn, nếu không phải ngươi một hai phải tốn ta đi đồn công an, ta dỏ rau có thể ném sao. Ngươi chạy nhanh bồi ta. Ai biết ngươi cùng kia trộm dầu người có phải hay không một đám. người bán hàng đôi mắt trừng, thiếu chút nữa bị hắn khí hộp máu, ngươi nói cái gì. Ta đường đường rau dưa công ty người bán hàng, ta sẽ trộn ngươi giỏ rau. Trương hướng dương cũng không để ý tới đối phương mặt lạnh, ngươi đừng cho ta xả nhiều như vậy. Ngươi đường đường một cái rau dưa công ty người bán hàng, nên sẽ không liền một cái giỏ rau đều bồi không dậy nổi đi. Ta người bán hàng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Trương hướng dương hừ một tiếng, ngữ mang nguy hiếp, ngươi nếu là không bồi ta, ta liền đi tìm các ngươi mua sắm trường khoa, nói ngươi vừa mới ném xuống công tác. Bôi nhỏ khách hàng là giết người phạm. Đại huynh đệ, ngươi đừng nói nữa. Ta bồi, ta bồi ngươi. Người bán hàng trước nay liền chưa thấy qua như vậy tính toán chi ly. Trương hướng dương lông mày một chọn trên mặt mang theo vài phần đắc ý, giỏ rau 8 mao tam, hai viên cải trắng 6 phần tiền. Người bán hàng thanh toán giỏ rau tiền, đến nỗi cải trắng trực tiếp lại chọn hai viên cho hắn. Trương hướng dương ôm cải trắng ra rau dừa công ty. lại đến Bách Hóa Đại Lâu mua điểm tức phụ phải dùng kim chỉ. Một cái 17-8 tuổi nữ người bán hàng đang ở sửa sang lại kệ để hàng, chân hướng dương khúc khởi ngón tay đánh quầy, nhẹ giọng nói, giúp ta lấy theo thủa dùng sợi tơ. Người bán hàng chỉ vào hắn thủ hạ kệ thủy tinh này mỗi cái nhan sắc phía dưới đều có đánh số, ngươi muốn loại nào, ta cho ngươi lấy. Theo thủa dùng nhan sắc là phi thường nhiều, liền tỉ như màu vàng, bọn họ đều có thể có mười mấy loại. Mẫu chốt mỗi dạng nhan sắc chi gian khác biệt là phi thường tiểu nhân trương hướng dương từ trong lòng ngực lấy ra một trương giấy đưa cho người bán hàng không trong chốc lát người bán hàng liền chọn hảo hắn mua tuyến trương hướng dương cúi đầu nhất nhất thẩm tra đối chiếu thời điểm người bán hàng vỗ vỗ bờ vai của hắn càng khẽ nâng ý bảo hắn sau này xem cái kia tiểu nam hải nhìn chằm chằm vào ngươi hắn là ngươi nhi tử sao trương hướng dương theo hắn phương hướng nhìn lại chỉ thấy nghiêng đối diện phương hướng là kẻo quậy biên lập một cái năm sáu tuổi đại tiểu nam hài hắn mụ mụ đứng ở hắn bên cạnh cùng người bán hàng nói chuyện tiểu nam hài nắm chặt hắn mụ mụ quần hai mắt lại thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm trương hướng dương nhìn trương hướng dương ở trong đầu cẩn thận hồi thường hạ xoay người hướng người bán hàng lắc đầu ta không quen biết hắn người bán hàng nghĩ trăm lần cũng không ra kia cũng thật hiếm lạ hắn vì sao nhìn chằm chằm vào ngươi nhìn a ai biết được trương hướng dương thẩm tra đối chiếu háo sắc hào sau lại muốn mấy cây châm thanh toán tiền cùng phiếu lúc sau rời đi cái này quẩy. trương hướng dương phát hiện cái kia tiểu nam hải tầm mắt vẫn luôn không từ trên người hắn rời đi quá kim chỉ quay là ở lầu hai hắn tưởng xuống lầu cần thiết phải trải qua kẹo quài đương hắn ly tiểu nam hải càng ngày càng gần thời điểm thực mau nhận thấy được tiểu nam hải sắc mặt trắng bệnh toàn thân căng chặt hai mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm hắn dưới chân ý thức sau này lui Này một lui không quan trọng, trực tiếp dâm đến hắn mụ mụ chân. Tiểu Nam Hải mụ mụ nhẹ nhàng đẩy hắn một chút, Tiểu Nam Hải lại bởi vì quá mức sợ hãi, thẳng tóc mà té ngã trên đất. Trương hướng dương nguyên bản tưởng nhanh chóng rời đi, nhưng không nghĩ tới Tiểu Nam Hải đột nhiên hướng trước mặt hắn đảo. Hắn hù nhảy dựng, theo bản năng thân tay đi tiếp, lại bởi vì ly đến quá xa, không có thể tiếp được. Tiểu Nam Hải vừa nhấc mắt liền đối tượng Trương hướng dương kia Trương phóng đại mặt. Vốn dĩ liền ở vào sợ hãi trạng thái, ly đến như vậy gần, hắn rốt cuộc ngưỡng chế không được trong lòng sợ hãi lên tiếng khóc lớn lên, này vừa khóc liền như rời non lớp biển, vang vọng toàn bộ lầu hai. nay lầu hai người, bao gồm người bán hàng tất cả đều đồng thời chiều bọn họ nhìn lại, thực mau liền vây quanh không ít người. Tiểu nam Hải mụ mụ quay đầu lại nháy mắt nhìn đến nhi tử quỳ dạp trên mặt đất, bên cạnh một cái hơn hai mươi tuổi nam nhân duỗi tay muốn dịu hắn lên. tiểu nam hải mụ mụ một phen méo nhi tử sau cổ áo đem người nhắc tới tới chụp đánh trên người hắn bụi đất ngươi khóc cái gì tiểu nam hải chỉ vào trương hướng dương mụ mụ hắn. nguyên bản tiểu nam hải cho rằng trương hướng dương là hảo tâm muốn dịu hắn nhi tử lên nhưng không nghĩ tới tiểu nam hải này một lóng tay tiểu nam hải mụ mụ liền hiểu lầm cho rằng nhi tử là bị hắn cấp đâm tiểu nam hải mụ mụ sụ mặt đem nhi tử tàng đến nàng phía sau Theo lý cố gắng, ta nói vị này đồng chí, ngươi lớn như vậy người, liền lộ đều sẽ không đi sao. Ta nhi tử như vậy cao vóc dáng, ngươi đều nhìn không tới. Trường hướng dương có chút vô ngữ, ta nói vị này đồng chí, ngươi nhi tử rõ ràng là ngươi chạm vào đảo. Nhiều người như vậy đều nhìn đâu. Ngươi cũng không thể bằng bạch bôi nhọ ta. Lầu hai bán đồ vật đều là thiên quý, có mấy cái quẩy thanh nhàn không khách, chán đến chết thời điểm, sát thật thấy như vậy một màn. Một năm miệng mười cấp trương hướng dương làm chứng. Tiểu nam Hải mụ mụ nhìn trương hướng dương mặt, cảm giác có vài phần quen mặt, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua hắn. Hiện tại nghe hắn nói lời nói khinh thanh tế ngữ, chung quanh còn có như vậy nhiều chứng nhân, lập tức cũng liền tin bảy tám phần. Nàng túi đầu, giúp nhi tử xoa xoa nước mắt, có phải hay không hắn đâm người nhà. Tiểu nam Hải hai tay tay nhỏ khẩn trương mà dao nắm ở bên nhau. nhìn thoáng qua trường hướng dương xúc cổ bay nhanh lắc đầu không phải hắn không có đâm ta tiểu nam hải mụ mụ lập tức liền lạnh mặt vậy ngươi vừa rồi chỉ nhân ra làm gì làm hại nàng ra lớn như vậy xấu này hùng hải tử tiểu nam hải bị mụ mụ chừng khóc đến thảm hại hơn một tiếng tiếp theo một tiếng vị này đồng chí ngượng ngùng ta nhi tử khả năng quăng ngã đau cho nên hải đều là hiểu lầm xin lỗi Xin lỗi. Vị này nữ đồng chí nhưng thật ra cái biết sai liền sửa người, đứng lên sau liền liên tiếp mà cấp trương hướng dương xin lỗi, cuối cùng còn nói một tiếng. Đồng chí, ta cảm thấy ngươi hảo quen mắt ta, tổng cảm thấy ta ở nơi nào gặp qua ngươi. Trương hướng dương tâm căng thẳng, nhìn mắt nàng chân biên còn đang khóc tiểu nam hải người hống nhi tử đi, ta đi rồi. Tiểu nam hải mụ mụ thấy hắn không có nắm không bỏ, gật gật đầu, lại cúi đầu tiếp tục hống nhi tử, đừng khóc. ta không phải cho ngươi mua đường sao. Nói, nàng đem vừa rồi người bán hàng tán thưởng kẹo nhét vào trong tay hắn, đường cho ngươi, đường khóc. Nào biết tiểu nam Hải nhìn đến kia đường sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, vung tay lên, kẹo té ngã trên mặt đất, sái đầy đất. Đây là tán xương trái cây đường, không có bọc nhỏ trang, chỉ có bao tầng là cái giấy dai, như vậy một tá, giấy dai từ trung gian phá vỡ, kẹo sái ra tới, dính lên cho bụi, khẳng định là vô pháp ăn. Tiểu nam hài mụ mụ tức giận đến mặt đều thanh, đem dư lại đường nhặt lên tới, phiền thoái người bán hàng một lần nữa cấp đổi cái đóng gói. Người bán hàng là cái 30 tới tuổi phụ nữ, có lẽ là trong nhà cũng có hài tử, cho nên thái độ cũng không tệ lắm. Cũng cho nàng thay đổi. Những người khác thấy không náo nhiệt nhưng xem, sôi nổi tan. Bọn người đi rồi sau, tiểu nam hài tiếng khóc nhưng thật ra càng ngày càng nhỏ, dần dần chỉ còn lại có nước nợ thanh. Tiểu Nam Hải mụ mụ nắm bờ vai của hắn, "Ngươi khóc cái gì a?" "Ngươi không nói, mụ mụ như thế nào sẽ biết?" Tiểu Nam Hải chính là không chịu nói. Tiểu Nam Hải mụ mụ lấy hắn không có cách, thở dài, thanh toán tiền cùng phiếu lúc sau, Sách Theo vừa mới bao tốt kẹo, lôi kéo Tiểu Nam Hải tay muốn rời đi. Lại phát hiện như thế nào đều kéo không núc ních, hắn hai chân tựa như cái đinh giường như vẫn luôn đinh tại chỗ. Tiểu Nam Hải mụ mụ ngồi xổm xuống thân cùng hắn giảng đạo lý. chúng ta nên về nhà nấu cơm nói xong lại tăng lớn lực độ kéo hắn hướng cửa thang lầu đi tiểu Nam Hải nhấp miệng chính là không chịu đi tiểu Nam Hải mụ mụ gấp đến độ không được tính tình cũng lên đây xuống mặt lại không đi mụ mụ thật sinh khi a người bán hàng thấy tiểu Nam Hải nhìn trầm chầm, chầm vào cửa thang lầu phương hướng đột nhiên hỏi hắn có phải hay không sợ gặp được vừa mới cái kia Nam đồng chí A tiểu Nam Hải đầu lập tức như đảo tỏi giống nhau may ngợt đầu tiểu nam hải mụ mụ giật mình ngươi sợ hắn làm gì hắn lại không khi dễ ngươi tiểu nam hải nhéo góc gáo thân thể run thành cám thanh âm phát run hắn là quỷ hắn muốn tới bắt ta tiểu nam hải mụ mụ càng nghe càng hô đồ ngươi đứa nhỏ này ban ngày ban mặt nói cái gì mê sảng đâu tiểu nam hải là cái ngoan cố tính tình ngưỡng khuôn mặt nhỏ đáng thương vô cùng mà nhìn nàng mụ mụ Ngươi không phải nói hắn bị công an thúc thúc đánh chết sao? Tiểu Nam Hải mụ mụ giật mình, theo bản năng trở về một câu, ta khi nào nói đến một nửa, lúc này mới nghĩ đến, Nàng ngày hôm qua mang theo Nhi Tử đi dạp chiếu phim xem điện ảnh, phim nhờ có cái giết bảy người nam nhân, bị công an bắt lấy, xử bắn. Nhi Tử bị giết phạm nhân dọa choáng váng, chẳng sợ đối phương bị công an bắn chết, vẫn là chưa từ bỏ ý định mà truy vấn, người này thật sự đã chết sao? Nàng khẳng định gật đầu, thật sự đã chết. Nhi tử lại hỏi, hắn đã chết sẽ đi nơi nào? Nghĩ đến nhi tử đặc biệt thích ăn đường, liền ngủ khi, trong miệng cũng hàm chứa đường, dài quá một miệng sâu nha, nàng lập tức liền hù dọa hắn, đã chết liền biến thành quỷ. Nếu ngươi muốn ăn đường, hắn liền sẽ tới bắt ngươi. Không nghĩ tới nàng nói xong, đã bị hài tử ba ba cấp hung, nói nàng không nên dọa nhi tử. Nhi tử thế mới biết mụ mụ là dọa hắn. Vì thế sáng sớm ngày thứ hai, hai người tới bách hóa đại lâu, nhi tử nháo muốn ăn đường, một hai phải nàng mua, nàng lấy hắn không có cách, đành phải đáp ứng cho hắn mua, vì thế bất hạnh chính là, nhi tử gặp gỡ này chỉ quỷ. Tiểu nam hài mụ mụ hiểu biết xong tiền căn hậu quả, trong lòng thầm than thật sự là quá xảo. Nàng sờ sờ nhi tử đầu, không có việc gì, chỉ cần ngươi về sau không ăn đường, hắn sẽ không tới tìm ngươi. Nói. nàng trộm tiến đến nhi tử bên thai nhỏ giọng nói nếu ngươi còn lưu lại nơi này nói không chừng hắn trở về bắt ngươi đâu tiểu nam hải thân mình run lên hai mắt chừng lớn tuấn tay nàng vội vàng địa đạo mụ mụ chúng ta đi mau mau về nhà tiểu nam hải mụ mụ lập tức mang theo hắn đi xuống lầu chạy như bay trở về nhà trương hướng dương về đến nhà thời điểm hà phương chi cùng hải tử đều đi lên hồng diệp nghe được mở cửa thành từ nhà bếp ra tới Xem hắn chỉ ôm hai viên cải trắng, ba ba, ngươi không phải nói phải làm ăn ngon cho chúng ta sao? Cải trắng tính cái gì ăn ngon? trương hướng dương đem kim chỉ hướng hồng diệp trong tay tắc, đem thứ này phóng tới cao trên bàn. Hắn ôm cải trắng vào nhà bếp, Hà Phương Chi đang ở nấu nước, ngẩng đầu quét hắn liếc mắt một cái, mày nhữ lại, phát sinh chuyện gì? Ngươi như thế nào thời gian dài như vậy quá trở về? Có việc trí hoãn? Nàng gần nhất ở chuẩn bị luận văn. Trương Hướng Dương không nghĩ nàng bởi vậy sự phân tâm. Hà Phương chi hướng lòng bếp tắc đem xài, ngươi như thế nào tóc đều rối loạn. Trương Hướng Dương phi thường chú trọng hình tượng, tóc nhất định đều là sơ đến chỉnh chỉnh tề tề, vẫn là lần đầu thấy hắn như vậy chật vật quá. Trương Hướng Dương đem trong lòng ngực hai viên cải trắng đặt ở thất thượng, dùng tay bắt vài cái tóc, gió thổi đến đi. Hồng Diệp trong tay sách theo kia bao kim chỉ cũng đi theo tiến vào, thấy Trương Hướng Dương cũng không để ý tới nàng. có điểm không cao hứng, dầu miệng, túng hạ hắn tay áo ba, ngươi làm sao vậy? Chúng ta hôm nay chỉ ăn cải trắng sao. Trương hướng dương liếc xéo nàng một cái, có ăn liền không tồi. Nhà ta phiếu thịt đã sớm dùng xong rồi. Hồng Diệp đáng thương vô cùng mà nhìn hắn, chúng ta có thể đi bên ngoài ăn a Trương hướng dương hừ một tiếng, muốn ăn có thể, bất quá này bữa cơm đến ngươi cùng hồng tâm thỉnh. Hồng Diệp trừng lớn đôi mắt, kinh ngạc mà nhìn hắn, vì cái gì? các ngươi nghèo trương hướng dương hừ một tiếng các ngươi tiền tiêu vặt không phải tích cóp không ít sao mỗi lần đều là ta và ngươi mẹ thỉnh lúc này đến phiên các ngươi mời chúng ta hồng hiên triều hắn làm cái mặt quỷ ngài cũng thật keo kiệt trương hướng dương nhướng mày hỏi vậy ngươi có đi hay không a hồng diệp che lại ngực thịt đau chính gốc từ chốc mũi phun ra một chữ đi nói xong nàng chạy về nhà chính đi hà phương chi thiêu hảo thủy đứng lên Ngươi như thế nào trở nên như vậy keo kiệt? Trường Hướng Dương yên lặng thở dài, hắn có thể nói hắn sợ trong nhà ba cái hài tử cũng giống tiểu Diệu như vậy nghĩa một thân tật xấu sao? Ai, chúng ta không thể quá nuông chiều các nàng, đến muốn lúc nào cũng nhắc nhở các nàng, hai ta tiền cũng không phải gió to quắt tới. Hà Phương Chi cầm bồn trắng men lại đây múc nước ấm, ngươi cao hứng liền hảo. Dựa mặt hảo sau, người một nhà chuẩn bị đến quốc doanh tiệm cơm ăn cơm, còn không có ra cửa. nên diện liền gặp phải lưu quốc nghệ con tiểu rượu lại đây bắc kinh hiện tại dưới không vài độ vẫn là thực lãnh trên mặt đất bùn đều đông cứng các ngươi đi đâu nha chúng ta đi ăn cơm với lúc cùng nhau đi hôm nay hồng diệp cùng hồng tâm mời khách lưu quốc nghệ đem tiểu rượu bông ta muốn đi trong đoàn có việc tiểu rượu trước đặt ở nhà các ngươi giúp ta chăm sóc một chút trương hướng dương nắm tiểu rượu tay miệng đầy đáp ứng hành a ngài đi thôi Lưu Quốc Nghệ cùng Tiểu Diệu đánh xong tiếp đón, liền cáo từ rời đi. Trương hướng dương con Tiểu Diệu, mang theo toàn gia tới rồi gần nhất quốc doanh tiệm cơm ăn cơm. Khả năng bởi vì là chính mình bỏ tiền, Hồng Diệp cùng Hồng Tâm gọi món ăn thời điểm, cũng không có hướng tàn nhẫn điểm. Chúng ta không có phiếu thịt, cho nên chỉ có thể điểm tố. Tiểu Diệu từ trong túi móc ra một sắp phiếu, giao cho Hà Phương Chi, ta nơi này có phiếu thịt. Hà Phương Chi từ tuyển một trương một cân lượng hai phiếu thịt. Mặt khác phiếu đều nhét vào trong túi Hồng Diệp đau lòng đến không được nay thịt đồ ăn phổ biến đều so thức ăn chay quý Chúng ta không bằng điểm thịt tươi rau cần sủi cảo đi Hà Phương Chi không có gì ý kiến Điểm sủi cảo, bọn họ còn không dễ dàng đánh lên tới Khá tốt Một bữa cơm ăn gần 10 đồng tiền Hồng Diệp cùng Hồng Tâm che lại ngực ở bên kia tắc quái Mới vừa cơm nước xong Tự nhiên không thể trên lưng Như vậy sẽ tế bụng, cũng không thoải mái Cho nên Tiểu Diệu liền nắm Hà Phương chi tay, cùng nàng nói chuyện. Đoàn người chính đi tới, nên diện chạy tới một cái ước chừng 18-9 tuổi tiểu tử, hắn chính hướng bên này chạy như điên mà đến. Hắn phía sau đi theo một cái chân nhỏ lao thai thái, nàng tóc toàn bạch, màu vàng nâu làn da giống lao vỏ cây giống nhau, trên mặt tất cả đều là nếp nhăn, nàng mồ hôi đầy đầu, nôn nóng mà hướng về phía phía trước đều. mau chảo tặc á tiền của ta bao bị hắn đoạt đi rồi. Trên đường người người đi đường cũng không nhiều. Ở bọn họ đoàn người phía trước đều là nữ nhân gia, tự nhiên không có khả năng hỗ trợ chào tặng. Trương hướng dương đôi mắt hơi hơi nhíu lại, ở ăn trộm chạy tới thời điểm, chen chân vào một quái, kia ăn trộm thiếu chút nữa kén ngã. Đối phương lảo đảo đứng dậy thời điểm, quay đầu lại trừng mắt nhìn mắt trương hướng dương, cái nào bùi lời, không muốn sống có phải hay không. Cư nhiên dám vướng lao tử. Hán tuổi tác không lớn, lại đầy miệng thô tục. vẻ mặt hung thần ác sát. trương hướng dương ánh mắt lạnh lùng mà nhìn về phía hắn an trộm bị này sắc bén ánh mắt hoảng sợ theo bản năng lui ra phía sau một bước hắn run rẩy giọng nói ngươi ngươi là ai hắn ở trương hướng dương trên mặt nhìn lướt qua rồi sau đó đôi mắt nháy mắt chừng lớn lắp bắp địa đạo ngươi là ngươi là hứa thanh an nói xong lúc sau hắn cũng không đợi trương hướng dương trả lời nhanh chân liền chạy chạy vài bước xa tựa hồ sợ Trương Hướng Dương truy hắn, chính là đem tới tay tiền bao cấp ném trở về. Trương Hướng Dương. Những người khác vẻ mặt thạch hóa mà nhìn một màn này. Vừa rồi sự tình phát sinh thời điểm, Hà Phương chi che trở Tiểu Diệu Hồng cẩn hướng một bên trốn. Hồng Diệp cùng Hồng Diệp tay nắm tay đi theo Trương Hướng Dương phía sau. Ở Trương Hướng Dương quấy người thời điểm, các nàng tránh ở hắn phía sau, sôi nổi vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Tiểu Diệu ngơ ngác mà nhìn Trương Hướng Dương. Bông ra vẫn luôn nắm hà phương trì tay, đôi mắt nháy mắt thắp sáng, chạy đến trương hướng dương trước mặt, hoa, trương thúc thúc, ngươi thật là lợi hại a. Hắn khúc khởi ngón tay chọc hai mắt của mình, ngươi chỉ dùng ánh mắt liền đem hắn cấp dọa lui, thúc thúc, ngươi thật sự quá lợi hại. Trương hướng dương chịu chịu khoe miệng, hắn vẫn là lần đầu nghe thế hải tử khen hắn đâu. Trương hướng dương đem vứt trên mặt đất tiền bao nhặt lên tới, kia chân nhỏ lao thái thái thực đi mò đến trước mặt, ai. Cảm ơn ngươi giúp ta đem tiền bao tìm trở về. Chương hướng dương xua xua tay, không cần cảm tạ. Hắn ý bảo nàng, ngài mau nhìn xem, bên trong đồ vật có hay không thiếu. Cái này tiền bao là kiểu cũ cái loại này túi tiền, bên ngoài thêu một gốc cây hoa lan thảo. Dùng vải dệt là tơ lụa, minh hoàng sắc đáy, phi thường tinh xảo. Chân nhỏ lao thái thái mở ra trong túi tiền thăng kết, dối tay ở bên trong khẩy khẩy, không thiếu, một phân không thiếu. Thật là đa tạ các ngươi, Trương hướng dương xua xua tay Không có việc gì Ngài quá khách khí Chờ chân nhỏ lão thái thái ngàn ân vạn tạ mà rời đi Tiểu diệu túng trương hướng dương tay áo Trương thúc thúc Cái kia ăn trộm vì cái gì nói ngươi là hứa thành ăn đâu Hồng Diệp cùng Hồng Tâm cũng vây quanh lại đây Ba ba Hứa thành an là ai a, Quả thật toàn Bắc Kinh người đều biết hứa thành ăn là ai Nhưng này mấy cái tiểu hài tử lại là không biết Bởi vì này bi kịch quá mức thảm thiết, Hà Phương Chi cùng Trương Hướng Dương đều cố ý không đề cập tới việc này. Lý thẩm cũng bị giao đái quá không được làm cho bọn họ biết việc này. Cho nên này mấy cái hài tử thật đúng là không biết hứa thành an chuyện xưa. Là ba ba diễn nhân vật. Trương Hướng Dương lại đối Tiểu Diệu nói, ngươi ra ra chụp điện ảnh, thúc thúc ở bên trong diễn một cái nhân vật. Tiểu Diệu đôi mắt nháy mắt bị thắp sáng, hán tún Trương Hướng Dương tay háo, lôi kéo, Trương Thúc Thúc. ta muốn nhìn điện ảnh ngươi dẫn ta đi xem được không trương hướng dương nơi nào có thể làm như vậy tiểu nhân hài tử xem như vậy huyết thắng điện ảnh hắn lập tức lắc đầu không được tuyệt đối không được tiểu diệu cho rằng hắn là đau lòng tiền vội từ chính mình trong túi móc ra một trương đại đoàn kết ta có tiền thúc thúc ngươi dẫn ta xem đi trương hướng dương vẫn là không chịu hà phương chi đi tới xoa tiểu diệu đầu ngươi quá nhỏ Kia phiến tử không thích hợp ngươi như vậy điểm hài tử xem. Ngoan, tiểu diệu nghe lời ha. Tiểu diệu có chút thất vọng, cũng biết bọn họ sẽ không giống hắn ra ra vô điều kiện sùng hắn, cho nên đành phải ngoan ngoãn buông lòng tay. Tới rồi ra, hồng cần muốn ngủ trưa Chân hướng dương cùng hà phương chi có chuyện muốn thương lượng. Ba cái hài tử ghé vào nhà chính trên bàn, tiểu diệu đứa môi, các ngươi nói kia phiến tử vì sao chúng ta không thể xem a? Hồng Diệp cùng Hồng Tâm kỳ thật cũng muốn nhìn tới, nhưng cha mẹ không cho, các nàng cũng không có can đảm đi, chỉ có thể đem lòng hiếu kỳ nghẹn ở trong lòng. Hồng Diệp lắc lắc đầu, ta phỏng chừng bên trong có người hôn môi. Ta nghe Lão sư nói, cái này kêu thiếu nhi không nên. Hiện tại tình yêu diễn đã so với trước muốn mở ra một chút, không hề giới hạn trong mặt mày đưa tình, mà là có tứ chi tiếp xúc. Nói bữa, hôn môi diễn, ta trước kia liền xem qua. Cũng không gì nhưng xem nha. Tiểu diệu biểu môi phản đối. Nếu không, chúng ta trộm đi xem. Tiểu diệu từ chính mình trong túi móc ra 10 đồng tiền, hạ giọng nói, ta thỉnh các ngươi. Thế nào? Hồng Diệp cùng Hồng Tâm liếc nhau, trong lòng thẳng ngứa Hồng Tâm nhìn mắt phòng ngủ chính phương hướng, nhưng ta ba mẹ ở nhà đâu? Chúng ta liền nói đi lan tâm tỉ ra làm bài tập. Bọn họ hẳn là sẽ không phản đối. Hồng Diệp thực mau liền nghĩ kỹ rồi chú ý. tiểu diệu cùng hồng tâm đều đồng ý hồng diệp ghé vào phòng ngủ chính cửa gõ vài cái lên cửa ba mẹ ta có sẽ không để mục muốn đi dương ra ra ra làm bài tập có thể chứ trương hướng dương nói hôm nay ba ba có rảnh nếu không chờ lát nữa giáo ngươi đi hồng diệp tâm run lên không cần ta hỏi lan tâm tỷ tỷ liền hảo hành đi thôi trương hướng dương nghĩ nghĩ vẫn là đáp ứng rồi ba người lập tức thu thập cặp sách Ra bên ngoài chạy Trương hướng dương nghe được ba người hài tử Ra bên ngoài chạy thanh âm Từ trong phòng ra tới Ở ba người chạy ra trước ra môn Đem người kêu trụ Ai, các ngươi đều đi à Đúng vậy, người nhiều náo nhiệt Tiểu diệu mau chóng nói Trương hướng dương vẫy vây tay Ba người chạy như bay chạy ra ra môn Hà phương chi tử trong phòng ra tới Làm sao vậy Trương hướng dương ôm nàng bả vai Một lần nữa đem nàng đẩy hồi phòng ngủ Thuận tiện còn giữ cửa cấp đóng lại, không, bọn nhỏ đi ra ngoài. Hắn thấp dọng tiến đến Hà Phương Chi bên hai, hiện tại là thuộc về hai tà hai người thế giới. Hà Phương Chi giận hắn liếc mắt một cái, khắp hạ hắn cánh tay, xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng, ban ngày ban mặt, ngươi nhưng đừng tắc quái. Trương hướng dương hắc hắc cười, đem nàng hướng trên giường một đáp, tức phụ, ngươi ngày mai liền phải đi thăm quyến, chúng ta lại muốn cách ra mười ngày qua, ngươi liền cho ta đi. Hà Phương Chi tâm lập tức mềm, ôm cổ hắn, ở hắn trên môi in lại một nụ hôn, vậy ngươi cần phải ngoan ngoãn đại ở nhà, hảo hảo chiếu cố bọn nhỏ. Đừng làm ta nhọc lòng. Trương hướng Dương Tổng cảm thấy nàng lời này có điểm không hợp thân phận, bất quá hiện tại hắn cũng không rảnh lo nghĩ nhiều. Hắn vội vàng mà đem người ôm sát, tay hướng nàng ngự toản, môi tiến đến nàng bên hai, nhiệt khí hô đến nàng nhị tiêm, đều nghe ngươi. Ngươi nói cái gì chính là cái gì? Hai người hồ nháo nửa ngày, mà ba cái hải tử đã thuận lợi ngồi vào dạp chiếu phim, bắt đầu thưởng thức chương hướng dương đại tác phẩm. nay niên đại điện ảnh ai đều có thể mua, ai đều có thể xem, cũng không có tuổi hạn chế. Ngay từ đầu ba cái hải tử còn một người phủng một bao hạt dưa khái cái không ngừng, nhưng ngay sau đó, có chút không thích hợp nhi. Đặc biệt là đương chương hướng dương một người tiếp một người mà đem người giết chết thời điểm, ba cái hải tử che miệng hết lên. Nhưng bọn hắn tiếng kêu ở dạp chiếu phim cũng không đột ngột. Có rất nhiều lá gan tương đối tiểu nhân cô nương, cũng sẽ sợ tới mức không dám chấn mắt. Nhưng này ba cái hải tử thanh âm đặc biệt đại, bởi vì bọn họ vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng trương hướng dương diễn chính là cái công an, chính nghĩa loại nhân vật, bằng không cũng sẽ không đem ăn trộm cấp dọa chạy. Cho nên đương hứa thành an cầm đao nhắm ngay người thời điểm, ba người còn tưởng rằng hắn chỉ là ở uy hiếp bọn họ. Không nghĩ tới hắn ngay sau đó liền đem người một đám mà cấp giết. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, tâm lý phòng tuyến lại ném, đem ba cái hải tử cấp sợ tới mức không nhẹ. An hơn một nửa hạt dưa đã sớm bị ba người không biết ném tới chạy đi đâu. Mỗi người đôi tay đều gắt gao nắm chặt ghế rửa tay vịn, đôi mắt thẳng ngơ ngác mà nhìn hứa thành còn đâu xử lý thi thể. Trên màn hình, hứa thành an biểu tình phi thường bình tĩnh, thậm chí còn hừ ca, kia phân bình tĩnh phòng rong. Đôi ánh kia sái mãn phòng máu tươi, phi thường có lực đánh vào. Kế tiếp, hắn giết người lúc sau, làm điểm ngụy trang lúc sau, lại trở thành chúng sinh muôn nghìn bên trong một viên. Những cái đó công an ở nhận được có người báo án, trong hồ phát hiện bầm thây bắt đầu từng cái bài tra. Tòa định nghi phạm. Hứa thành an liền ở thứ nhất. Ba cái hài tử đều ở vì hứa thành an nghiết một phen mồ hôi lạnh. Đương nhiên nhân vật này phi thường đến giảo hoạn. Hắn bằng vào chính mình thông minh, lần lượt cùng tử vong gặp thoáng qua. Nhưng là chính nghĩa chưa bao giờ sẽ đến chế, Hứa Thành An mẫu thân thủ công thời điểm, bị máy móc rảo tiến nửa chân, hoàn toàn tê liệt. Hứa Thành An vẫn luôn sắm vai chính là cô Nhi, nghe được mẫu thân xẻ ra chuyện, hắn đuổi tới bệnh viện, cùng phụ trách tra án công an tới cái đối mặt. Tuy rằng Hứa Thành An lần nữa giải thích kia đối Lao Phu Thê từng đối chính mình có ân, hắn là xuất phát từ lễ tiết mới lại đây Vân An. Nhưng hắn đáy mắt nôn nóng cùng đầy đầu mồ hôi đều chứng minh hắn đang nói dối. Công an ở kéo tơ luật kén, một chút một chút tham viếng điều tra sau, mới rốt cuộc xác định hứa Thành An thân phận có vấn đề. Vì thế hứa Thành An rốt cuộc bị công an bắt giữ, cũng bị thương quyết. Phim nhờ kết thúc, kết cục làm người thổn thức không thôi. Đây là chúng ta quốc gia đệ nhất bộ về pháp luật điện ảnh. Nó là một bộ về đang cùng ác điện ảnh. Đạo diễn không có giống thường lui tới như vậy đem người tốt cùng người xấu phân thật sự thành, mà là người tốt nhất niệm chi gian cũng sẽ đúc thành đại sai trở thành ác nhân, cuối cùng đi hướng diệt vong. Phim nhựa kết cục chỗ, công an nói câu kia, ở pháp luật trước mặt, mỗi người bình đẳng, không thể nghi ngờ là này bộ tác phẩm sở muốn biểu đạt ý nghĩa chính. Này bộ phim nhựa, làm người ấn tượng sâu nhất nhân vật không thể nghi ngờ là Trương Hướng Dương sở đóng vai Hứa Thành An. Sau khi xem xong, Mọi người đều đối hứa thành an này nhân vật sinh ra sợ hãi. Hắn ánh mắt thật sự là quá dọa người. Lập tức muốn buông một hồi, các ngươi còn muốn xem sao. Quét giác Gazi tiến vào quét tước vệ sinh, thấy ba người còn ngồi ở vị trí thượng bất động, nàng đi tới nhắc nhở. Tiểu Diệu ngơ ngác đứng lên, nuốt khẩu nước miếng, một trận gió thổi tới. Hắn lúc này mới nhận thấy được chính mình phía sau lưng có chút lạnh cả người, nghĩ đến là vừa rồi bị dọa ra mồ hôi lạnh, chúng ta đi thôi. Hồng Diệp cùng Hồng Tâm tâm sự nặng nề mà đi ra dạp chiếu phim. Hai người so tiểu diệu không có hảo bao nhiêu, các nàng lòng bàn tay, chán tất cả đều là hãn. Đó là ta ba sao, tỷ. Hồng Tâm bây giờ còn có loại không chân thật cảm. Rõ ràng nàng ba là như vậy ôn hòa một người, như thế nào sẽ có như vậy tàn nhẫn một mặt. Quả thức quá dọa người. Là. Hắn là. Hồng Diệp miệng phát khổ.